Chuyện được phát miễn phí tại audiolondontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, trọng sinh, xuyên thành tiểu nữ hoa, không cần xảo, mở mắt ra liền phân ra, còn mang thêm cái linh dịch, linh tuyển không gian. Kiếm quá độ. Các loại cực phẩm cần thiết trang bị. Bất quá, có thể hay không không cần nhiều như vậy a? Cha cha, mẹ kế ba quá đáng thương. Làm ruộng làm giàu cần thiết tiêu sướng. Có thể hay không thiếu điểm điển a? Đại hoàn cảnh không an toàn a. Bảy thai tám khó địa chủ bà cũng quá duy cùng đi. Nam vai chính loại này cần thiết phần cứng. Cái này có thể hay không tuyển trăng A. Một cái, hai, ba cái. Tiểu nữ tử ta chịu không nổi A. Cái nào thân, ngươi hảo hảo vương gia không lo, đảo cái gì luận A. Đây là làm ruột văn, diễn không thành cung tâm kế A. Ngươi vượt quá giới lạc. Đệ một tiết càn An 15 năm xuân. Đại tê triều, càn An 15 năm, đầu mùa xuân, đúng là sắp đến lê hoa bạch, đào hoa hồng thời tiết cũng chính là mới ra tháng riêng, từ nơi xa màu xanh lục đại hàn sơn khởi, xuyên thôn mà qua mát lạnh hà, mang theo dư băng tuyết nước trôi xoát xuống dưới, này đồng ruộng hai đầu bờ ruộng mới vừa bá đồ ăn, xanh tươi trở lại lúa mạch, ở sơ thăng nắng sớm hạ, có vẻ sinh cơ bừng bừng. Bận rộn cái bừa vụ xuân còn không có bắt đầu, Phạm gia trong thôn mặt, nhất phái thanh thản, nơi xa truyền đến gà chống đánh minh thanh âm. Thiên mau sáng rồi. Phạm gia thôn đông đầu Phạm Lao sơn ra, hôm nay là hết sức bận rộn cập quan trọng một ngày. Lúc này nhà bếp, trong viện đều có động tĩnh. Này tây xương phòng trên giường đất, cả người chỉ cảm thấy đau phạm tiểu thiến là tỉnh, không đơn thuần chỉ là là này ngạnh giường đất cộm đến nàng cả người rất đau, đầu càng đau, nhưng này đau đớn làm nàng xác nhận chính mình còn sống, tỉnh lại đã có một hai cái giờ, cũng chính là ngủ ở chính mình bên người nữ nhân này mới vừa đứng dậy đi nấu cháo khi, nàng liền tỉnh, nhưng cả người đau nhức, làm nàng không biết thân ở nơi nào, mới vừa tỉnh lại khi đầu tiên tiến vào chính mình đầu góc hình ảnh lại là kia chiếc phiên đảo bùn đầu xe, nghĩ vậy bùn đầu xe đột nhiên phiên đến, mán xe bùn đất giáp hướng chính mình ngồi taxi, làm chính mình rơi vào vô biên trong bóng tối, cảnh tượng như vậy khiến nàng không thể tin được chính mình còn có thể sống sót. chính này đương khẩu, một cái phỏng trừng là bé gái ký ức gấp không chờ nổi mà toàn uổng vào chính mình đầu góc, trong trí nhớ quay cuồng rất nhiều gương mặt cấp tên, thực sự đem chính mình mệt mỏi đến quá sức. phảng phất máy tính truyền số liệu giống nhau, chính mình đầu góc chương đến không rõ. Thức mau, kiếp trước, đời sau ký ức toàn bộ liên tiếp đi lên. Nguyên lai, liền ở hai cái canh giờ trước, ba ngày suốt cao không lùi nguyên thân, một cái tên là Phạm Ngọc. Bảy tuổi tiểu nữ hoa, đến này diêm vương lão ra trong nhà tính số đi, hoàn toàn đi rồi, đổi thành chính mình tỉnh lại. Thật sự không dự đoán được, chính mình là khi nào làm cái gì chuyện tốt. cư nhiên chúng bực này đại vẽ số. Chính mình tám phần là gặp phải trọng sinh loại này dị sự, đối chính mình về sau trong sinh hoạt không cần giả vờ mất chi nhớ. Tiểu Thiến còn là phi thường vừa lòng. Này đau đầu điểm cũng có thể tiếp thu đi. Bất quá đời sau này đóa tiểu bạch hoa, cũng quá mức tiểu bạch rồi một chút, như thế nào gì đều không rõ ràng lắm đâu, chỉ biết theo hoa, nấu cơm, uy gả, uy heo này đó tay nghề sống. Tự cũng không biết, đều có tám tuổi, nghiêm trọng ngu ngốc, bất quá, tốt xấu, nhận người cũng không tệ lắm, so với chính mình kiếp trước mạnh hơn nhiều, đều nhận chút người nào nha, này cổ đại quả nhiên là nhiều con nhiều cháu trong trí nhớ nguyên thân có cái đồng bào ca, ca xem ra đó là đang ở Tây Sương phòng chất tuổi cửa đốn tuổi nước có tuổi Nam Hải tử, trên người ăn mặc sạch sẽ nửa cũ màu xanh lá sợi gai áo ngắn vải thô, thực cũ thanh vải lẻ khăn bao hai cái búi tóc, này liền có vẻ hắn cùng con nhà người ta không giống nhau. Nguyên thân chung quanh Hải tử bộ dáng, này khác không nói quang kiểu tóc liền rất có hỉ cảm, chính là tục ngữ nói Lưu Trừng bao, tóc máu Lưu khởi một bò tới, phần đầu cái khác địa phương đầu tóc liền cạo quang, Lưu chữ tóc địa phương. Xử lý thành đủ loại kiểu dáng đầu hình Tỷ như đào mừng thọ, song viên, vai đào, chỗ dựa, nguyên bảo Làm tóc máu liền chậm dài thật dài, chất thành bím tóc Cái này bím tóc đại biểu cho trưởng bôi đối hài tử Ái cùng với nguyện hài tử bình an lớn lên hy vọng Tiểu hài tử tổng muốn 10 tuổi tả hữu mới bắt đầu lưu phát Đến 12 tuổi chi gian, mới ở đầu hai sườn trải lên giống rắc giống nhau bối tóc, đeo tóc để trọng Nữ hài tử cũng là không sai biệt lắm bộ dáng, sơ thành nha đầu. Phạm Tiểu Thiến sơ soạn chính mình đã sơ thành nha bối tóc đầu, hiển nhiên có thể thấy được, cái này ca ca cùng với chính mình không ai hy vọng sống được lâu một chút. Trong trí nhớ còn có sơ mấy ngày sự, vài vị thúc thúc nhóm liền đem mà đều cày ruộng một lần. Loại bắp, bắp, vài mẫu đất cũng loại xong rồi. Ngoài ruộng phân bón lót cũng đôi đi vào, rốt cuộc, theo nguyên thân nhị thẩm tử nguyên lời nói đó là này liền tính có thời gian, có thể phân ra. Mãnh mại Phạm công thị là phi thường để ý hôm nay cái này nhật tử, đêm qua Liền thắt trong thôn Trần Đổ Tể, cắt 5 cân thịt, hôm nay giữa trưa muốn ăn phân ra cơm. Đây chính là đại sự tới. Trong trí nhớ, Nguyên Thân cũng không có ăn qua thịt sự tình. Cho nên, tuy rằng Thiêu chóng váng đầu đầu chuyển hướng về phía, còn đem nghe được câu này về thì nói, ghi tạc trong lòng. Tiểu đáng thương. Phạm Tiểu Thiến nghĩ đến 5 cân thịt khi, liền tính phiên xong rồi Nguyên Thân sở hữu ký ức. Nguyên Thân là mang theo cái này 5 cân thịt thật lớn tin tức tốt rời đi nhân thế. Mắt thấy canh giờ này cũng không còn sớm. Này tộc trưởng chính là muốn tới, lúc này, vông thị ở nhà chính tử, lớn tiếng hướng về phía sân ngoại thét to chính mình quê nữ. Cô nàng chết dầm kia, không cần lo cho kia nha đầu chết tiệt kia làm khiến cho nàng ngủ ở trên giường đất, ngươi chạy nhanh, này cơm sáng nấu hảo, trước phóng, sân còn không quét đâu, lại thiêu thượng điểm nước, phao thượng kia chấn trên mua tới trà xanh, mau điểm. Theo giọng nói, một cái nhìn qua đã qua mùa hoa chi năm nữ tử, liền từ phòng bếp đi ra, khẩn trương về phía tây xương đi tới chỉ thấy nàng bàn tay đại vàng như đến khuôn mặt nhỏ, trường đối đại đại đôi mắt nho nhọn cầm sơ phụ nhân đầu bọc nửa cũ nửa mới tóc đen khăn đem ngón tay tây xương phá trên giường đất ngọc một bên hướng ra phía ngoài nói Nôn nhi ngươi này đốn tuổi khi nhìn chút nhìn điểm muội muội ta đi quét sân nấu nước nhi hôm nay muốn còn phát sốt chúng ta lại nghĩ cách nói xong thói quen mà chụp được trên người đái bạch không thanh lam bố tạp rề vội vàng lại chạy về nhà bếp nấu nước đi vương thị cũng ra cửa phòng Tới trong viện tuần tra Nay cũng làm tiểu thiến thấy rõ nàng bộ dáng Cùng trong trí nhớ giống nhau Bất quá hôm nay ăn mặc kiện chín thành tân siêm y rỉ Sơ đến sạch sẽ đầu tóc Cắm bạc châm Càng có vẻ khôn khéo có khả năng Nói, nay đầu hình quả nhiên đẹp nha Phạm tiểu thiến làm không rõ này Tiện nghi mãi mãi là như thế nào bàn Nhìn thái dương ánh sáng Tiểu thiến thực mau liền làm thanh cái này phương hướng Chính mình hẳn là ở tại Tây Sương Nông thôn Tây Sương giống nhau không người ở Nhưng nhà này lại có một gian bản cái giường đất, có thể ở người. Nguyên thân trong trí nhớ cái khác bốn gian đó là tạm vật phòng, phòng chất củi cùng với kho lương. Mà kho lương nhưng thấy một chuân chuân lương thực, trang đến tràn đầy, là cái có thể sinh hoạt nhân gia Như vậy cái giàu có gia đình làm tiểu thiến đối nguyên thân ra bọc xương thân thể có điểm không nghĩ ra. Lúc này nói năng cẩn thận nghe được cô cô phân phó, liền thúy thanh thanh mà lên tiếng, là, cô, ta sẽ nghe. Phạm tiểu thiến cũng mới lạ mà nương cạnh cửa khe hở nhìn lén chính mình ca ca. Này nhưng xem như chính mình sống hai đời mới có được thân nhân. Rõ ràng là một cái nương sinh, quả nhiên ra giống nhau ra bọc xương. Có vẻ đôi mắt này lớn hơn nữa. Mặt căng tiểu, điển hình mặt cái rủi. khốc tế. Đừng nói, cái này thân mình gầy yếu nữ tử, trong trí nhớ chính mình muốn kêu coco cô, cô này tay chân nhưng nhanh nhẹn, thực mau liền quét xong sân, nấu hảo nước sôi. Để tới, ở trong ấm trà phao hảo trà. Nhìn canh giờ không sai biệt lắm, liền ở trong sân bãi hạ trường ghế dài. Phạm nói năng cẩn thận nam hải tử cũng đội chạy ra, dọn ra nhị trường phương bàn gỗ. Hai người vừa lật bận rộn, dọn xong chén đũa, mang sang còn ấm áp đại nồi đất, dưa muối. Mang lên một mâm nhị hợp mặt màn thầu. Còn có mấy cái nấu trứng gà. Lúc này, viện môn mở ra, lục tục vào được rất nhiều người, nam nam nữ phụ, lớn lớn bé bé. Từng người tìm chính mình vẫn thường ngồi vị trí, một đám phân nam nữ bàn liền ngồi xuống dưới Phạm Tiểu Thiến nhất nhất đối với nguyên thân ký ức, nhận những người này. Thân nhân A. Thúc thúc thẩm thẩm tỷ tỷ ca ca muội muội đệ đệ. Một đám, lớn lên quả nhiên không tồi, không nói là trắng trẻo mập mạc, khá vậy nhìn qua trên người cũng không thiếu thịt. Này có cha có nương hải tử quả nhiên bất đồng. Cả gia đình người đều tới tề, ngồi ở chủ vị Phạm Lao Sơn vươn chiếc đũa cầm đệ nhất đũa những người khác mới vừa rồi thúc đẩy, theo như nhu cầu. Kỳ thật, này trên bàn cũng liền như vậy một ít đồ vật. Nhất sang quy đó là nấu năm cái trứng. Đây là muốn từ mãi mãi thân thủ phần cho ai ai ăn, những người khác không được bỏ mắt. Phạm Tiểu Thiến xem ra thật sự giá trị không được như thế chân thức. 15 cá nhân bay nhanh mà liền ăn xong rồi cơm sáng, cả nhà trung trừ còn ở ăn mãi ngọc chân không thượng bàn ngoại, liền lao đại ra hai đứa nhỏ cập cái này. Thảo cô cô cũng không thượng bàn, bởi vì bọn họ nhu nhược điển đối phạm gia không có cống hiến. Phạm gia là thực hành định lượng xứng cấp, trong nhà này, mỗi người ăn cái gì. Có thể ăn cái gì, vương thị một tay cầm giữ. Thảo thấy đại gia ăn xong rồi, vội mang theo nói năng cẩn thận ra tới thu thập nồi chén đũa. Người khác, một ủng mà vào nhà chính, thương lượng sự tình đi, hôm nay, chính là phân gia đại nhật tử. Đã nhiều ngày, mọi nhà trong phòng nhưng không thiếu lén nói thầm tính toán. Đại gia chờ, này phân gia, ấn tộc uy, muốn tử mấy ngày trước đây ước hảo phạm thị tộc trưởng cập trong tộc ba cái trường bối, lao sơn bá ba nhóm tới chủ sự. Sở hữu phạm gia người cần thiết đến chờ. Thảo ở trong phòng bếp, vội đem chính mình giấu ở bệ bếp phía dưới một cái chung chén trang tráo lấy ra, lấy cái sạch sẽ chén nhỏ phân một chén phóng, dư lại đều đưa ở nói năng cẩn thận trước mặt. Mau, nôn nhi, mau ăn, hôm nay màn thầu chỉ có một, để lại cho muội muội đi, nàng muốn tỉnh lại đến ăn một chút gì. Hảo, cô cô, ngươi cũng không ăn, ngươi ăn chút đi. Không cần, ta quát hạ đáy nồi, còn có thể có điểm, liền hôm nay, dưa mối mãi mãi không lấy nhiều ít ra tới, một chút không dư lại. Trong giọng nói mang theo điểm tiếc mối Không cần, cô cô, ta không ăn dưa muối Ta uống cháo trắng là được Nói năng cẩn thận đem chính mình trong chén cháo Múc hai cái muông áp đặt đến cô cô trong nồi Cô, ngươi quá ít Hai người nghiêng nhìn phòng bếp môn Dựng lô thai nghe trong viện thanh âm Trong miệng bay nhanh mà ăn xong rồi trong tay cháo Lại tăng cường cọ rửa chén Xem bộ dáng này chính là kẻ tái phạm Đệ hai tiết hiện đại thiến nữ hưu hồn tới Nôn nhi, chúng ta cũng đi nghe một chút Xem nhà này như thế nào phân, không biết các người hai huynh muội có thể phân đến nhiều ít điểm, mà. Cô cô, ta xem ra ra mãi mãi ngày thường ý tứ, giống như không quá khả năng phân cho chúng ta đi. Không có khả năng, tổng phải cho điểm, nhà ngươi vẫn là đại phòng, ca tẩu tránh bạc khá vậy không ít. Thảo Cang nói thanh âm càng thấp, trong lòng cũng không xác định. Hai người đem trong tay việc vội xong rồi, lại suốt ruột hoảng hốt mà chuyển đi phòng chất tuổi biên trong phòng, đi xem ngọc. Thỉnh không có. Giống như không thế nào thiêu đúng không? Nôn nhi, thảo không xác định mà vuốt trên giường đất nữ hoa hoa cái chán, ấm áp tay, lập tức ở Tiểu Thiến trong lòng lớn hạ vĩnh viễn không cởi ôn nu. Phạm Tiểu Thiến đã sớm sờ qua chính mình đầu tóc, ông trời phù hộ, là trực tiếp để lại song nha búi tóc đầu hình, cũng không phải khôi hài đến muốn chết cạo quang một mảnh lưu một rúm đầu hình. Vừa rồi nhìn lại, quả nhiên bên ngoài hài tử trung, so nàng đại nữ hoa tử đều mới bắt đầu lưu đầu đâu, kia một đầu tóc ngắn, như thế nào nhìn như thế nào đều nhìn quái dị. Thảo Nhi nằm ở trên giường chất nữ, sắc mặt sớm đã không có buổi sáng ứng hồng, hiện tại sắc mặt bình thường chút. Liên đem nàng bế lên tới, cùng nói năng cẩn thận cùng nhau ngồi xuống nhà chính trước dưới mái hiên. Phân ra là đại sự, chính mình thế nào cũng đến mang theo hai hải tử nghe một chút, cha mẹ là chuẩn bị như thế nào cái phân pháp. Nay phân ra, hai hải tử là về cái nào phòng đầu dưỡng? Vẫn là cha mẹ có khác căn trí. Viện môn văn chỗ, tộc lao trung tam trưởng lão cần lực là cái thứ nhất tới rồi. Hắn ra liền ở cách đó không xa, tự nhiên là cái thứ nhất vào cửa, lúc này, tộc trưởng cập mặt khác hai vị tộc lão còn không có tới. Hắn vừa vào cửa, liền từ này đương ra nhân phạm lao sơn nên vào nhà chính. Tam thúc, mau, trong phòng ngồi. Trong giọng nói lộ ra thân thiết. Ân cần lực tam thúc gật gật đầu, đi theo hắn đi hướng trong phòng. Nay cần lực tộc lão vừa tiến đến, tự nhiên liền nhìn thấy. Thảo trong tay ôm cái này tiểu nữ hoa, làm sao vậy? Kém như vậy sắc mặt. Thảo nha đầu. Ngươi này chất nữ làm sao vậy? Trăm học tam thúc nhịn không được hỏi. Tam gia gia bị bệnh, thiêu mấy ngày rồi, hôm nay, thiêu đến thấp điểm. Thảo nhẹ nhàng mà trả lời, đồng thời lo lắng mà bay nhanh nhìn chính mình lao tử nương sắc mặt liếc mắt một cái, thiên lạc, quả nhiên, không hảo nha. Chỉ sợ chính mình ngốc một lát ra thịt muốn chịu khổ. Ôm tới ta nhìn xem. Cái này tam gia gia sẽ điểm y dài đạo, vội tiếp đón, đem hài tử đặt ở phía chính mình trên giường đất, sơ soạn mạch mạch tượng cũng không tệ lắm, chẳng qua có điểm nhược. Nhưng có thể không yếu sao? Liếc mắt một cái nhìn lại, trên giường đất này tiểu nha đầu, toàn thân trừ bỏ da liền tất cả đều là xương cốt, dùng xương quá một chút, bảo đảm cũng chưa mấy lượng ra. Này tam gia gia cũng không biết, hắn này muốn sớm sờ hai canh giờ, phỏng chừng hắn liền sẽ nói, ngươi ôm cái người chết làm cái gì? Phạm Tiểu Thiến nghe được cái này ôn hòa thanh âm, nói chính mình thân thể không có việc gì, trong lòng lại vui vẻ lại sợ hãi. Quả nhiên. Chính mình trộm quan sát, tổng kết tình huống là đúng, chính mình là trọng sinh thêm xuyên qua. Sự thật này, đối tiểu thiến đả kích là một chút không có, nàng kỳ thật trong lòng là thực vui vẻ, thật là kiếm được. Chính mình ở 30 tuổi sinh nhật sẽ sau thai nạn xe cổ trùng, cư nhiên một lần nữa sống. Quản hắn cái gì cổ đại hiện đại, trọng nhật thanh xuân, chính là tốt nhất sự. Lại nói, nay hiện đại, chính mình bất quá là một cái đi theo mẹ ruột gả cha kế, đi theo cha kế cưới mẹ kế, bà ngoại không thân. Cứu cứu không yêu tang Môn tình, rốt cuộc thoát khỏi giấc này đó ghét bỏ ánh mắt. Phạm Tiểu Thiến hận nhất đó là đối chính mình thương hại lại ghét bỏ ánh mắt, thật là chịu đủ rồi. Cũng không nghĩ bị. Đối với chính mình có thể một lần nữa là người, Tiểu Thiến thực vui vẻ. Lập tức toàn bộ tiếp nhận rồi. Lúc này, Phạm Tiểu Thiến cảm thấy là chính mình tỉnh lại đây hảo thời cơ, nàng rốt cuộc quyết định mở to mắt, phân ra. Chính là thời khắc mấu chốt. Chính mình cái này 10 tuổi tiểu ca ca như thế nào vẫn luôn không nói chuyện chỉ là đi theo chính mình bên người, lôi kéo chính mình tay. ấn này đóa tiểu bạch hoa ký ức tới nói, ngày thường biểu hiện vẫn là có điểm đầu góc sao. phân gia này đường khẩu không ra tiếng, có biết hay không này vật chất quyết định tinh thần, không vật chất bảo đảm, chính mình hai huynh muội tương lai, nhưng cái gì đều không có. hai mắt trợn mắt hai, liền đối thượng một đôi hắc u u đôi mắt, chính mình ca ca chính vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm chính mình đâu. muội muội, người rốt cuộc tỉnh lạ, tưởng uống nước không, người đều thiêu ba ngày ba đêm. Trong tay cư nhiên bưng cái nho nhỏ thổ sứ cái ly. Này cái ly nhan sắc thật là khả nghi. Quả nhiên là thân huynh nội nha, Phạm Tiểu Thiến chính cảm thấy chính mình giọng nói đang ở bước khói, không khách khí mà liền ca ca tay, uống đến tinh quang. Phạm Tiểu Thiến, một bên uống nước, một bên liền thản nhiên mà tiếp nhận rồi chính mình có ca ca cái này hỷ tấn. Hoàn toàn quên chính mình nhưng đã là 30 thỏ. Kiếp trước nhưng không có này đại lễ nha. Đáng ra quý trọng. Được rồi được rồi, không cần phiền toái ngươi tam lão. Các ngươi hai huynh muội, đứng ở bên cạnh đi, không cần quay rầy đại nhân nói chuyện. Ruột thịt ra ra đã mở miệng, đầy ngập không cao hứng. Tam lão tổ, muội muội không có việc gì, hảo xong rồi sao? Nói năng cẩn thận không yên tâm, cùng Tam lão tổ xác nhận hạ. Phạm tiểu Thiến chú ý tới, ca ca cũng không có để ý tới gia gia nói đầu. Hảo, lại uống nhiều điểm nước, cũng liền không có việc gì. Người muội muội đều thiêu chóc ra. Cần lực bảo đảm nói. Thảo Liên tự động ôm ngọc, lui trở lại ngạch cửa biên. Cảm ơn tam lão tổ. Phạm nói năng cẩn thận đi theo cô cô cùng muội muội lại đi tới đại môn biên trong một góc đi. Bất quá lúc này, hai huynh muội tay lại kéo ở bên nhau, hai người liền như vậy nhìn nhau. Phạm tiểu thiến đánh giá chính mình cái này tiện nghi ca ca, nếu là sắc mặt hảo điểm, cũng là cái tiểu sò tạc gốc. Lớn lên này mặt mày một cái đoan chính, đáng tiếc, rõ ràng dinh dưỡng bất lương. Vóc dáng cũng không cao, an mặc cũng quá lạ, đóng gói không được nha. Chính mình phải có tám phần giống hắn. Khá vậy có thể trưởng thành cái, khuyên quốc không dám vội, này khuyên thành Mỹ nữ là hoàn toàn xứng đáng lạc. Không nói cái này Phạm Tiểu thiến Sự, chỉ nói này tới rồi nói định canh giờ. Tộc trưởng Phạm Lao hâm cập cần tự bối mặt khác hai cái tộc Lao, đều là một thủy cân vạt thẳng lãnh, tay áo sưởng y đi Đầu mang góc đối phương khăn. Nguyên liệu cũng là tốt nhất tơ lụa. Mọi người eo còn đừng tẩu thuốc. Đẩy ra sân môn đi đến. Nhị vị ba ba nhóm tới rồi, đại ca tới rồi, trong phòng ngồi. Lao Sơn thấy trong tộc đối chính mình thực coi trọng, tự nhiên thập phần vui vẻ, ở con cháu trước mặt cũng mặt dài, loại này sưởng ý, đi chính là tham dự chính quy trường hợp, này vài vị phạm thị thai to mặt lớn mới có thể xuyên đâu. Một mặt đem bọn họ dẫn tới trên giường đất, ngồi ở đầu giường đất thượng, vương thị mang theo con dâu nhóm đi lên, dâng lên phao tốt trà xanh, cũng mang lên một ít xào hạt dưa, đậu phộng, còn bày cái đĩa trong chấn mua tới hạt mẹ đường. Hết thảy thỏa đáng, phân ra mới vừa rồi bắt đầu rồi. Phạm gia đương nhiệm tộc trưởng, Phạm lao hâm, cái gì cũng chưa nói, ngồi ở nhà chính ở giữa, có liếc mắt một cái không liếc mắt một cái mà nhìn chính mình đường huynh đệ này cả gia đình. Hắn này trong lòng nhưng môn thanh rất. Phạm gia tộc nhân, mỗi nhà mỗi hộ là cái cái gì phẩm tính, ước chừng có chút cái gì tài sản, ở trong lòng hắn đều có một quyền trướng. Phạm lao sơn hiện nay lại chỉ phải hơn 50 tuổi, tức phụ ông thị sinh bảy cái hoa, còn đừng nói, đều sống sót, bất đồng nhà người khác. Ở giữa luôn là sẽ chết non rất mấy cái năm cái nhi tử, hai cái nữ nhi Mỗi người đều như cao mã đại Ở tại cái này tòa nhà trung quanh Hiện tại có sáu cái nam tôn ba cái cháu gái mãn lắc lư 21 khẩu tử người Xưng được với là con cháu mãn đường trưởng tử 26 Tên gọi là Phạm Kim Hòa Cưới vợ hứa thị Có một cái nhi tử nói năng cẩn thận Năm nay 10 tuổi một cái nữ nhi 8 tuổi kêu ngọc Lão nhị Phạm Kim Văn Năm nay 24 cưới chú thị Sinh hai nhi tử Đại Mao 9 tuổi tên khoa học Cần Vũ, nhị Mao tên khoa học Cần Vĩ, mới vừa 4 tuổi, một cái nữ nhi Ngọc Hoàng đã 10 tuổi. Lão Tam Phạm Khiêm Trị năm nay 22 tuổi, cưới cách vách thôn Lý Thị, nhưng thật ra có phúc khí, sinh một đôi song bảo thai nhi tử, mới mãn 6 tuổi đại song Cần Hạo, nhị song Cần Nhiên. Hiện tại Lý Thị trên người còn hoài một cái. Có 5 tháng lớn, Lão Tứ Phạm Khiêm Võ, 18 tuổi, cưới chính là Trần Gia Cô Nương, 3 năm trước đây sinh một cái nhi tử, đặt tên Cần Thành. Này Tết Âm Lịch mới ở cữ xong, mới vừa sinh một cái nữa nhi đặt tên Ngọc Trân. Chính thức 3 năm ôm hai. Lão Ngũ Phạm Kiêm Cung, 15 tuổi vừa qua khỏi, Tết Âm Lịch trước cưới Nhậm thị, nhưng thật ra chính mình mẫu thân ông thị nhà mẹ đẻ cháu họ gái, tiểu chính mình 3 tháng biểu muội. Vừa rồi bị ông thị thét to đó là Phạm Lao Sơn thứ nữ, Phạm. Thảo mới 20 không đến, gả vào nhậm gia thôn đi, 5 năm, không có sinh đến một một con. Năm trước bà bà cứng bức, bị tướng công Hưu bỏ trở về nhà mẹ đẻ. Thiệt tình không được chính mình cha mẹ cập huynh trưởng vui mừng, cho rằng nàng cấp phạm gia ném người. Mặt khác còn có cái tỷ tỷ tử thảo, gả đến Lý gia thôn đi, phu quân là trong thôn nổi danh đồng sinh. Nhưng thật ra sinh hài tử, quá đến hảo rất. Hôm nay cũng không có tới, này gả ra cửa nữ, nhà mẹ đẻ phân ra là cùng nàng vô can. Này đó là phạm lao bắt này phòng hiện tại mọi người. Ở này đó rõ ràng thành niên nam nhân, chỉ xem tới được 4 cái, hơn nữa phạm lao sơn mới 5 cái, tổng cộng là 19 cá nhân. Bởi vì này Phạm Lao Đại, Phạm Lao Sơn trưởng tử, 7 năm trước rửa theo bắt lính lệ thường, đi quân đội thượng, nghe nói là đi theo cao vương gia bộ đội, tiến đến biên quan, phục dịch đi, vừa đi vô ấm tấn, đi theo này trưởng tức ở lão Đại tham gia quân ngũ 4 năm sau, hoạn phong hàn, kéo một thời gian, vừa dâm chân đi rồi, nàng này vừa đi nhưng hảo, lưu lại một lúc ấy chỉ 7 tuổi nhi tử, 5 tuổi nữ nhi, từ này ra ra ngoại ngoại chăm sóc, hai người đảo cũng dây dưa dây cả tồn tại, mau 3 năm. hiện giờ Một cái 10 tuổi, một cái 8 tuổi. Thân là tộc trưởng kiêm thôn trưởng Phạm Lao Hâm, trong lòng là vẫn luôn không dễ chịu. Đây là bởi vì, làm nhất tộc chi trưởng, cũng biết do Phạm Lao Sơn này người một nhà đức hạnh, cho nên liền vẫn luôn lo lắng. Này Phạm Lao bắt ra đại phòng, khiêm tốn này một chi muốn xảy ra chuyện, nhưng này hai hài tử, cư nhiên vẫn luôn sống đến bây giờ, chưa cho trong tộc ra nan đề. Này nhưng coi như là tổ tông phù hộ. Nhưng lại liêu không đến, này năm trước thu hoạch vụ thu sau, Phạm gia nữ. Thảo, xuất giá 5 năm sau, không rụt mà về, tộc trưởng càng cảm thấy đến là dậu đổ bìm leo, đây chính là phạm gia chưa từng ra quá đại rẻm pha nha. Tóm lại, phạm Lão bát này một nhà, thật là làm người không bất lo. Đệ ba tiết cực phẩm thân thích mỗi người có. Phạm gia trị gia hiện tại như cũ là dùng tổ chế, quy củ lươn đâu, hơn nữa không giống người thường. Tỷ như, vô luận kia một nhà, chỉ cần nhỏ nhất nhi tử, thành thân, cần thiết phân gia lập hộ, đơn độc xuống qua. Cha mẹ đảo không cần thế nào cũng phải cùng trưởng tử cung ở, nhưng từ tâm ý lựa chọn cùng chính mình nào đó nhi tử trụ. Mặt khác các phòng cần thiết cũng chỉ cần mỗi năm cho cha mẹ hiếu kính bạc bao nhiêu phải. Nay bốn tiết tám khi, đảo cũng từng người tùy tâm. Này một cái, cũng cùng này làng trên xóm dưới rất nhiều người ra, nhất định phải cùng trưởng tử trụ. Còn có lao nhân trên đời, không thể phân ra, có điểm không giống nhau. Đây chính là cái khác thôn dưỡng còn nữ nhi nhân ra. Thập phần nhìn chúng, đến nội nữ nhi, gả hay không xong rồi. Cũng đều là xem nhẹ bất kể, Phạm gia thôn, hoặc là nói, này đại tề triều nông thôn, càng trọng nam khinh nữ điểm, càng không coi trọng nữ hài tử. Phạm gia mỗi hộ hài tử kết thân khi, tổng cộng tu phòng ở, giống nhau đều tận lực, đồng thời vây quanh cha mẹ tòa nhà, mở cửa bế hộ, đều mắt thấy nhìn thấy, hai nghe được đến, cả gia đình người, phương tiện lẫn nhau chiều ứng. Phạm gia thôn giống nhau đều là cái dạng này đất nền nhà, như thế an bài, phân phối, chính là vì tiện nghi về sau phân gia. Bất quá Phạm Lao Sơn ra ấn tính, muốn năm chàng nhà mới mới đúng, rốt cuộc nhi tử chính là năm cái. Nhưng hiện tại thêm Phạm Lao Sơn ra, chẳng qua tổng cộng là bốn cái tiểu viện, Phạm gia Lao Đại Phòng ở, Phạm Lao Tam kết thân khi dùng. Tình một tuyệt bút tiền, thêm làm xính lễ. Lao Đại gia hai hoa, ở tại Lao Phòng Tây Sương. Đông Sương cũng chưa đến đi vào. Hiện tại, bốn cái trong tộc công chứng viên, yên lặng mà nhìn bọn họ muốn như thế nào phân phối. Làm cho trong tộc công chứng viên trước mặt. Phạm Lao Sơn lớn tiếng công bằng nói ra thương lượng tốt phân ra kế hoạch. Đầu tiên, nay hoàng đế ái trưởng tử, bá cánh ái có nút. Phạm Lao Sơn cùng Lão bà tử vồng thị, đến cũng không khác người, đương trường trước liền giảng định rồi hai vợ chồng già, cùng tân tức phụ trụ, cũng có thể giúp đỡ tiểu phu thê đi lên lộ không phải, rốt cuộc hai cái mười lăm tuổi hoa, đơn môn lập hộ, cũng không thỏa đáng. Tự nhiên không có người có ý kiến. Phòng ở, các gia trụ về các gia, trong phòng gia cụ gì đó, đều là như thế phân. Bốn cái nhi tử cũng bốn cái con dâu đồng thời gật đầu. Lại đem điền cùng mà, ta một, 31 đều đều phân, ớn năm, cổ tới phân, một nhà phân đến ruộng nước 6 mẫu, ruộng cạn 4 mẫu, đến nôi đất trồng rau, tự nhiên là các gia phòng trước về các gia, nhiều ít bất luận. Cha mẹ này phân tự nhiên các dạng đồng ruộng nhiều một mẫu. Keo, chỉ bốn đầu, hai tử một nhà một đầu, vừa vặn, phân xong ra liền bắt đi. Nưu cập xe bỏ chính là hai vợ chồng già, về sau con cháu nhóm phải dùng, có thể tới mùa Gà liền một nửa về hai vợ chồng già, vốn dĩ chính là ông thị Uy, một nửa kia một nhà bắt ba con đi. Lương thực, ấn đầu người phân, tiểu hai tử tính nửa cái, đến lúc đó đem lương lấy ra, thăng lượng, hiện phân. Bảo đảm đồ ăn ăn đến cây trồng vụ hè, Nhiều toàn để lại cho lão nhân. Bốn huynh đệ cũng không rảnh rỗi lời nói hảo thuyết, đồng thời gật đầu. Kế hoạch xuống dưới, lần này tử phạm Lao Sơn ra phân ra tới bốn huynh đệ, ở phạm gia thôn cũng coi như được với là trung đẳng nhân gia từng người tránh trước mấy năm, cũng là không tồi, bốn đối tiểu phu thê, đều vui sướng không thôi, về sau chính mình quá chính mình nhật tử, kiếm tiền không cần hiến, thật là vui vẻ a. Bất quá, lao hâm tộc trưởng lại nhìn, ở đại môn biên phòng giác ngồi ba người vô ngữ, chính mình cái này không đàng hoàng đường huynh, cư nhiên quên mất này ba người. Một cái là phạm gia nữ, một cái là phạm lao sơn gia trưởng phòng phạm khiêm hòa nhi tử nói năng cẩn thận, nữ nhi ngọc. Quả nhiên, này lẽ ra năm cái nhi tử, hơn nữa Lão Nhân. Sở hữu gia sản muốn ấn sáu phân tới phân, nhưng là mọi người đều lựa chọn tính mà quên đi lão đại gia, bao gồm lão đại thân cha. Cái này làm cho thân là người ngoài tộc trưởng, thập phần vô lực. Này có điểm thứ tay a. Ha. Đầu tiên, đó là cái này Phạm. Thảo sự. Tương đối khó làm. Phải biết rằng, Phạm gia tổ tiên, chính là Trung Quá Tu Tài. Nghe nói, nếu không phải vận mệnh vô dụng, một cái cử nhân cũng là dễ dàng tới tay. Hơn nữa, nghe nói à, này cử nhân. Tiến sĩ cũng không phải cái gì việc khó. Đáng tiếc, chính là thời vận không tốt. Bất quá, liền tính là như vậy, Phạm Gia, cũng coi như được với là Phạm Gia Thôn họ lớn. Đến nay, tộc trưởng kiêm thôn trưởng chức cũng là năm đó tú tài lao ra trực hệ con cháu làm trò. Phạm Gia Thôn, có trung quanh nhậm Gia Thôn, tổng Gia Thôn sở không có vinh quang, Tam Thôn cùng sở hữu, duy nhất một cái học đường, cũng liền thiết lập tại Phạm Gia Thôn. Phạm Gia Thôn kia chính là lấy chi thư đạt lễ mà nổi tiếng toàn huyện Đại Thôn. Các thôn dân toàn lấy là phạm gia thôn dân vì nạo, bốn dặm tám hương cũng là gả tiến phạm gia thôn vì Vinh, một hộ nhà chỉ cần có một nữ tử gả tiến phạm gia thôn, kia mặt khác muội muội đường muội gì, đều không cần sầu, bà mối khẳng định là đem nách cửa đều phải giẫm bàn con tấc. Cái này thảo lại là cái thứ nhất phạm họ nữ Nhi bị hưu về nhà mẹ đẻ tới. Này nữ Nhi chỉ sợ Lao Sơn gia sẽ không dưỡng. Phạm Lao Hâm ở trong lòng ước lượng, phòng trừng, lo lắng sốt ruột. Đại ca Ngươi xem như vậy phân được không? Phạm Lao hâm buồn khổ, Phạm Lao Sơn cũng không biết được, phi thường cao hứng mà nhìn cao đường ngồi tộc trưởng cũng ba cái tộc lão, Chính mình bên người bốn cái nhi tử cười tùng tịm, cũng không có vì này ngoài thân chi tài, làm đến huynh đệ phản bội. Cái này làm cho Lao Sơn cảm giác được rất có mặt mũi, làm lão nhân, xử lý sự việc công bằng, cũng không phải là dễ dàng sự nha. Phóng nhắn xem, này Phạm Gia Thôn, còn có nhà ai phân gia không nói nhau nhau nha. Chờ tộc trưởng lão đại khen ngợi chính mình một phen, nhưng sao lại thế này? Tộc trưởng này sắc mặt nhưng không tốt. Lão bác, như vậy phân, chỉ sợ không ổn, ngươi nhìn xem, này lão đại khiêm tổn ra, nhưng cái gì đều không có. Còn có ngươi cái này nữ nhi, tuy nói là bị hưu trở về, khá vậy đến có khẩu cơm ăn không phải. Phạm Lão Sơn trong lòng sớm có dự tính mà nói, đại ca, này lão đại bảy năm không âm tín, hoa hoa chính là chúng ta vẫn luôn ở dưỡng, bảy năm không có cung cấp nuôi dưỡng trong nhà phần cái gì hắn cũng không mặt mũi nếu không phải. Cần tự bối ba cái đều nhìn về phía đơn độc ngồi ở đại môn khảm bên cạnh hai cái hoa, một thân bổ sẹo quần áo, nhưng thật ra còn sạch sẽ, nhưng mặt mang thái sát, tóc cùng khô thảo giống nhau hoàng. Cùng ngồi ở trên giường đất này đó bụ bấm hoa đôi chiếu, đánh chết đều nhìn không ra tới, là người một nhà giữa hoa. Đều đều trầm mặc không nói. Chỉ thấy phạm lao bắt tiếp theo lại lại đem láo mắt ta hạ, nhìn một cái đại môn biên ba người trung chính mình sinh nữ tử, ngữ mang khinh thường Đến nỗi cái này nghiệp chướng cô nương, tự nhiên là gả đi ra ngoài nữ, bắt đi ra ngoài thủy, ta cũng coi như chính mình bạch bạch dưỡng nàng 20 năm, làm nàng tự sinh tự diệt đi. Thảo khẩu hóa duyên, tùy nàng chính mình qua đi. Ta coi như không sinh quá nàng. Nàng nhưng đem chúng ta phạm ra đế đều mất hết. Nay tộc trưởng quả thực tiếp không thượng lời nói tới, đây đều là ngươi thân sinh quốc đủ, ngươi lại nói tiếp đến đơn giản sáng tỏ, thật muốn xảy ra chuyện, nhưng lại tính ở phạm thị tông tộc trên đầu, bất quá. Nhưng đây cũng là người trong phòng gia sự, chỉ cần huynh đệ gian không có gì bất đồng ý kiến, người ngoài cũng cắm không được lời nói. Tộc trưởng chán nản, cũng vô pháp có thể tưởng tượng. Phạm Lao hâm nhìn cùng chính mình cùng nhau tới, chính mình tộc bá, cần tự bối ba cái Lao nhân, hy vọng bọn họ ra mặt tới nói câu công đạo lời nói. Đều là cùng nhau ra cửa làm việc quán, một cái ánh mắt đưa qua đi, đối phương tự nhiên biết giải. Cần lực thúc khai tôn khẩu, giả sơn, mặc kệ nói như thế nào, này ba cái hoa hoa ngươi muốn an trí thỏa đáng không có khả năng ném ra ra đi mặc kệ đều là phạm gia cốt đủ người này lòng bàn tay mu bàn tay nhưng khác biệt quá lớn chẳng lẽ nhà các ngươi một phần này ba người giao cho trong tộc giúp ngươi dưỡng gừng càng già càng cay cần lực thúc liếc mắt một cái liền xem thấu cái này phạm lao bắt lòng dạ hẹp hỏi tử phạm lao sơn liền bị nín thở nói không ra lời lao sơn ra phương thị mang theo một đám tước phụ cháu gái ngồi ở tiểu trên giường đất nghe được lời này nghiêng xem xét cái này xen vào việc người khác bá bá liếc mắt một cái trong lòng mắng thầm, lao bất tử, xen vào việc người khác. bên này đấu chi đấu dũng phân ra, mà cạnh cửa này phạm tiểu thiến chính cùng ca ca đánh đôi mắt chưa. trong bụng từng người nói đối phương không biết nói, nói năng cẩn thận nhìn chính mình một lần nữa mở to mắt nguội nguội, trong ngực trọng châm ý chí chiến đấu, vẫn luôn ở ra ra ngoái ngoái ra chịu thúc thúc nhóm thầm thầm nhóm khí, nguội nguội cũng bị bệnh, thiêu đến cùng đã chết giống nhau, nói năng cẩn thận chuẩn bị, chỉ cần nguội nguội mất mạng, chính mình cũng không cần ngốc tại phạm gia thôn chính mình một đường hướng về phương nam, đi tìm chính mình cha đi. Cho nên phân chẳng phân biệt cho hắn mà nha, phòng nha, bắt đầu khi, kỳ thật hắn không bỏ trong lòng, chính là muội muội lại sống đến, đến giờ, tam lão tổ nói nàng thân thể không một chút việc, chính mình không nói được muốn ấn mâu thân di ngôn, mang hảo muội muội, chờ phụ thân trở về, đến nỗi người trong thôn đồn đãi, nói phụ thân là đã chết nói, chính mình là tuyệt đối không tin. Nói năng cẩn thận tin tưởng vững chắc, chỉ cần chờ ở trong thôn, nhất định có thể chờ đến phụ thân trở về. Bà bá, đại ca, có phải hay không chúng ta tiếp theo phân, không cần bị hai cái tiểu hoa nhi không an trí liền quấy rầy. Phạm Lao sơn khụ một giọng nói, thử hỏi. Tiếp theo phân có thể, ngươi như thế nào phân đều được, bất quá, này một cái là ngươi nữ hoa, hai cái là ngươi tôn hoa, ngươi tổng phải cho an trí thỏa đáng, trong tộc mới cho làm tốt phân ra khế ước. Phạm Lao hâm cảm thấy chính mình, thật là tên lấy sai rồi, đời này, chẳng những lao động còn lao tâm, mệt chết mệt sống, cả ngày chính là bang nhân phân ra. Gặp gỡ cùng lao bát như vậy, còn bạch bạch sinh một bụng khí, thật là thao giống ruột mệnh. Phạm Lao Sơn một nhà đều thập phần không cao hứng, nhưng phân gia không đến trong tộc đi lưu đường, cũng chính là từng người cũng phân không được hộ, này phân gia cũng làm không được số. Về sau các loại thuế má. Lao dịch nhưng phiền toái. Đại tề chiếu bắt lính là một hộ tam thanh niên chịu một đinh. Vô pháp chịu nhân gia, liền giao miễn đinh bạc, này bạc rất ít, đơn giản đó là mấy trăm tiền mà thôi. Có thể so bị chịu chúng, chết ở bên ngoài cường. Phạm Tiểu Thiến, không đối hiện tại kêu Phạm Ngọc, chơ mắt mà nhìn, nguyên thân bốn cái thân thúc thúc dùng đôi mắt hình viên đạn bay tới sát chính mình. À, này con mắt hình viên đạn có thể giết người nói, chính mình hai huynh muội không đối còn muốn hơn nữa cái này hèn nhát cô cô. Chỉ sợ hiện tại sớm chết 800 lần. Chính là con mắt hình viên đạn không thể giết người nha, thứ này kiếp trước tỷ nhận được nhiều, có bản lĩnh, tiếp theo phi. Thì ta chịu. Phạm Tiểu Thiến ở tỉnh lại sau, liền mở to mắt. Nằm ở cái này cô cô trong lòng ngực, từ trong ánh mắt nhìn bên ngoài các vị thân nhân. Chính mình tiện nghi ra ra bận rộn chuẩn bị phân ra, chính mình vội vàng hồi hồn. Sửa sang lại ký ức. Nhưng thật ra đâu đã vào đấy. Thật là bi ai nha, chính mình như thế nào mặc ở thời gian này điểm thượng, đau đầu rục tạc, thiệt tình phân không ra sức lực tới tranh điểm quyền lợi. Chính mình cái này cô cô liền không cần trông cậy vào, ôm chính mình run súc thành cái dạng gì, có thể thấy được lá gan bị ngoại ngoại ra ra, thúc thúc nhóm đánh vỡ. Đệ bốn tiết nói năng cẩn thận thân ra Nói lên phân gia sản Phạm Thiến Thảo trong lòng không khỏi nghĩ đến Chính mình ở kiếp trước ở y y học trong viện phân phòng ở Còn có chính mình tân mua xe Ngân hàng hơn 30 vạn tiền tiết kiệm liền tính cấp cha kế báo đáp đi Cũng may nhân ra không có ghét bỏ chính mình Ở thân mụ sau khi chết Này cha kế còn đem chính mình mang theo Cưới cái mẹ kế tới chiếu cố chính mình Tuy rằng cái này mẹ kế cập sau tỉ Sau đệ cũng không có cho chính mình mang đến tốt đẹp hồi ức Bất quá Đối với cha kê ở chính mình thân cứu, thân bà ngoại cự không tiếp thu chính mình sau, như cũ mang theo chính mình, đi tạo thành một cái tân gia đình, Phạm Tiểu Thiến vẫn là tâm tổn cảm kích. Liên này chợt lóe niệm, Phạm Tiểu Thiến quyết đoán mà đem chính mình nợ cũ tính rõ ràng. Chuẩn bị nên đón tân sinh hoạt. Nàng chưa bao giờ là một cái ướt át bẩn thỉu người. Phạm Lao Sơn ở vông thị ý bảo hạ, ra tới nói, ca, chúng ta đi ra ngoài thương lượng một chút, ba ba nhóm, các ngươi khoan ngồi à, lập tức thì tốt rồi. Chúng ta thương lượng một chút. Phạm Ngọc, không khỏi cảm thấy, cái này ra ra nãi mãi, đương gia nhất định là hồng thị. Sau đó toàn gia cả trai lẫn gái đi đến hậu viện thương lượng đi. Đêm này bốn cái trong tộc các đại lao ném ở nhà chính. Một chút cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Cần lực ba cái trong tộc trưởng lão, cũng cảm thấy như thế rất tốt. Vội vàng hỏi cái này lưu lại, ba cái rõ ràng bị bỏ xuống chói buộc. Thảo, còn có nói năng cẩn thận, các ngươi có cái gì ý tưởng? cũng cùng trong tộc nói nói. Thảo nước mắt không tiếng động mà chảy, chỉ biết một mặt lắc đầu. Thiên lặng, quả nhiên không ngoài sở liệu, trọng sinh xuyên qua chuẩn bị bánh bao lên sân khấu. Ngọc, trong lòng ai thán. Nói năng cẩn thận ngậm lại, hướng về phía ba vị lão tổ, một cái ra ra bồn một tiếng quỳ xuống. Thỉnh lão tổ cùng ra ra làm chủ, ta phụ thân nhất định sẽ trở về, chúng ta huynh muội là nhất định phải lưu tại trong thôn chờ phụ thân, trong nhà phong ở, lúc ấy mãi mãi là nói tạm thời mượn tứ thúc đón dâu rùm. Hiện tại lại, chúng ta huynh muội muốn ta cha mẹ tiểu viện, còn phải cho chúng ta mà, chúng ta mới có thể sống sót. Không thể nói là phụ thân bảy năm không về nhà, liền không phải phạm gia trưởng tử đi. Nói năng cẩn thận a không phải đại gia gia thiên giúp ngươi gia gia, chủ yếu là ngươi gia gia, hắn muốn như thế nào phân, chỉ cần đại bộ phận con cháu không ý kiến, chúng ta cũng không có biện pháp, ta cùng các ngươi láo tổ, tận lực giúp các ngươi, chính là này phân gia, còn phải dựa theo huynh đệ đối gia đình cống hiến gì đó tới thật sự phải làm đến công bằng, chỉ sợ không dễ dàng. Ngươi phải có chuẩn bị. Phạm Lao Hâm chính mình nói đều có điểm cảm thấy tang lương tâm. Bất công cha mẹ xưa nay nhiều, nhưng thật sự là bất lực, thương mà không giúp gì được a. đây là phân ra, người một nhà cũng chưa ý kiến, chính mình làm một ngoại nhân, cũng khởi không được quá lớn tác dụng. Thảo nha đầu, ngươi làm sao bây giờ? Cần lực thúc vẫn là lo lắng cái này nha đầu, này bắt đi ra ngoài thủy, muốn thu hồi tới, cũng thật chính là khó xử nha. Nhị gia gia, ta tùy tiện. Nói xong chính là không tiếng động nước nở. Ngọc, ở nàng trong lòng lực, thực không lương tâm mà mắt trợn trắng. Buồn lây ba đỡ không thợ tưởng. Nay tùy tiện nhưng không tiện nghi. Một bên cấp tốc mà nghĩ chính mình hai huynh muội làm sao bây giờ? Thấy cô cô khóc thành như vậy, không nói được, cũng chỉ có thể tính thành một nhà đi. Trong trí nhớ cô cô đối chính mình hai huynh muội còn là không tồi, chỉ có thể chính mình mua chuộc. Rốt cuộc, chính mình linh hồn chỗ sâu trong ba mươi lẻ. So này hai người đều đại, lại nói, kinh sử cũng nhiều không phải. Tốt nhất phân đến mà cùng điền, còn có nhà ở, chính mình cha mẹ tu cái nào gạch tường tiểu viện phòng trừng là lấy không trở lại. Điểm này Ngọc, nhìn chính mình những cái đó cực phẩm bộ dáng liền tính ra tới. Bất quá, Ngọc, hạ quyết tâm, quyền lợi, nghĩa vụ đối với chờ, nếu bị đuổi ra khỏi nhà, cái này về sau so phạm ra này một đống tử cực phẩm, cũng đừng tưởng từ chính mình huynh muội trên người chiếm một văn tiền tiện nghi chính mình nhưng không như vậy xôi xẹo, kiếp trước kiếp này đều phải bị này đó cực phẩm ăn định rồi. Nay thế nhân, nhất định phải đương ra làm chủ một hồi, tưởng định rồi, liền dùng ánh mắt đi tìm chính mình ka ka, thấy hắn đang bị đại gia gia nói thương tới rồi, ngơ ngác mà quỳ gối bốn người trước mặt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đành phải chính mình ra ngựa. Hoành tiếp theo điều tâm, Ngọc. Từ cô cô trong lòng lực xuống đất, cường chống mềm mặt thân mình, đi qua đi, cùng ka ka quỳ gối cùng nhau, vốn dĩ không nghĩ quỷ Không nói cái gì nam nhi dưới trướng coi hoàng kim, liền chính mình sinh ở đại hoa hạ, lớn lên ở hồng kỳ hạ. Thiệt tình không quỳ sống qua người. Người chết cũng chỉ quỳ quá tiền sinh qua đời thân mụ. Ngọc. Cả người không lực, trạng cũng không đứng được, chỉ có thể thuận thế quỳ xuống, cũng coi như là phạm tiểu thiến cổ đại đệ nhất quỳ đi. kaka nếu ra ra không cho chúng ta mà loại, chúng ta đánh không được lương thực, chúng ta lấy cái gì tới mạng sống. kaka chúng ta nhất định phải có khối điện, loại ra mẹ tới. Không riêng gì muốn sống sót chờ cha, có lương thực mới có thể hiếu kính gia gia mãi mãi. Muội muội, gia gia không nhất định sẽ cho chúng ta điền cùng mà. Nói năng cẩn thận ôm chính mình muội muội, không biết vì cái gì lúc này, muội muội còn nếu muốn muốn bắt mẹ tới hiếu kính gia gia. Hai người đáng thương hề hề mà quỳ gối bốn cái phạm gia đại đương gia chân trước mặt, vẫn luôn không ra tiếng kêu chăm chỉ láo tổ gia, nghe được ngọc. Đáng thương hề hề, rồi lại tràn ngập hiếu tâm nói, hốc mắt đều đỏ. Nhị ca, tam ca. Chúng ta lần này cũng không thể từ phạm lao bát sang bậy, này ba cái hài tử, nhất định bảo vệ. Không thể gây khó dễ để cấp trong tộc, ít nhất phải có nhà ở trụ, ta nghĩ, mà cùng điền đảo không nhất định phân được đến, như vậy tiểu nhân người, cũng loại không ra, còn cấp bọn nhỏ lưu lại hậu hoạn. Phân ra liền phân hộ, cấp nhiều ít đồ vật, tẫn nhiều ít hiếu tâm. Các ngươi xem thế nào? Bốn người đều trước mắt sáng ngời, đều là ngược bên trong có khe danh lao nhân, an qua mối cũng so người khác mê nhiều. Bốn người cũng lặng lẽ nghỉ kế sẵn sàng. Ngọc hoa ở ca ca bên người, chuyên tâm mà nghe bọn họ nói như thế nào, biết chính mình huynh muội ăn không hết quá lớn mệt, cũng liền yên tâm, ngược lại đối chính mình ca ca nói, "Ca, ta còn tưởng uống nước. Đi, muội muội, chúng ta đi ra ngoài uống." Nói năng cẩn thận vội đỡ chính mình muội muội đứng lên, hướng chính thương nghị sự tình bốn cái ra ra, lão tổ hành lễ, mang theo muội muội liền đi phòng bếp, chính mình trước mắt thân thể điều kiện, chính là nghiêm trọng mất nước trong lòng tính toán cũng không có tìm được đường đường nước muối liền từ bỏ quan uống điểm điểm đạm nước muối cũng là không tồi bổ thủy phương thức cũng không để ý tới Kaka không thể hiểu được ánh mắt Ngọc chính mình ở trong nước bỏ thêm chút muối no no uống lên 4 ly muối vừa rồi ngừng lại Kaka muội muội có câu nói tưởng cùng ngươi giảng nói cái gì phân ra, chúng ta cùng cô cô cùng nhau qua bãi ta nhìn cô cô khẳng định không có người muốn hành chúng ta cùng cô cô cùng nhau quá Kaka vốn dĩ cũng là như vậy tính toán. Kaka, nếu chúng ta phân không đến cái gì, ngươi cũng không cần thương tâm. Chúng ta về sau sẽ có tiền, chúng ta cần lao điểm, cái gì đều sẽ có. Chúng ta có tiền, cũng không cho thúc thúc nhóm thì tốt rồi. Muội muội khẳng định không cho, bọn họ không một cái đối chúng ta hảo. Nói năng cẩn thận nhớ tới chính mình hai huynh muội chịu vố lượng, cũng không khỏi nắm chặt nắm tay. Nghe được Kaka như thế trả lời, Ngọc nghĩ thầm, còn tính có dược gì để? Không phải bánh bao một quả, xuyên qua sợ nhất ngộ bánh bao. Trước mắt đã là có một cái. Cũng may cái này không phải, trước mắt chính mình tâm lý thượng còn gánh nặng đến khởi. Gia Gia cấp không Ngọc, cố tình khờ dại hỏi chính mình ca ca. Gia Gia, lại nói. Cũng không dám khẩu ra đại nghịch chi ngôn, nói năng cẩn thận rất có chút bảo thủ trả lời. Sau đó mang theo mội mội trở lại nhà chính đi. Chỉ thấy cô cô còn tại bên cạnh khóc lóc, hai người không nói được, lại qua đi, khuyên giải an ủi một phen cũng nói cùng nhau sinh hoạt tính toán nôn nhi nhi phạm thảo ôm chặt chính mình hai cái chất nhi lại khóc lên rất có tìm được tổ chức cảm giác khóc cái gì khóc hảo hảo nhược tử thiên têu ngươi khóc muốc đừng gào tang vương thị mang theo mọi người đi vào muôn tới trong giây lát hướng chính mình nữ nhi mắng một câu thảo thói quen tính mà câm miệng theo bản năng mà trốn tránh một chút quả nhiên tránh khỏi nàng chính mình mẹ ruột dơ tay đánh tới một cái tác nhiều năm huấn luyện sắc cũng không uổng phí chăm chỉ đám người đem cái này động tác xem ở trong mắt, lại không có nói chuyện. Ai, nếu không phải tự mình tới cửa ăn qua nha đầu này trăng tròn ron rượu, bốn người cho rằng, đây là mẹ kế đâu? Phạm Lao Sơn mang theo chính mình bốn cái nhi tử con dâu động tác nhất trí mà lại về rồi, mặt sau đi theo một đống tôn tử. Ai, đều con cháu đầy đàn người, cư nhiên như vậy sách không rõ sự hạ, như thế nào đưa cái này ra? Bốn người đều tề ở trong lòng thở dài. Này dâu đều trắng, một phen tuổi đều sống đến cổ trong bụng đi. Mọi người ngồi định rồi, phân ra tiếp tục. Ba vị bà bá, đại ca, chúng ta thương lượng hảo. Phạm Lao Sơn trước đã mở miệng. Vậy nói nói làm thế nào chứ? Vẫn là tộc trưởng dẫn đầu, Lao hâm mở miệng hỏi. Này Lao Đại này chi, hiện tại chỉ có một năm qua, Lao Đại có trở về hay không đến tới, còn hai nói, hắn này vừa đi bảy năm nhiều, hắn bốn cái đệ đệ, giúp hắn dưỡng tức phụ, hoa hoa, cũng tiêu pha không ít tiền bạc. Cho nên, lần này phân ra, chỉ có thể cho hắn này một chi một mẫu điển một mẫu đất hắn nguyên lai phòng ở chiết thành bạc cũng đáng không bao nhiêu chôn hắn nào ma quỷ tức phụ liền hoa đến thất thất bát bát xem ở đều là người một nhà phân thượng nhà của chúng ta còn có tràng tổ phòng liền phân cho lão đại nào nhà ở bên cạnh vừa vẫn có này một mẫu điển một mẫu đất hai tiểu hoa tử cũng đủ ở thật sự này phạm gia lão bác nói lên lời này thời điểm thật là mặt không đỏ tâm không nhè bình thường cực kỳ ngọc tỏ vẻ bội phục Theo kịp 20 viện tin tức người phát ngôn. Này lao ra tử. Xem ra, chính mình gặp phải này đó thân thích, chính là cực phẩm trung cực phẩm A. Thật sự Lưu Manh vô lại không đáng sợ, đáng sợ chính là này Lưu Manh có văn hóa. Chính mình người này ra ra bụng là trang không ít thư đi. Ngọc. Trong lòng đánh tiểu cổ. Sách mới A. Các vị đại đại. Đề cử phiếu. Cất chứa phiếu. Đối sách mới trưởng thành rất quan trọng. Cảm ơn. Có thể đánh thưởng cấp đánh thưởng điểm A. Cảm ơn. Đệ năm tiết trí linh ấu tử cũng lập chi. Phạm thị gia tộc đương ra bốn người trong lòng đồng thời trật lệnh, người này thật sự nhẫn tâm nha, Phạm lao bắt ra tổ phòng. Liên mát lệnh Hà Thượng Du, ở thôn phía Tây Thượng, rời xa phía đông các thôn dân nơi tụ cư, chung quanh chỉ có mấy bên ngoài họ nhân gia ở, này mấy hộ nhà lẫn nhau đều cách khá xa, bất quá đi chấn trên đảo còn phương tiện, người trong thôn muốn vào núi lớn, muốn đi chấn trên, đều có thể đi ngang qua, nhưng mười mấy năm không chủ người, này gạch một nhà ở, chỉ sợ đều sụp xong rồi trương trùng trồng chất địa phương. Ngạnh sinh sinh thay đổi này hai hài tử phụ thân lưu lại gạch xanh tiểu viện, chỉnh tề chỉnh tám gian đại gạch phòng, tả hữu xương phòng đủ sân, lúc ấy nhưng tu hơn 32 đầu. Nay nhà ở trên danh nghĩa là Phạm Lao Sơn vì trưởng tử tu, nhưng bạc lại là khiêm tôn chính mình tránh, đại hàng trong núi săn thú tránh. Đây là mọi người đều biết đến sự tình. Nay phong ở quanh thân sắc có hai mẫu đồng ruộng, kia chính là đất hoang nhà, gây thảo đều trường không cao. điền cũng là ứng điền Liền tới gần bờ sông, thường xuyên bị yểm mà, tuy có khế đất, nhưng trong thôn nhiều năm cũng chưa thu địa tô đất hoang. Phạm Lao Bát gia cũng có mười mấy năm không đi xem qua nào mà liếc mắt một cái. "Lão Bát à, kia mà còn có thể loại, kia phòng còn có thể trụ." Phạm Lao hâm biết rõ này Lao Bát nói tác, không thừa tưởng còn như vậy có tính kế, liền cố ý hỏi. "Thu thập hạ, không có gì không có khả năng. Đây cũng là xem ở đều là một nhà cốt nhục phân thượng, tài trí." "Không cần, liền tính" Phạm Lao bắt thông khoái mà nói, hắn biết, chỉ cần chính mình bốn cái nhi tử thống nhất cách nói, tộc trưởng cũng lấy chính mình không có biện pháp. Vốn dĩ chính là chính mình việc nhà, còn Hảo Lão Tam Cơ Linh, nhớ tới trong nhà còn có như vậy cái phá mà. Đêm này hai tiểu tham ăn tống cổ đi ra ngoài, đến tỉnh nhiều ít chi phí sinh hoạt. Hảo, tia này hai hải tử nương của hồi môn đâu. Cần lực không khách khí mà bắt đầu cùng này nhị đáng thương và tranh thủ lớn nhất thích lợi. Có cái gì của hồi môn? sớm bị nàng uống thuốc căn sạch, còn có cái gì, còn có nàng quan tài bạc là chúng ta hướng ra đâu? Nhị thúc mở miệng nói, đại gia trong lòng đều có bổn chứng, các ngươi muốn nói như vậy cũng đúng. Đem người mẹ ruột của hồi môn đơn tử lấy tới, đi các ngươi trong phòng đúng đúng, bán cũng nhất nhất chiết ra bạc tới. Lao đại tức phụ, chính là trong thành người của hồi môn cũng không ít. Trăm học tứ gia cũng mở miệng, nghĩ đến hảo, đi chúng ta trong phòng quay cùng. Nhị bá nương nhớ tới chính mình bắt được trong tay trương một tủ quần áo con tưởng lấy về đi, lại không phải chính mình một người phân được mấy thứ này. một chút liền nhảy ra tới, mặt khác mấy cái đều mồm năm miệng người ồn ào lên. nay đại tẩu của hồi môn là mỗi người có phân phân a, ai cũng không dám không ra tiếng. chính là tân tức phụ cũng đến ra tiếng, cái này đại tẩu cái giá giường, tuy nói là cũ, chính là soát sơn, cũng tân giống nhau, chính mình dùng. thấy được nhiều, trong tộc bốn cái đại lão hảo hảo mà mở ra tẩu hút thuốc, chịu khởi yên tới. Tùy vào những người này nước miếng văng khắp nơi, cho nhau nói nhau nhau. Lấy bất biến ứng vạn biến, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Nhìn thấy trong tộc trưởng bối như thế tình trạng, Phạm Lao Sơn ngừng chính mình sau lưng người một nhà ấm ý. Hành, nhiều nhất ta lại phân cho bọn họ này chi một lượng bạc tử. Lại nhiều không có khả năng. Này phân ra sau, mỗi phòng mỗi năm bồi thường cha mẹ chỗ, hiếu kính bạc một hai, sở hữu ngày Tết lễ vật gì, đều bao ở bên trong, lão nhân bị bệnh dược phí ngũ phòng chia đều. Lão nhân già rồi sau việc tăng lễ, sở hưu phí dụng chia đều. Phạm Lão Tam tiếp nhận chính mình phụ thân nói, nói. Ngọc! Vốn là không nghĩ tới, ra ra sẽ nói lấy ra một lượng bạc tử tới cấp phía chính mình, có lòng tốt như vậy người. Kết quả là ở chỗ này chờ lý, một lượng bạc tử, như thế nào không đi đoạt lấy. Này trứng gà 2 mới một văn thời không, một ngàn văn tiền, hai nghìn cái trứng gà đâu. Đừng nói này dược phí gì đó chính là vô số, không đấy. Hành! Bất quá này mặt trên cần phải viết rõ, về sau này đại phòng hai đứa nhỏ một cưới một gả, xính lễ, của hồi môn đều đến từ ngũ phòng chia đều. Của hồi môn liền ấn bọn họ mẹ ruột của hồi môn đơn tử tới. Phạm Lao hâm chỉ vào chính mình trước mặt phân ra khế đức. Ngọc, nghe được bốn Lao tổ như vậy vì chính mình huynh muội tính toán, phản đem một quân trở về, thật đúng là vui vẻ cực kỳ. Tứ gia gia ngươi cần phải công chính nha, này phân ra sau, cắp gia hôn, tang, gả, cưới, nhân tình lui tới nhưng đều là các quan cát Này phạm gia trong môn, nhưng không này quy củ. Vương thị mặt sau có người nói nói. Quy củ không phải các người ở đính sao. Nói năng cẩn thận nương của hồi môn mua quan tài, hắn cha mẹ lưu lại phòng ở cũng biến quan tài, liền tính hứa thị lại béo, cũng không dùng được này hai cái quan tài đi. Hắn nương uống thuốc chính là chính mình bạc, lao bát nhà các người, không phải sớm tách ra dược phí cùng chính mình tránh vốn riêng sao. Nàng nương mới vừa nhiễm bệnh khi, chúng ta chính là đi nhà người xử lý quá. Hiện tại trong tộc còn nắm chắc đương, nghĩ như thế nào an vạ không nhận không thành. Nguyên lai, trong tình huống bình thường đều là thúc nhưng nhẫn, thẩm không thể nhẫn, kết quả, việc này thúc thúc cũng nhịn không nổi lạc. Phạm lao hâm cái này đại nam nhân cũng chỉ đến vỗ cái bàn mắng lên. Hừ, đừng tưởng rằng chúng ta trong tộc trưởng lão đều bị mù, khiêm tuấn ra, chính mình ăn dược, chính là quan tài cũng là nàng chính mình bị hạ. Mỗi ngày ở trong phòng, ngoài ruộng, nhưng không thiếu làm. Một cái nữ tác nhân ra. Nhưng để đến quá một người nam nhân ở làm việc. Lúc này mới mấy năm nha, các ngươi làm lão, liền quên đến sạch sẽ. Ngọc. Trong trí nhớ cũng không có này đó, liền tính là tiện nghi mẫu thân bộ dáng cũng rất mơ hồ, rốt cuộc năm đó nàng mới 5 tuổi không đến. Chính mình ca ca cũng mới 7 tuổi tả hữu, hai huynh muội thay đổi một chút ánh mắt, nguyên lai, như thế. Trước kia không biết, không đại biểu hiện tại không biết, hai huynh muội đều nhớ đến trong lòng đi. Cuối cùng, ở bốn tộc trưởng lão cường ngạnh yêu cầu hạ, Phạm Lao Sơn một nhà phân gia công văn viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Phong ở gì đó khẳng định là lấy không trở lại, chỉ có thể dựa vào gia gia chủ ý, phân được cũ phòng, mà cũng chỉ có kia hai mẫu. Phạm Lao Sơn lý do thực đầy đủ, lão đại gia, một nhi một nữ, này nữ luôn là nhà người khác người, nam đinh một người có nhị mâu đất cũng coi như không tồi. Dù sao không chịu lại phân mà, nhưng thật ra cuối cùng đáp ứng bổ năm điếu tiền, năm lượng bạc, cấp lão đại gia. Về sau lẫn nhau giàn cũng đừng lại xả cái gì lao đại gia của hồi môn, phong ở gì đó, tất cả đều không đến liên lụy. Lao đại gia từ đây so đối lão nhân sinh lão bệnh tử đều mặc kệ, một năm hiếu kính bạc cũng không cần cấp, lão nhân đối lao đại gia hôn, gả cũng mặc kệ. Nói được đơn giản điểm, một cái phạm tự, hai chi người. Ngay cả phân lương thực, hai người bởi vì nhu nhược điển, một cái cũng không có phân đến. Cũng chính là hoàn toàn phân rõ giới tuyến. Đơn môn lập hộ, ai lo phần ấy. Sau đó Lại nhắc tới cô cô sự. Ngọc! Thiệt tinh vì chính mình này bốn vị trong tộc trưởng lao đau đầu. Ngươi trong phòng này thảo nha đầu làm sao bây giờ? Cái này ta tuyệt đối mặc kệ, làm nàng chính mình tìm chỗ ở đi. Này thân cha mẹ không cần suy nghĩ lập tức cự tuyệt. Hành! Đem nàng của hồi môn cũng trả lại ra tới. Chăm chỉ cũng làm chủ. Có cái gì của hồi môn? Nàng lúc này tới ăn, dùng, không cần bạc. Nói nữa năm đó của hồi môn cũng là chúng ta cấp bị. Gà đi ra ngoài nữ không đến còn về nhà mẹ để tới ăn ở miễn phí. nay còn muốn phân gia sản. Nghĩ đến hảo. Này nhưng chọc tổ hong vào vẽ. Nhất xuyên xuyên lời nói mắng ra tới, chứng tính đến một cái lưu. Ba cái cần tự bối nhận thua. Hảo nam không cùng nữ đấu, đừng nói này vẫn là muốn cùng người đàn bà đanh đá đàn đấu. Thảo của hồi môn cũng không bắt được trong tay, cũng mới hai lượng không đến của hồi môn, không cần liền tính. Bất quá cũng viết rõ, về sau cũng là mặc kệ lão nhân bên này hết thảy. Lần này phân gia Quả thực chính là đếm phạm. Thảo đuổi ra khỏi nhà. Đoạn tuyệt này huyết thống quan hệ. Ấn Uông thị cách nói, quyền đương không sinh quá nàng như vậy cái tang môn tinh. Tộc trưởng giúp đỡ đem khế đước gì đó viết định, mỗi nhà một phần. Trong tộc lưu một phần, bốn cái công chứng viên đều ký tên, áp chỉ mô, các phòng đương gia đều ký danh áp dấu tay. Lao Sơn gia lão đại gia tự nhiên là nói năng cẩn thận ấn dấu tay, đặc biệt cho Thảo một phần. Đỡ phải nàng về sau tới tìm nợ cũ. Đây chính là nàng mẹ ruột nguyên lời nói. Vương thị đối lấy đi năm điếu tiền cấp này lao đại gia, phi thường không hài lòng, đây chính là năm lượng bạc. Làm cho trong tộc bốn vị mặt, cũng không quan tâm, đem ba người thiếu đến đáng thương quần áo, một bộ rách nát phô đềm chăn. Từ tây xương phòng chất tủi lấy ra, ném ở giữa sân trên mặt đất, lấy năm điếu tiền nện ở này đôi phá trong quần áo. Ngôi sao chổi, phá của tinh, bạch nhãn lang. Lập tức cút cho ta, lập tức. Nước miếng bẩy ra. Khí thế trào dâng đúng lý hợp tình. Vang vọng vân tiêu. A không, sân. Nghe được ngọc. đều cảm thấy chính mình có phải hay không thật sự phá của a, liên lụy chính mình mãi mãi. hãy nói chung. nói năng cẩn thận đem cũ nhà ở khế nhà, khế đất. cập chính mình này phân phân ra văn khế chết hảo, bỏ vào trong lòng lực, này cũng không thể ném. kéo ngọc ý bảo một chút cô cô. ba người cùng tộc trưởng cập ba vị lao tổ quỳ xuống khái đầu, lại cùng ngái ngãi ra ra khái đầu. hướng về phía bốn vị thúc thúc thầm thầm cung, chúng ta đi làm. cảm ơn các trưởng đối chiếu cố. bế lên quần áo, ngẩng đầu liền đi ra sân. ba người xoay khi không vài bước lộ, nhị thúc ra tám tuổi đại mau lại thình lình vọt lại đây, đỉnh cái vai đào hình tận trời bím tóc, trong tay cầm một cục đá, hung hăng mà tạp hướng ôm đồng tiền nói năng cẩn thận đầu. ngung nhà ta tiền, ngươi cái này đòi nợ quỷ. nguy hiểm thật a, bởi vì ngọc vẫn luôn đang xem chính mình thân nhân biểu tình, hảo quyết định chính mình này xuyên tới toa độ, là phải làm cái hiếu thuận nữ vẫn là cái ngỗ nghịch nữ tự nhiên phát hiện chính mình cái này đường ca ca trong mắt hận ý dưới tình thế cấp bách vội đẩy một chút ca ca sắc nhọn bẹp cục đá không có đánh vào nói năng cẩn thận trên đầu lại thuận thế đánh vào ngọc nâng lên trên tay cắt qua mỏng cái áo đem ngọc trên tay đánh một cái khẩu tử máu tươi chảy ròng việc này kiện tiêu chí nói năng cẩn thận hoàn toàn bị lấy đại mao cầm đầu thân đường huynh đệ nhón coi là trong mắt nhìn chằm chằm người ngoài bắt đầu cũng hoàn toàn đem ngọc Trong lòng còn còn lại nhớ nhung cấp đánh ném, lại không đem những người này làm như thân nhân. Đệ sáu tiết nho nhỏ lắc tay hiện kỳ hảo. Phạm Lao hâm lập tức giận dữ, đi tới, nhìn nhìn Ngọc. Miệng vết thương, liền hung hăng mà hấn một hồi chính mình bắt đệ, nhưng đây là một tiểu hài tử a kết quả chỉ là buộc nhà bọn họ lấy ra 10 cái trứng gà làm bồi thường. Có người nói, một cái trứng gà một rõ huyết, chính mình miệng vết thương này mới giá trị 10 cái trứng gà. Bất quá Ngọc. Thông minh không có ra tiếng. Có thể sạch sẽ phân ra, đó là văn hạnh, còn xả chuyện này để làm gì? Tức giận đến trong tộc bốn cái thai to mặt lớn liền phân ra hiến cũng chưa ăn, thầm hừ mang theo này ba người đi rồi, này nhưng đem Phạm Lao Sơn một nhà mặt đều cấp mất hết, này Phạm gia trong môn, có mấy nhà phân gia hiến, này trong tộc trưởng lão cập tộc trưởng không ăn. Phạm Lao Sơn cùng ông thị đem này đi xa ba người hận đến càng sâu. Đều do này đó đòi nợ quỷ. Nhưng thật ra hoàn toàn quên mất đây là vì cái gì nguyên nhân? Tộc trưởng đem ba người mang về chính mình ra. Làm chính mình nữ nhân ra tới, thế ngọc. Rửa sạch hạ miệng vết thương, miệng vết thương không lớn, lại thâm, tay rất đau, cảm giác da huyết rất nhiều. Nhưng trên quần áo không có nhiều ít, lẽ da huyết muốn lưu đến nhiều chút mới đúng. Bất quá chưa thấy được nhiều ít huyết, kỳ thật này huyết, đều bị ngọc. Cổ tay thượng lắc tay cấp hút hết. Chẳng qua lúc ấy cổ tay háo trong đỡ, ai cũng chưa thấy được như vậy yêu dị tình huống. Tộc trưởng tức phụ là cái thiện lương người, sinh mấy cái nam hải tử Đều thanh nhân, nhỏ nhất một cái đều đi chấn trên thủ công đi Không một cái nữ hoa, cho nên nàng đối trong thôn này Những nữ hoa đều đau đến muốn mệnh Ngọc, nay không cha không mẹ yêu thương hải tử Càng là nàng thường thường quan tâm trong đó một cái Nhìn thấy miệng vết thương cái này đau lòng nha, Lấy miếng vải điều, bắt đem hương cho giải lên Tinh tế bao miệng vết thương, dàn xếp hảo ngọc Liền đi vì chính mình đương ra nấu cơm Chính mình ở nhà bếp một bên mắng này phạm ra người là lòng lang dạ sói một bên vì đại gia làm đốn mặt còn nằm cái trứng gà ở trên đế này nhưng coi như là nói năng cẩn thận cùng thảo ăn đến tốt nhất một cơm ngọc đào không cảm thấy rốt cuộc đây là cổ đại đệ nhất cơm không có tương đối ngọc tương đối trầm mặc khác thường trầm mặc nói năng cẩn thận cũng cảm thấy nàng không thích hợp sờ sờ đầu cũng không lại phát sốt da ngọc đối với ca ca cười cười ca ta không có việc gì không phát sốt là trong lòng hảo toan Nói dối. Lúc này, nàng tâm không phải toan, mà là hoảng. Cổ tay của nàng tử thượng, từ nhỏ liền buộc một cái lắc tay tử, màu đỏ dây thừng, bệnh thành như ý hoa, mặt trên treo một đám thành nhân móng tay lớn nhỏ ngọc thạch, cùng sở hữu sáu cái, nguyên bảo, hồ lô, tiền tệ, khóa, chìa khóa, như ý linh tinh, cắt tưởng như ý dấu hiệu thôi. Ngọc chất hiển nhiên không thế nào hảo, hoặc là nói, trực tiếp chính là lớn lên giống ngọc cục đá thôi. Đây là ngọc. Sinh ra trăng tròn khi. Mẫu thân hứa thị cấp cột lên, là mát lạnh chấn ngoại, chùa Hàn Sơn thượng cầu tới. Lúc ấy hoa có 10 văn tiền. vương thị mãi mãi là biết đến, cầu khi nàng cũng ở, nàng chính mình còn tiêu tiền, cấp lao nhị gia ngọc hoàn cũng cầu một chú ơi, ngọc so này xuyến hảo, muốn 20 văn. Treo đồ vật càng nhiều chút, lúc ấy đối hứa thị không chủ động cấp lao nhị gia hoa mua, phi thường không hài lòng, giận dỗi chính mình mua. Cho nên, sau lại, ngọc, trước kia có được trường mệnh bạc khóa gì đó, mãi mãi đều thay bảo quản. Nhưng cái này tiểu ngoạn ý nhi cũng liền vẫn luôn buộc ở Ngọc. Trên tay, không có bị bảo quản. Một cái là không đáng giá cái gì. Hai cũng bởi vì rất khó gỡ xuống tới. Hiện tại, Ngọc, cảm thấy này tay xuyến thượng cũng đã năng đến giỏ người, nhiệt nhiệt, nàng sớm phát giác, nhưng vẫn trầm mặc không đi động Cơm nước xong, phóng chen thời điểm, vụ trộm nhìn lướt qua, màu đỏ dây thừng cư nhiên loài ánh sáng, lộ ra chân bóng như tân bộ dáng Trong trí nhớ, này tơ hồng sớm đều có chút trở nên trắng. Trộm sơ soạn nhìn nhìn, cũng nhìn không ra cái cái gì tới, cũng liền tạm thời buông xuống. Rốt cuộc, đây là ở thôn trưởng trong nhà mặt. Một cái tim là 30 tuổi thành nhân, lòng hiếu kỳ không phải thực trọng. Trong lòng cũng ẩn ẩn có điều chờ mong. Sách này nhưng nói, trọng sinh người, hơn phân nửa có cầm không gian á cái gì tới. Bồ Tát phù hộ đi. Làm chính mình cũng có một cái. Vốt trên tay trở nên càng nhiệt tay ngọc liên, ngọc. Nghĩ thầm, có lẽ, chính mình xuyên qua phúc lợi. Chính là cái này lắc tay đi. Nếu có, nào thật là người tiên. Hy vọng trời tối xuống dưới, lại tìm tòi nghiên cứu thế nhưng. Này sau khi ăn xong, tộc trưởng liền mang theo ba người đi xem Phạm Gia tổ phòng, cũ phòng ở, này phòng ở so. Thảo đều lao nhiều. Thảo mới 4 năm tuổi khi, Phạm Gia liền dọn tới rồi hiện tại lao nhà ở đi. Lại ở thôn bên cạnh, ít có người đi. Đại gia trong lòng đều có chuẩn bị. Chính thức nhìn đến khi, lại là đứng đắn bị dọa tới rồi. Ngọc. Lần đầu tiên nhìn thấy như thế hoang vu điển, mà, cùng với như thế rách nát phòng ở. Căng ra đầu đi bên trong xoay chuyển, phát hiện, cư nhiên môn đều không có. Không đúng, hẳn là kêu đồ gỗ đều không có. Trực tiếp kêu hoang chạch còn tới thật sự chút. Phát giác chính mình ca ca cắn môi, nước mắt doanh tròng, ngọc. Vội qua đi, dùng không bị thương tay phải lôi kéo hắn, không nói gì mà duy trì chính mình cái này tiểu ca ca. Nói năng cẩn thận lôi kéo chính mình muội muội tay nhỏ, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bùn xin ra ra, ở chuyện nhà khi, không cửa, không cửa sổ đều hạ đi rồi, phân ra khi, cư nhiên, còn rong rạc mà nói phân bộ sơn. Nhìn trên nóc nhà lộ ra tới trời xanh. Xem ra, này chuyện thứ nhất, chỉ sợ là đến xây nhà. tộc trưởng cùng ngọc, trong lòng tưởng giống nhau. Nôn hoa nhi, nhìn dáng vẻ, đến sửa nhà, này cũng không thể không có trụ địa phương sao. Ta nghe đại ra ra, nói năng cẩn thận nói. Như vậy... Ta liền đi trong thôn tìm người tới giúp ngươi sửa nhà, dù sao ngươi hiện tại trong tay có 5 điếu tiền, kiến gạch mục, không sai biệt lắm cũng đủ rồi, các ngươi thu thập, mọi nơi nhìn xem, cũng tưởng hạ này nhà ở muốn như thế nào tu, ta tìm người liền tới đây. Tộc trưởng là cái nói động liền động người, vừa vận kinh chợt mới qua, nhàn rỗi người nhiều. Vào nước mưa, lại đến thanh minh, tu này gạch mục phòng ở, đã có thể không được. Làm không ra. Nhìn tộc trưởng đi rồi, ngọc. Nắm cô cô tay. Đêm này thuộc về chính mình ra mà, cùng phòng nhìn cái cẩn thận. Trời xanh có mắt, này phá trong phòng, cư nhiên còn có một gian nhà ở nóc nhà là có. Tuy rằng chỉ một nửa. Xem ra, hôm nay buổi tối, có thể ở ở chỗ này. Chính mình này ba người, là không có phương tiện đến trong tộc nhà ai đi ở nhờ. Này nhà cũ nhà ở, cách cục là đơn giản, thôn này sở hữu phòng ở đều cái dạng này, chính là một chữ hình nhà chính, 4 gian, 6 gian, 8 gian không đợi, có tiền nhân ra. Ở nhà ở hai sườn tu thượng xương phòng, dùng làm phòng bếp, chuồng gà, phòng chất tuổi từ từ, cuối cùng hình thành cái hoành phóng công tự. Bên ngoài là một vòng tường viện, làm thanh cái hoặc đại hoặc tiểu nhân sân, còn nhưng chia làm trước sau viện. Cái này hoang trạch, trung gian là một loạt tam gian nhà chính. Hai bên là các có đông, tây hai cái xương phòng, các có nhị gian phòng ở, này phòng ở, phá là phá, cũng thật tính nhầm là gian đại. Một gian phòng liền có 30 mét vuông tả hữu, ở hiện đại chuồng bồ câu chịu đủ rồi ngọc. Thiệt tình cảm thấy đại Đặc biệt là nhà chính Màu 40 bình bộ dáng Xem ra đối cổ đại này hoang vắng Còn phải thích ứng Đồ vật xương phòng Nghe nói là chuồng heo chuồng gà phòng chất tuổi gì đó Sau đó là một vòng đảo đến không sai biệt lắm tường viện Ngọc Trực tiếp liền phủ định xương phòng cái này công năng Này không cho sú trên nhà Quyết tâm về sau đêm này Hai cái át không thể thiếu vòng Còn có nhà sĩ Dọn đến tường vây bên cạnh đi Còn đừng ở thượng phong đầu Dù sao sân là không nhỏ, đủ đại, hoàn toàn có thể thi triển đến khai. Ngọc biết, trên tay chỉ có 5 điếu tiền, cũng không thể toàn tu phòng ở, tính toán hạ trước mắt, hẳn là tường vây quan trọng nhất. nay trong thôn dân phong thế nào, có hay không ăn trộm ăn cắp không rõ ràng lắm, nhưng này sau lưng liền dựa vào đại hàn sơn. Sơn thế nhìn liền có vài phần hùng vĩ, chỉ sợ manh thú không phải ít. Cho nên, chính mình trong nhà này nhị mẫu đất, toàn cấp vây lên là nhất rượu bất quá, phòng ngừa lang nha gì đó cũng là hữu dụng Về sau chính mình loại cái cái gì, uy cái gì cũng phương tiện. Nhưng lời này như thế nào cùng chính mình ca ca nói, còn có tộc trưởng nói, rốt cuộc chính mình bất quá là cái 8 tuổi nữ hoa tử, xem cái đầu, 6 tuổi không đến. Nay cũ nhà ở cũng có chỗ tốt, không cần đánh nền, nhị thước cao nền đá xanh cơ, ở cỏ hoang tre dấu hạ, có vẻ như thế thương tăng. Nhưng lại kiên cố, nay đối với này ba cái bị thân nhân vứt bỏ người tới nói, lại là cái phi thường tốt tin tức. Tộc trưởng đem người gọi tới, Ngọc. Hoành tiếp theo điều tầm, quên chính mình 30 tuổi hạ, chỉ đương nguyên thân 8 tuổi, gật đầu như đảo tỏi hô một chuỗi thúc thúc ba bá. bá. Thầm thầm đại nương. Hoàn toàn mà bán đi kiếp trước tập tích cóp xuống dưới sở hữu manh. Giờ này khắc này. Bác đồng tình, kéo tài trợ. Đây là thiết yếu. Đại gia khắp nơi nhìn xem, trong mắt đều tràn ngập đối lao sơn ra bất mãn. Nhưng một bút khó viết hai cái phạm tự, thật là đánh đến, mắng không được. Chỉ có thể nhịn thảo đầu Xa xa tới cái mập mạp đại thẩm, Ngọc, vừa thấy liền biết, là chính mình đại nãi nãi, Phạm Lao Sơn thân đại ca, Phạm Lao Hải cưới thành thị. Đại thẩm tử, trời thấy còn thương, ta lúc này mới nghe nói, này một phân ra, liền đem các ngươi ba cấp đuổi ra khỏi nhà nhà. Đại nãi nãi, Ngọc, căn cứ nói ngọt không cần tiền tinh thần, tự mình lại đây cấp này đại nãi nãi hành lễ. Ta tới cùng các ngươi chấn cửa ải, này muốn sửa nhà, tinh tế địa phương cũng không ít, nhất định đến tưởng chú đáo. Các ngươi mới bao lớn điểm, giao cho đại nãi nãi đi. Này đại nãi nãi thật đúng là không đem chính mình đương người ngoài. Đệ bảy tiết tiến nhi hàm buồn chúc tiểu sảo. Ngọc, hiện tại cũng cảm thấy, tộc trưởng đại nhân trong lòng liền không đem chính hắn đương người ngoài. Này chất phác cổ đại nhân dân, rất khó tưởng tượng, lại tiến hóa cái ngàn nhiều năm. Ha ha, kẻ ngã lao nhân đều không thể loạn đỡ. Đừng nói này trực tiếp không nói hai lời, liền giúp người khác quyết định sửa nhà. Này bao lớn sự. Gác hiện đại. Tưởng đều không thể tưởng. Chỉ thấy tộc trưởng tại đây trong đất ngó trái ngó phải, hạ không được quyết tâm. Cuối cùng, thận trọng đối hướng ba người nói. Thảo Nha đầu Nha, Nôn oa, các ngươi lại đây, cùng nhau nghe, cũng nói điểm ý tưởng. Trực tiếp bị xem nhẹ bất kể ngọc. Cũng không tức giận, ai kêu chính mình tiểu đâu, xứng đáng. Chủ động đi theo ca ca phía sau, bàng thính đi. Nay làm người muốn chủ động sao, ngươi một nho nhỏ nữ hoa tử, người khác còn thỉnh ngươi không thành. Nay tiên chỉ phải năm điếu muốn đứng lên đầu ra tới, nhưng khó. Tộc trưởng nói, này còn một cái lương không có. Này lao sân buồn chính là gạch mục, hiện tại nhìn đem này nhà ở hủy đi, trực tiếp toàn làm thành gạch mục, liền dùng cũ nền, đảo cũng chính là phí chút buồn cùng công phu, không cần cái gì tiền, liền nói là cần thiết. Này nhà cỏ đỉnh, hai ba năm muốn phiên một lần, các ngươi người quá tiểu, tốn công. Hơn nữa cái này mùa mọi nhà tồn rơm dạ đều không đủ, cho nên, hiện tại cần thiết tu ngói đỉnh, chính là An toàn cái vấn đề. thường vây. Đúng vậy, đại ca nói đúng, ta cũng nhìn, nơi này quá hoang, khó tránh khỏi sơn thượng hạ tới cái lang gì đó, này ba cái như thế nào đánh thắng được. Đại mãi mãi cũng ở khắp nơi xem xét. Nôn ca nhi, đại gia gia thế ngươi tính toán phải làm cái tường vây. Một loại chính là vây quanh này phòng ở, khởi cái tiểu viện tử, một cái chính là đơn giản khởi cái đại viện tử. Tộc trường nói. Ngọc. Trước mắt sáng ngời, anh hùng ý kiến giống nhau. Này tộc trưởng không phải phàm nhân, cư nhiên suy nghĩ đến như thế lâu dài. Có tiền đồ. Này hai mẫu đất, toàn cấp vây tiến bảo. Khởi cái cao chút tường vây, về sau các ngươi loại mà, cũng sẽ không bị lợn rừng gì đó tới bảo. Mọi người gật đầu. Này lợn rừng gì, hai hỏa hoa màu nhưng lợi hại. Vây lên, tỉnh Lão đại sự. Nhất Lào vĩnh giật sự. Khởi đại viện tử, liền phải tiêu phí tiền mua vật liệu đã làm nền. Này năm xuyến tiền đã có thể thật không đủ. Các ngươi về sau còn phải mua lương gì đó? Tộc trưởng tương đối dối dám, ai? Thiệt tình trở thành chính mình khởi nhà ở, ngọc. Trong lòng biết rõ ràng, nhìn quen kiếp trước nhân tình ấm lạnh, hiện tại tự nhiên đối tộc trưởng cảm kích gia tăng rất nhiều. Tộc trưởng, đã sanh hà tất phải tốn bạc, ngài nói một tiếng, làm trong tộc nhiều tới điểm người. Chúng ta đi phía trước tiểu thành mương, đánh cục đã đá tới làm nền là được. Này tường mây nền, cũng không cần quá quý củ, chúng ta đánh cái không sai biệt lắm cũng là được, không thể so làm nhà ở nền. Muốn tiệm đến bằng thẳng, nhà ta tưởng vây nhưng không phải cũng là đem cong liền cong. Một cái kêu phạm cẩn thận, hơn 30 tuổi hát hán tử ra chủ ý. Tộc trưởng ánh mắt sáng lên, chính mình cũng là quá tướng. Này đại tường đây, chỉ cần rắn chắc, nền sao, lớn nhỏ điểm, chiều cao điểm, không sai biệt lắm còn không phải là. Trung quanh cũng không những người khác ra, bàn tay vung lên. Liên như vậy làm. Thật nhị hoa, quả nhiên có tiền đồ, cho chính mình đệ đệ tỉnh nhiều ít sự. Khen ngợi thật nhị hoa một câu liên định ra biện pháp này. Lập tức, liên định rồi ba mươi mấy cá nhân đi đánh cục đá, cũng kéo tới, mặt khác mười mấy người bắt đầu vây quanh này hai mẫu đất, đào đất mương. Đại ngoạiễn ngoại mang theo mặt sau tới rồi mấy cái bổn ra thầm thầm nhóm, đem trong phòng này nhìn nhìn. Trước tạm chấp nhận đem con nửa bên nóc nhà này gian nhà ở rửa sạch ra tới, dương đất vẹn vẹn sụp non nửa, quét tước sạch sẽ, không biết là cái nào thúc thúc vẫn là thẩm thẩm lại lấy tới lánh nửa cũ chiếu. Còn có khối cũ tấm ván gỗ đường môn. Ba người cũng liền đối phó có cái ngủ địa phương. Thảo nha đầu, chỉ sợ đến đi trong chấn một lần, các ngươi cái nồi này, chén gì đó đều không có. Này về sau cũng là phải dùng, lại nói, này quê nhà hương thân, tới giúp ngươi ra khỏi nhà ở, này tiền công không cho, cơm mặc kệ, này thủy dù sao cũng phải cấp cung thượng, nếu không cũng hàng người tâm không phải. Là, đại thẩm thẩm nói đúng. Chúng ta này liền tiến trong chấn đi mua nồi đi. Này nhưng mới vừa buổi trưa chính. Giờ thân nấu cơm liền rõ ràng vô dụng, Thảo cũng mới phản ứng lại đây. Vừa vặn, nhà ta cũng muốn tiến chân đi, không bằng cùng nhau đi, vội vàng nhà ta xe bỏ đi kéo đi. Này phô đệm chân cái gì đều không có. Đen lương tâm đồ vật. Xem lão đại trở về, bọn họ như thế nào có mặt. Nói đi là đi, đại mãi mãi cũng là cái hành động phái, làm chính mình nhi tử giá xe bỏ, đưa này ba cái hoa đi chân trên. Chính mình liền lưu lại, mang theo mấy cái bổn ra nương tử. Thu thập này mới gian phá hành lang đảo vách tường phạm gia nhà cũ. Nhìn xem có thể có ích lợi gì được với sự việc, kết quả tự nhiên là không lý tưởng. Đi trấn trên chỉ có hơn 30, đi đường hơn một canh giờ cũng liền đi tới. Xe bò gì đó liền càng nhanh. Này thị trấn, thật là làm ngọc. Ngoại uy muốn, thiệt tình nhưng xinh đẹp, một thủy gạch xanh bạch tường tiểu viện tử, tinh xảo hoa văn màu môn lâu, trên đường mặt tiền cửa hiệu một màu là hai tầng tiểu lâu, bề mặt liền ở các tiểu môn lâu cùng liền hành lang phía dưới. Mặt sau giống nhau đều mang theo lớn nhỏ không đồng nhất tiểu viên tử. Ngọc. Xem đến quán mắt. Giang Nam vùng sông nước. Không giống, trong phòng này nhưng có giường đất đâu. Trước mặt kệ đi. Về sau lại đến khảo sát. Bất quá, đối chính mình tân sinh hoạt phần ngoài hoàn cảnh là phi thường vừa lòng. Như vậy xinh đẹp. Thảo dù sao cũng là từng có ra người, cuộc sống này gian khổ cũng là có thể hội. Này thị trấn cũng tới không ít lần, tự nhiên biết địa phương nào đồ vật hảo hơn nữa giá tiện nghi. Thảo không có đi bố cửa hàng, mà là mang theo hai chất nhi, quen cửa quen nẻo, tìm được một cái giang nhớ hiệu cầm đồ bên cạnh một cái giang nhớ tiệm tặng hóa. Ta nhà chồng bên kia trong thôn, thường có người tới nơi này thêm vào đồ vật, lại hảo lại tiện nghi. Ngọc. Vừa thấy, liền minh bạch, phỏng trừng là này hiệu cầm đồ chết đương đồ vật, đặt ở bên này bán, một cái bán hàng xì cổ tản cửa hàng. Mua cũ hóa tới dùng, trong lòng thực không thoải mái, chính là, ngẫm lại chính mình ba người tình cảnh, cũng liền thông minh không có ra tiếng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cửa hàng này đồ vật dạng số đều thiếu, giá cả tiện nghi. Chất lượng liền xem chính người ánh mắt. Thảo cẩn thận tính toán hạ, ở cái này trong tiệm, tìm nhị đệm giường tử, hai giường chăn tử. Chủ quán tùy tay tặng hai cái gối đầu, tinh tế sơ soạn, bên trong đều là đông, hoa 60 văn tiền, thiệt tình không quý. Đóng gói hảo, phải đi khi rồi lại phát hiện thứ tốt. Ngọc, phát hiện này cửa hàng trong một góc, cư nhiên có một bộ trong phòng bếp dùng gia sản, vội chỉ cấp cô cô nhìn vừa hỏi dưới, nguyên lai là một cái ăn cơm cửa hàng người, khai không đi rồi, đem sở hữu gia sản, tạp vật gì đó toàn lấy làm đương. lúc ấy liền viết rõ trên đường. Cùng này trưởng quầy hỏi hạ dưới, cảm thấy so này bên ngoài tiệm tạp hóa tân nhưng tiện nghi nhiều, này cũng không thể bỏ lỡ. đương gia sinh hoạt, cô cô chính là người thạo nghề tay, đừng nói này chất lượng còn hảo đâu. vội tuyển chút dùng được với, ba cái lớn nhỏ không đồng nhất nồi sắt tử, hai chỉ thùng gỗ, một con đại nước thép hồ, một phen dao phay tử. Một khối cái thất gỗ. Ngọc. Sớm tại cô cô chọn lựa đồ vật ghi, đi theo này trưởng quầy bộ xứ. Nói lên chính mình huynh muội hai người cập cô cô bị đuổi ra khỏi nhà đáng thương sự. Giang trưởng quầy trong lòng nghe được chua sót không thôi, chẳng những là giá cả tốt nhất nói, còn đem một đống tử cũ chén đua tất cả đều đưa cho Ngọc, quả nhiên không ra Ngọc. Ngoài ý liệu, này cổ đại người tốt là nhiều, tâm địa cũng quá mềm. Này đôi chén đua chính là đặt ở một cái trọn sọt bên trong. Trưởng quầy còn mặt khác tìm ra nguyên bộ một cái khác viên chọn so tới, đem vụn vật đồ vật cũng đặt ở một khác chỉ bên trong, đem đòn gánh cũng tạo. Ngọc, tiểu hoa nhi, cầm đi đi, đều là thu cái kia tiểu lầu khi, thuận tay lấy tới, vốn cũng không thượng trướng, giá trị không được cái gì tiền. ngươi cầm đi còn có thể dùng để chọn điểm đồ vật cái gì. Trưởng quầy không hảo đối với. Thảo cái này tiểu nương tử nói chuyện, chỉ cùng này tiểu nữ hoa tử nói sự. Thảo ở bên cạnh, luôn mãi nói lời cảm tạ. Đem chọn sọt sửa sang lại hảo, một đống tử đồ vật liền thanh toán 100 văn đi ra ngoài, giá trị nha. Này lại đi đến một cái tiệm gạo, đem cái này bắp mặt xưng nhị đấu. Hoa 150 văn, tìm được mối cửa hàng, mua một cân mối. 20 văn, nước tương, giấm cũng mua, dầu nành cùng dầu hạt cải quá quý, chỉ phải mua một cân dầu cải. 30 văn, lại đi thịt quán thượng, 100 văn mua 10 cân mỡ béo thịt, chuẩn bị lấy tới ngao du, nhìn thấy heo đại tràng quả nhiên không ngoài sở liệu không thế nào được hoang nên. Tam văn là có thể mua một đống, không nói được, heo đại chàng cũng mua phó nhỉ cũng chính là hai đầu heo nội tạng. Cái này, Thảo là không chuẩn bị mua, làm ra tới luôn có sợi heo phân bị, rất khó ăn. Nhưng giá cả như thế tiện nghi, thực thích hợp chính mình cái này nghèo ra ra tình a. Ngọc, cười trộm ở cô cô bên lô thai nói, ta sẽ tẩy, yên tâm mua đi. Lúc này mới hạ quyết tâm mua. Ngọc, thiệt tình không thể gặp cô cô này vẻ mặt lo lắng chính là không dám quá khác người, rốt cuộc chính mình nguyên thân 8 năm, chính là ở này đó người mí mắt phía dưới sinh hoạt, chính mình một kích động, liền sẽ lòi đuôi, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Mang theo này một đống đồ vật trở về nhà, cô cô vội vàng nấu nước đi, còn mua một cân trà vụ tử. Tạm chấp nhận có thể ăn là được bái, người nhà quê gia, đều là dùng cái này đái khách. Nay tộc trưởng thật đúng là sấm rền do cuốn, ba người khi trở về, liền mang theo người liền bắt đầu khởi công. này tường vây nền đều khai đào. Này hậu cần công tác đến đuổi kịp, Ngọc. Cầm đại chàng đi bờ sông tẩy đi, đồng thời trong lòng nghĩ chính mình biết nói đại chàng cách làm, đối chính mình trong tay heo đại chàng Ngọc. Có điểm muốn cười. Này xuyên qua tới, ai không tẩy này đại chàng. Sao cái nói, chính mình là trốn không thoát này nhất chiêu. Muối là chính mình nhìn mua, một cân muốn 20 văn, tuyệt đối không thể lấy tới tẩy này ruột, ở bờ sông liều mạng mà tẩy heo đại chàng Ngọc, sớm đánh lên phân cho chủ ý tới. Đệ tám tiết không gian cũng cực phẩm đem ruột tẩy đến sạch sẽ, Ngọc dẫn theo thùng không trở lại trong viện, hiện đáp lên bệ bếp biên, dùng mấy cái dơm dạ thiêu chút hơi, lấy thùng dẫn theo lại đi đến bờ sông, đem ruột trong ngoài dùng hơi tinh tế xoa nắn hồi lâu, lại đặt ở trong sông tẩy trắng sạch sẽ. bất quá này tẩy trắng khi thật là muốn mệnh à, sông nước này như thế nào sẽ như vậy băng tay à, Ngọc tìm cái chặt tay thay thế tay nước vào đi phiêu cũng thực sự lanh đến quá sức. Đại công cáo thành. Để ra trở về, cười đối cô, cô nói. Cô, ngươi liền đem nó cắt thành đại đoạn nấu cái tám phần thụ, sau đó vớt ra tới, cắt thành tiểu khối, thịt kho tẩu phải. Bộ dáng này, cô sẽ làm, ngươi nghỉ ngơi tay. Giao cho ta bãi. Miệng vết thương nhưng ớt thủy. Lúc này nhưng đừng nướng cấp hỏa, dùng tay xoa hạ là được, nướng cấp hỏa sẽ sinh đông lạnh bao. Thảo đau lòng ngọc. Đông lạnh đến đỏ bừng tay nhỏ. Nhưng sự tình nhiều, chính mình cũng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Thảo nhắc tới khởi trong phòng bếp việc, người cũng linh động không ít, đôi mắt sáng trong. Cái này ta thích. đối bánh bao ưu điểm, phát hiện một cái, nhớ một cái, đỡ phải chính mình về sau tâm lý không cân bằng. Bất lợi với này tiểu thân thể thể sắc và tinh thần trưởng thành. Không có dính vào thủy, cô, yên tâm đi. Ta tiểu tâm rất. Cà ca đi hỗ trợ nâng thổ đi, ngọc. Cũng ngượng ngùng nhàn rỗi thiêu điểm nước ấm, đem giang trưởng quầy tặng không chén giặt sạch ra tới, đếm đếm, phát đạt, có hai mươi chỉ đầu. Đều là nhị chén, so hiện nay ăn cơm chén đại, ăn mì chén, có thể trang đồ ăn, còn có thể ăn cơm. Không tồi, không tồi. Mặt khác có 3 con đại canh chén. Giống như tính giống nhau, còn có 4 con tiểu chút bát cơm. Thật là đầy đủ hết nha. Tuy nói là cũ chén, liền có thể không phải nông da bình thường dùng thô chén sứ, lại trọng lại thô giáp, vẫn là có nhan sắc, mà là đứng đắn chén sứ, nhẹ nhàng chút, cũng không thô giáp hơn nữa là màu trắng, so ra kém gia đình giàu có tế sứ. Nhưng cũng là chính thức chén sứ, chiếc đũa là đồ gỗ, tẩy tẩy ra tới, đồng loạt dùng nồi to nấu, toàn đương tiêu đầu. Nước trà cũng lạnh, vớt lên mấy chỉ chén, tay trái ôm vào trong ngực, dẫn theo ấm trà, ngọc. Liên chiêu đào tường địa phương đi đến, đưa nước trà. Đại gia hỏa làm này nửa ngày, chính khác đâu, nhìn thấy ngọc. Tới, đều ngừng tay việc, một bên khen nàng, một bên uống nước, ngọc. Cười nhất nhất đáp lời. Thật không biết nguyên lai like miệng mình, có thể ngọt đến loại này tiêu chuẩn. Loạn ghê tẩm chính mình một phen. Vừa nói một bên cẩn thận mà vừa thấy, này chân tường đào đến, liền bởi vì bên cạnh không có nhân gia, đều là đất hoang, nguyên lai bờ ruộng cũng không rõ lắm, hơn nữa cũng sẽ không tổn hại nhà ai lợi. Này đào tới đào đi, đều hướng về bên ngoài đào, này một vòng bao xung dưới, chỉ sợ chính mình ra mà, muốn nhiều ra cái một mẫu nửa mẫu. Chuyện tốt, rất tốt sự. Trời sắp tối rồi, cô cô tay chân cũng nhanh nhẹn, này cơm cũng nấu ra tới, tới hỗ trợ nhân gia nhưng nhiều nay ước chừng có bảy tám chục người, toàn lưu lại ăn, nhưng không được một cơm liền ăn sạch mới mua lương. Đến cơm điểm khi, thật nhiều người đều đi rồi, nói trong phòng ứng phó có cơm. Cô cô luôn mãi lưu, cuối cùng nói định rồi, về sau, ngày mai đại gia tới hỗ trợ, đều mang theo lương thực cùng rau xanh tới, cô cô quản nấu chín là được, đại gia cũng liền đổ cái nóng hổi kính. Cuối cùng, chính là tộc trưởng lưu lại ăn, còn có đại nãi nãi một nhà, này đại nãi nãi hôm nay tại đây trong viện không thiếu lăn lộn. Nhi tử lại cùng đi chấn trên, nhưng không có thời gian nấu cơm, không nói được chính mình lưu lại ăn. Buổi tối, ở thu thập tốt có nóc nhà phòng chống phô giường ngủ, cô cô chính mình chăn, tốt xấu vẫn là lưu lại một bộ tới, cho nên, ba người từng người một cái phô đệm chăn quấn, ở một cái trên giường đất, ngủ. Ngày này, quá mức kích thích. Thân thể, tinh thần đều mệt mỏi, ba người một chút liền ngủ rồi. Ngọc, nhỏ mà lanh, nhưng không, tính lên, cô cô cũng không nàng tuổi đại vốn chính là ngóng trông buổi tối khi không có ai, dở cho đâu, nghe được bên cạnh cô cô hơi thở lâu dài, biết là ngủ rồi. liền giơ tay xem xét khởi chính mình lắc tay tới. Ở tẩy ruột khi, nàng đã phát hiện, này lắc tay là có biến hóa. Nhưng sao lại thế này, có phải hay không trùng xuyên qua giải thưởng lớn, hiện tại còn không xác định. Vốt lắc tay, tiêu bao gồm vườn ơi mở ra ở bên trong các loại chú ngữ, kiếp trước bôi đến tâm kinh cũng bôi cái biến, lắc tay đều vẫn không nhúc nhích. Nương không có gì che đậy ngoài cửa sổ bắn vào tới ánh trăng, Ngọc. Chưa từ bỏ ý định mà nghiên cứu này xuyên lắc tay, trong lúc vô ý đem này chìa khóa cùng đồng khóa này hai cái treo ở hai đầu mặt dây tử chạm vào ở bên nhau, cảm thấy trong đầu đinh một tiếng, Ngọc. Phát hiện chính mình đi vào. Không gian. Quả nhiên là trung giải thưởng lớn. Vui sướng khỏe miệng còn không có hoàn toàn miết lên. Liền cứng đờ, cũng quá thái quá đi. Này tính không gian. Trong truyền thuyết tiểu lâu phòng đâu. Ưm ấm ấm ra công cơ đâu. Hác hồng các màu ruộng tốt đâu. Cứu tử phu thương, khởi tử hồi sinh, phản lão hoàn đồng linh tuyển đâu. Không có, cực đều không có. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh hoang vu. So với chính mình huynh muội phân đến này nhà cũ mà còn hoang. Con nhỏ. Thảo lớn lên lão cao. Chỉ có một mẫu tả hữu, cũng chính là thất trăm mét vương không đến. Loại cái gì cũng không đủ ăn nha. Này thật lớn trên lệnh. Ta phi. Ngọc. nhịn không được. Này tính cái gì vật khí? Không bằng không mặc, khẳng định, chính mình tiền sinh tiền sinh, không có làm đủ chuyện tốt, mới làm hại chính mình khó khăn mặc một lần, cũng như vậy vốn lượng. Cái gì vương gia công chúa, quan lớn không cần suy nghĩ, có sắn cha mẹ có theo nhưng khảo. tổ tiên tối cao mới là tú tài. Chính mình vội vàng trao lưu xuyên qua tới, mắt không mở đâu, Trực tiếp đã bị thân sinh mãi mãi ra gia cấp phân ra muôn đi. Cha sao mười có chín thành là đã chết, nương là khẳng định đi hoàng tuyển. Mỹ mãn. Đoàn viên cũng không cần suy nghĩ, so kiếp trước lược hảo chút, có cái ca ca, còn có cái cô cô. Ha ha, nhất giá trị chính là trọng nhặt thanh xuân. Bình tĩnh, muốn bình tĩnh. Tại đây trong không gian tới tới lui lui đi rồi vài vòng, rốt cuộc phát hiện linh tuyển, một cái một thước vùng tiểu vũng nước, che giấu ở một bụi loạn thảo hạ. Có thể hay không không cần như vậy tú chân. Này hai canh chén nước đủ làm cái gì? Buồn bực, bi phất chung. Không đành lòng lại nhìn. Ngọc. Sở trường chạm vào một chút chìa khóa cùng khóa, quyết đoán đi ra ngoài. Cái gì sao, ra ra vào vào còn phải tay động, người khác đều là ý niệm vừa chuyển là được, toàn tự động, thật là người so người sẽ tức chết. Không để ý tới, ngủ. Ngày hôm sau, sáng sớm, ngọc, hoàn toàn đối chính mình không gian, có thể trồng rau gì đó mất đi tin tưởng, tính, quên đương một kết sắt dùng tính. Nói tại đây cổ đại, có cái so công ty bảo hiểm còn bảo hiểm địa phương, cũng là không tồi. Nghĩ cách đem trong nhà tiền nha gì đó lấy đến chính mình trang thượng. Bất quá, rõ ràng không có khả năng sao, chính mình cái này ca ca, chính là cái có chủ ý. Lại có điểm tham tiền, này mấy sâu tiền cũng không biết hắn thu nơi nào, như vậy trọng, tùy thân mang theo. hiển nhiên là trong đầu uy cá. Hồi tường lên, ca ca nhìn không giống như là như vậy bổn người. Hôm nay một ngày, này trên người cũng không giống trang tiền bộ dáng. ngày hôm sau, tới hô chợ người, quả nhiên mang theo chính mình đồ ăn tới. Có chút còn đem vườn rau đồ ăn cũng xả mấy cái mang đến. Riêu cải trắng, củ cải cũng ôm tới, cảm động đến Ngọc, lệ nóng doanh tròn. Thật tốt thân nhân A. Còn có ôm xài tới. Thật sự, nhân chi sơ, tính bản thiện. Ngọc tin, lời này quả nhiên có xuất xứ. Cô cô liền quản nấu cơm, ca ca giúp đỡ nâng thổ. Ngọc cũng liền giúp đỡ cô cô chuẩn bị xuống tay, nghe các vị thẩm thẩm chỉ huy, chạy chân, truyền lời. Nấu nước. Đưa nước. Đừng nói, này tộc trưởng dù sao cũng là kinh đến nhiều, sửa nhà chuyện lớn như vậy, tự nhiên vội vàng mà định, rồi lại đâu vào đấy. Nhân tài. Cao cấp quản lý nhân tài. Nhi, đi thôi, đi bảy thím trong nhà, lấy mấy cái ớt cây tới, làm ớt đỏ. Mau đi, chờ sử dụng đâu. Ngũ thẩm tử lớn tiếng thét to. Ai? Ta liền đi. Nói xong, ném xuống trong tay xài, vội vàng đi bảy thềm ra. Lộ không xa không gần, cũng thực sự có điểm tiểu xa, chạy chậm. Đi rồi mò 15 phút, bảy thím đang ở vườn rau phòng trong mầm, nghe nói muốn nước tay, vội đi nhà bếp cầm đi. Bảy thím, nhà ngươi cải trắng nhất ngọn, này gian gia tới mầm cho ta mấy cây bái. Ngọc, cao giọng nói, ngươi tiểu nhân gia biết cái gì, này gian gia tới mầm bị thương can, loại sống cũng lao lực, trường không rối thân, tốt ý tứ, ngươi chờ hạ, ta cho ngươi tìm gửi gọi món ăn hạ, chờ sân vây hảo, ngươi liền trồng chút rau đi. Bảy thím là cái nhiệt tâm, có tính kế người, vội lại quay lại đi. Lan lộn trong chốc lát, cầm mấy cái phế giấy bao mấy cái bọc nhỏ ra tới. Trước cầm điểm này đi thôi, nhà ta sở hữu hạt giống rau đều ở bên trong, chờ ma khẩn hảo, ta lại cắt ra tìm chút đưa tới, như vậy việc nhà ăn đồ ăn liền không cần tiêu tiền. Cảm ơn bảy thẩm, ta còn là nhặt hai cây mầm đi thôi, loại ở trong sân, nhìn có thể hay không sống. Ngọc, dựa vào chính mình tuổi con nhỏ, làm sang làm bậy cũng không đục lỗ. Nhặt mười mấy cây đại chút mầm, liền cầm ớt tay, trở về nhà. Giao hàng ớt tay, chính mình tìm cái nhánh cây, cũng không tìm được có thể loại mà, thật sự là này đất hoang, hoang đến cùng xi si măng mà giống nhau ngại a? Nhìn trong tay đồ ăn mầm, dù sao ném cũng là đáng tiếc. Liên thừa dịp đại nhân đều vội, không chú ý nàng, chạy đến mấy đổ không vách từng gian, chạm vào một chút chìa khóa, vào không gian. Tinh tế mà nhìn xem, này không gian vẫn như cũ không biện pháp trồng trọt bộ dáng, như cũ là hoang vắng hai chữ. Nhưng lấy đều lấy tới, ngọc. Cũng không hảo lại cầm đi ra ngoài, liền tùy tay ở hồ nước biên, cầm trong tay nhánh cây, phiên một mét vuông tả hữu mà, cũng may, này mà đảo còn mềm suốt. Đem trong tay mười mấy cây mầm reo, liền dùng tay phùng ao nhỏ thủy, rót định căn thủy, này không gian, vẫn luôn sáng rực, ước chừng có hai mươi độ tả hữu, ăn mặc áo kép có vẻ có điểm chịu không nổi, vội chạy ra. Quá mấy ngày qua nhìn xem đi, có thủy có mà có không khí, tổng có thể trường bái, thảo có thể trường này lao cao, đồ ăn phòng trừng có thể sống. Ngọc. Trong bụng tính toán, lúc này mọi người đều rất bận, rất bận rộn, không có gì sự ngọc. Rất bận, liền đưa nước cũng vội đến chân không chạm đất. Tự nhiên cũng không thể tĩnh hạ tâm tới nghiên cứu cái này không gian. Đây là ngày mai, ngày mai có việc, trước truyền đi lên đi, cảm ơn đề cử, cất chứa. Đệ chín tiết nhiều người nhặt tuổi thì lửa to. Cô cô làm thịt kho tàu đại tràng thực được hoan nên. Càng đừng nói bạo xào gan heo, heo heo, heo bụng cũng thịt kho tàu ở đại tràng, nước luộc đủ nha cái khác rau xanh cũng là các ra lấy tới cải trắng, củ cải. nay mua, người muốn khác đồ ăn, khá vậy còn không có lớn lên nha. mọi người đều không dự đoán được, này nôn loa tử ra, có thể lấy ra như vậy nước luộc đủ đồ ăn tới đại khách. ăn phải gọi một cái no. này nguyên lai like mua tới chuẩn bị về sau nấu cơm heo đại nồi sắt, tràn đầy hai nồi hoa màu cơm. đều không đủ ăn, thịt kho tàu ruột là dùng múc nước hai cái thùng gỗ trang, cũng đảo qua mà quang. không nói được, dù sao cũng mua không nổi thịt. Đại gia cũng không gặp quái, hơn nữa, này ruột, như thế nào ăn ngon như vậy đâu. Ai cũng không có ý kiến, còn rất vui lòng ăn. Lời nói thật, mọi người trong phòng, cũng không có như vậy trọng nước luộc. Ngày hôm sau chính là lọc dầu tốt mỡ, hôn bảy thím ra lấy tới dưa chua. Bao một đống nhị hợp bánh mì tử. Như cũng là lục thẩm tử đi trong thôn Trần Đô Tể ra, nhà nàng cách vách đó là Trần Gia Tiện chân Sự, đính phó nhị nội tạng, tổng cộng mới hoa bốn văn tiền. Trần Đô Tể nói. Này nôn hoa tử ra khỏi phòng ở, xem ở phạm lão đại mặt núi thượng, chính mình nói cái gì cũng muốn tới giúp đỡ, nhưng trên tay việc thoát không được thân, này tính tiện nghi chút, cũng coi như gia lực. Bảo đảm, mỗi ngày hai phó nội tạng. Ngày thường, người trong thôn lão cảm thấy tẩy xong rồi còn có heo phân xú đại tràng, ở. nhi chỉ đạo hạ, cô cô làm ra rất nhiều đa dạng. Đem hỗ trợ này bọn đại các nam nhân, ăn đến là kêu cái hăng hái, quấy đậu nành nấu ra tới, cũng là hương nha, tặc ra tới. Lại giòn lại hương. Như thế nào ăn, như thế nào ăn ngon. Này ăn ngon. Nước lục đủ, làm việc cũng bỏ được hạ sử lực. Ngọc. Gia cũng thỉnh đến khởi, mọi người đều ăn đến tự tại. Tâm an. Thật là phi thường giai đại vui mừng. Ngọc. Thực quê mùa mà ở trong lòng so chữ V. song thắng. Lúc này mới 5 ngày công phu. Sân chân tường đào hảo, đá xanh cũng xây thành. Sân liền khép lại, tộc trưởng vốn là hiểu chút phong thủy. Cầm la bàn xoay nửa ngày. Đang tới gần đi thị trấn ven đường, tòa Bắc Triều Nam khai cái viện môn, tự nhiên dựa vào quy củ còn muốn tu hai gian nho nhỏ đảo tòa, viện môn cũng thực chính quy, nhất định phải tu cửa hiên. Môn lâu, cũng nhất nhất lấy cục đá đánh hảo chân tường. Viện này chân tường phải đợi làm. Làm mới có thể kháng thượng tường đất. Tự nhiên, đại gia hỏa liền trước sửa nhà đi. Tu nhà ở phải dùng sáng gác, không cửa, cửa sổ gì đó, tất cả đều là đi đại hàng trên núi bổ tới tung mục. Này mới vừa từ trên núi bổ tới đầu gỗ, vẫn là ướp, tự nhiên không thể dùng. Này nhị thuốc công gia không nói hai lời liền đem chính mình khởi nhà ở bó củi thay đổi ra tới cấp phạm lao đại gia dụng Nhà hắn nguyên chuẩn bị khởi nhà ở, nhưng tam đường ca việc hôn nhân lại nói không thành. Này nửa năm một năm sau khởi nhà ở, cũng đổi tranh, tới kịp, tự nhiên cũng liền đổi ra tới. Đại gia đem chặt bỏ tới tân bó củi, trồng chất đến nhị thuốc công gia đi, đem làm bó củi dọn lại đây. Tình cảnh này, làm ngọc. Đối chính mình cái này sinh tử không rõ lao cha, có chút xung bái, người này đều sinh tử không rõ, trong thôn già trẻ lớn bé, có một cái tính một cái, tổng xem ở hắn trên mặt, vươn tay tới, giúp đỡ chính mình hai anh em. Ha ha, người tốt lạc, tuy rằng bộ dáng đều nhớ không được, chẳng lẽ thật là người tốt mệnh không giải Ngọc, ở trong lòng nói thầm, phong ở còn phải dùng được với chút thổ gạch, lũi cái ổ gà, chuông heo, cũng muốn không ít, này có mấy cái thúc thúc. Năm ngày trước liền bắt đầu làm gạch một gạch, tới hỗ trợ người đem chính mình ra trong phòng xây nhà ở gì đó dư lại cũng chọn rất nhiều lại đây, dù sao chính mình trong nhà nhất thời không dùng được, về sau có rảnh ở làm, cũng là dăm ba bữa sự tình. Nhìn con muốn khởi chuồng gà gì đó, không đủ dùng, liền an bài mười mấy người tiếp theo làm thổ gạch, thật nhị hoa đi đầu liền tìm địa điểm, qua đi đánh thổ gạch đi, quấy thoáis dâm dạ, làm thành một khối, một khối thổ gạch. Phơi ở thái dương ẩm. Phơi thượng 2 ngày cũng liền làm được đâu. Này đó gạch dùng để ở tường viện biên khởi chuồng gà chuồng heo nhà xí cũng đủ. Một vài người khác, liền đi rửa sạch nền, tộc trưởng cùng đại mãi mãi chờ các đại nhân, đại gia cùng nhau nhìn xem này nhà ở như thế nào khởi hảo. Này đem phá nhà ở tường một đống đảo, rửa sạch sạch sẽ, lúc này mới phát giác, nhà chính mặt đất cư nhiên là gạch xanh phô tốt. Tộc trưởng trong lòng vui mừng, lập tức an bài người kháng đất bằng mặt. Sạn dứt đất mặt, mặt khác liền có người liền bắt đầu chuẩn bị kháng tường. Chủ tường vẫn là muốn kháng Như vậy phòng ở, đông ấm hạ lạnh. Ở trong thôn, kháng phòng ở dùng bùn, giống nhau muốn thêm dùng rơm dạ côn, đường đỏ thủy, vôi cùng gạo nếp tương, làm thành vôi vữa, như vậy cường độ mới hảo, nhưng này rõ ràng có điểm không hiện thực. Ngọc. Cùng ca ca đứng ở bên cạnh, liền nghe đại nãi nãi cùng tộc trưởng răm ba câu liền định rồi, thêm rơm dạ côn cùng đôi, lượng nhỏ gạo nếp tương là được, có vôi tường không giải trùng. Không biết là cái gì lý luận. Hai người thấp cổ bé họng, không được phát biểu ý kiến. Ở trường đối trước mặt, hai người cũng thật là không có há mồm nói chuyện cơ hội. Ngọc, cùng ca ca thương lượng, cũng hỏi cô cô ý tứ, đều nghĩ chỉ cần đem này nhà chính tử tam gian phòng đắp lên là được. Ba người, bình quân tính xuống dưới cũng một người một gian, vậy là đủ rồi. Này mặt bên lưu chữ nền, chính mình về sau kiếm tiền, lại dùng gạch xanh tạo bái, hiện tại tạo nhiều như vậy phòng ở, có ích lợi gì? Mấu chốt là, này tường đất nhà ở, Ngọc. Nhưng xem không ở trong mắt, chuẩn bị kiếm siêu nhiều bạc tới, Khởi tòa hảo sơn Trong thôn mặt, không sai biệt lắm hơn phân nửa đều là gạch xanh nhà ngói, chính là kém chút, cũng là gạch đỏ, thiệt tình, vẫn là tường đất nhân ra nhưng thiếu. Bất quá, cũng không có biện pháp không phải. Hiện tại liền như vậy cái điều kiện. Cũng mặc kệ, nói năng cẩn thận đành phải đại biểu chính mình trong nhà, cùng tộc trưởng nói ý tứ này. Tộc trưởng ra ra, chúng ta hiện tại ít người, nếu không nhiều thế này nhà ở, nói nữa, tiền cũng ít. Tộc trưởng cùng đại nãi nãi nghe xong, ngẫm lại cũng đúng. Này tam gian phòng gian cũng không nhỏ, ba người ở cũng đủ. Bộ dáng này nói, có thể làm ngói đỉnh phòng ở sau, còn có thừa tiền. Tộc trưởng nhưng không nghĩ ba năm hai năm, lại tới giúp đỡ hai huynh muội đổi nóc nhà. Tuy rằng nói trong lòng nguyện ý, nhưng mọi người trong phòng đường sống cũng nhiều, sao có thể chịu đến gia nhân thủ tới. Mắt trước rơm dạ cũng không đủ. Trong thôn, ai có cái gì bản lĩnh, mỗi người đều biết, kháng tưởng là cái việc tốn sức, càng là kỹ thuật sống này kháng tưởng tự nhiên là nhị phòng phạm lao tứ nhận đệ nhị liền không ai dám nhận đệ nhất nha cũ tưởng suy sụp nhưng buồn còn ở quấy thượng tân buồn một lần nữa hỗn hợp có thể tỉnh không ít chuyện cũng không cần chờ nên làm vốn dĩ chính là cũ nền tộc trưởng sớm bảo người đi đem trong tộc công cụ mang tới phạm lao tứ cũng không thoái thác mang theo người lấy tới kháng bản, tường giá kháng sử trục tương, mẹ si bị hảo hôi chỉ buồn chỉ cũng liền chuẩn bị khởi công đại gia nhanh chóng quấy hào buồn liên bắt đầu khởi công, kỳ thật, thời gian này là thực đổi, này quan trọng điểm làm, nước mưa vừa đến, thiên một chút vũ, nào liền thật là vô pháp lộ. Trong đất sống cũng bắt đầu nhiều, ương dục hảo, đến đi cắm. Lúa mạch chính lớn lên vượng đâu, cũng không thể chậm trễ. Mọi người đều là thuần thuộc công, quấy bùn, chuyên bùn, tiếp bùn, kháng thổ, khí thế ngất trời liền làm lên. Khi nói chuyện, này nhưng mò. Ba ngày không đến, ba bộ kháng bản, tam gian nhà ở, cũng liền kháng xong rồi cầm thủ gạch, phong sườn tường, dù sao ngọc cũng xem không hiểu thúc bá nhóm như thế nào làm, thấy này toàn bộ nhà ở tường thức dậy cao, đáp thượng hàng ngói, một mái, nhìn giống như là xinh đẹp cuốn lều thức nóc nhà, cao cao nhà ở, quả nhiên không ngoài sở liệu, còn làm cái gác mái, phương tiện chất đống lương thực gì đó, có thể là thẩm mỹ tiêu chuẩn không giống nhau, bản thổ nhân sĩ đại loại lại ngó trái ngó phải chính là không thói quen, viện này quá lớn, rất xa thấy rõ một vòng lớn thạch nền, nhà ở có vẻ quá đơn. Ngươi ngẫm lại, này gần tam mẫu một cái đại viện tử, một chàng tam gian phòng nhà ở, còn lệnh qua biên giác thượng nhưng không có vẻ đơn điệu sao. Đại mãi mãi lời nói đuổi lời nói, cũng liền nói ra tới, tộc trưởng A. Nay phong ở thấy thế nào đều có điểm đơn bộ dáng đâu. Tộc trưởng Cập đang ở mọi nơi xem mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ cười rộ lên, chính là nói sao, chính mình tổng cảm thấy có điểm không dễ chịu, nhìn không giống hồi sự, vì thế đều cười, hơn nữa này bùn đất cũng dễ đến, đơn giản hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, quyết định đem thời trước hình vương tiểu viện tử như cũ cấp kháng lên, cũ sân tường cơ cũng còn ở, đến lúc này, cái này sân đó là trong ngoài hai cái tường viện, nội tường cũng liền không cần quá cao, một người cao. Bộ dáng, so tường chắn mái cao chút, Phạm Lao Tứ bước lên bản tử qua đi, bẫy thượng bùn, tự mình dẫn người kháng nội viện tường. Cái này tường, liền muốn san bằng chút, đỡ phải nhìn không thoải mái. Mà một ít người liền đi kháng ngoại viện tường đi, trước khởi tường cơ cũng có thể kháng cái này càng đơn giản, chỉ cần hai người tả hữu cao, cũng không yêu cầu cái tuyệt đối san bằng gì đó, đúng là có chút chính học tay nghề thúc thúc, các ca ca luyện tập cơ hội tốt. nay vẫn là nhìn ly sân gần, nay phòng giả thú, kỳ thật trong thôn từng nhà, giống nhau cũng liền một người rất cao. kể từ đó này trong ngoài hai viện chậm rãi thành hình, nay nhìn mới có điểm bộ dáng, không đến mức sân không phải sân, phòng không phải phòng. vài người ở trong phòng tiếp tục chỉnh bình, vôi, cuối cùng soát vôi. còn có lũy bếp, bàn giường đất từng người vội đi, tộc trưởng trung quanh nhìn, so với chính mình khởi nhà ở còn chú ý chút, dần dần mắt nhìn viện này thành hình, ngói đen bạch tường, nay tường viện thượng là thảo đỉnh, mặt tường cũng soát tầng bạch vôi, cũng không như thế nào tế san bằng, bạch bùn cũng không, trong thôn hơn phân nửa tường viện đều như vậy, thật cũng không phải người khác đẩy nhanh tốc độ, ngọc nhìn trong lòng là thập phân thích, nhiều có nông già phong vị nha. nay tường đất phòng ở, đông ấm hạ lạnh, thực thích hợp chủ người. Trong lòng tất cả đều là vui sướng, hoàn toàn quên mất bị đuổi ra ra môn buồn bực. Cảm ơn đại gia A, sách mới yêu cầu đại gia giữ gìn cập duy trì. Cảm ơn. Cất chứa, đề cử. Đệ mười tiết tam gian buồn phòng ấm áp cư. buồn trong đất đảo, đầu gỗ trên núi chém. Này ngói nhưng không mà nhặt đi, một văn tiền hai khối ngói. Tam gian phòng ở, ít nói cũng muốn 5.000 khối đi. Còn chỉ là nóc nhà, nay tường viện thượng cũng đến ăn đi. Ngọc, nhìn chính mình ca ca đau lòng muốn mệnh mặt. Có chút buồn cười. Sau lại, trên thực tế, 7.000 khối ngói, còn mua chút gạch xanh. Xa Tổng cộng hoa rớt tam điếu nửa tiền. Cửa hiên hơn nữa hai gian tiểu đảo tòa cũng liền dùng ngói đỉnh, nội viện trên tường cũng dùng ngói. Là đại nãi nãi mang theo cô cô, ngọc. Từ bùng đôi, nhặt ra tới cũ ngói thêm tân ngói cái. Nay cũ ngói cũng không nhiều lắm, hơn nữa tói, khá vậy có thể tạm chấp nhận dùng. Tình hảo chút tân ngói không phải. Đại tường vây tự nhiên là dùng thảo đỉnh. Không cái đỉnh nhưng không thành, này một cái mùa hè nước mưa, là có thể hướng vượt một nửa. Sương phòng nền còn ở, cao hơn mặt đất cũng có mau nhị thước cao, đồ vật sương cùng sở hữu bốn gian nhà ở nền. Tộc trưởng cười nói, chờ các ngươi huynh muội trưởng thành, bạc tiện tay, vẫn là tu hảo đi. Nói năng cẩn thận vội không điệp gật đầu. Lao động thành quả bãi ở trước mắt, mọi người đều là mệt thả vui vẻ. Nội viện ven tường chuồng gà, chuồng heo, nhà xí, phòng chất tuổi tổng cộng bốn gian phòng, tương đối thấp bé Cũng là cũ ngói thêm chút tân ngói che lại đỉnh. Đây chính là Ngọc. Phế đi nửa ngày một mép, mới nói động đại mãi mãi đồng ý đem này đó tất yếu các loại phòng khởi tại nội viện ven tường đi. Không đến mức khởi ở xương phòng nền thượng. Còn mệt đến các vị thúc thúc đánh nhiều chút cục đá, cũng nổi lên cái nền. Bất quá này nền khởi, cùng ngoại viện so, hơi san bằng chút thôi, cùng chính quy nhà ở nền, thật chính là vô pháp so. Bất quá, tốt xấu, cũng coi như là một cái tiểu gia thức dậy thất thất bát bát không sai biệt lắm. Cửa sổ này đó, tự nhiên là trong tộc thúc ba nhóm, nghề mộc việc tốt, dùng đầu gấu đánh, tự nhiên là nghĩa vụ công, không có lấy tiền, cũng là từ ngọc. Tâm ý, đánh đại đại cửa sổ, như vậy ánh sáng hảo chút. Vốn gì có thể ở trên nóc nhà an minh ngói, nhưng loại này ngói quý, một khối phải một lượng bạc tử, chịu không nổi, chỉ có thể rửa khai cửa sổ lớn hộ tới ánh sáng. Một gian phòng khai ba cái cửa sổ, hai trước cửa sổ, một cái sau cửa sổ. Ánh sáng nhưng thật ra đại đại hảo. Thái Dương còn có thể trực tiếp chiếu vào nhà tới. Mặt khác hoa 200 đồng tiền lớn mua, cửa sổ giấy, hồng sơn, sơn đen, đại đại môn hoàn, hai phó dùng ở hai cái viện môn thượng, nhà chính, hai viện môn thượng đều trang bị hai cái đại hào môn hoàn, mặt khác hai gian phòng trang bị hai cái trung đẳng vòng treo, nhị đem thiết khóa. Bên ngoài viện môn. Như thế thực tốt xong mở cửa. Lộ ra đại khí. Đây là tộc trưởng ý tứ, nói như thế nào, này Phạm gia cũng không thể rất phân không phải. Tam gian trong phòng. Trung gian lớn nhất chính là nhà chính. Ngọc Nhìn, có hơn 30 bình 40 bình bộ dáng, treo đại môn hoàn Xong mở cửa, đẩy cửa ra đi Chống giống, cái gì cũng không có Chính phía sau dùng thổ gạch Cách cái ấm gian, khai cái cửa hông Làm cái nhà bếp ra tới Bếp là nhị phòng bảy đường thúc tới làm bốn cái lớn nhỏ không đồng nhất bếp mắt Bếp trên mặt, cái này đường thúc Ở bảy đường thẩm cao tiêu chuẩn Nghiêm yêu cầu hạ, đối bếp mặt nhưng không thiếu hạ công phu Này gạch xanh phô liền bếp b Còn có bên cạnh dùng gạch xanh xây một tiểu. Đồ khoan khoan tường ấm. Bộ dáng này lũy bếp không dậy nổi hơi, ngày thường lại hảo chuẩn bị. Thảo là Phi thường thích cái này nhà bếp. Toàn bộ nhà bếp trừ bỏ bệ bế bếp, cách tường ấm, cái gì đều không có. Con hảo cô cô tùy thời đến mau, này đánh nền khi, dọn tam khối san bằng, lớn nhỏ không sai biệt lắm ba cái hòn đá làm ghế, một khối cao chút lược san bằng chút, làm tiểu bàn ăn. Trước mắt, khẳng định là không có tiền mua cái bàn băng ghế này đó. Không thôi Này bánh bao cô cô có sang ý. Tuy rằng hiện tại ngồi, lạnh băng, mùa hè khẳng định hảo. Một cái hai, đều là biết sinh sống người làm. Ngọc. Hiện tại tư tưởng có điểm theo không kịp tranh. Rốt cuộc quá nghèo nhật tử, Phạm Tiểu Thiến đồng học vẫn là có tranh lệnh. Này gian rộng mở chính phòng liền làm thành phòng bếp kiêm nhà ăn, nhà chính. Bất quá, thiết tình đủ rộng mở A, ở chuồng bù câu giải quá 30 năm Ngọc. Phi thường vừa lòng. Tam gian phòng, cũng có hơn 120 bình. Cái gì khái niệm? Sau đó, hai huynh muội dùng nhà chính hai bên trái phải nhà ở làm phòng ngủ. Này hai gian tân trong phòng, hai cái giường đất, bàn đến xinh xinh đẹp đẹp, mặt trên phóng tứ thúc công thân thủ biên trúc giường chiếu, còn dùng gạch xanh nạ mặt, cô cô cùng ngọc. Chu một gian. Trong phòng cũng là cái gì đều không có, chính là mọi người phô đệm chăn đặt ở trên giường đất. Hơn nữa đầu giường đất đôi vài món quần áo. Tam gian phòng ở, hơn nữa tường viện cùng đảo tòa hai gian. Tính ngộp cả hai phía bốn vách tường thượng tất cả đều soát tuyết trắng môi, sở hữu một cửa sổ, cửa gỗ, đều sơn thành màu đỏ thẫm cùng này hạt rẻ sắc thái không sai biệt lắm sắc, trong thôn kêu hồng hạt rẻ sắc. Nhị huynh muội thêm cô cô ra, liền tính tề sống. Ngọc! Có điểm nốc, này tính cái gì? Lớn như vậy công trình liền mấy điếu tiền? Liền hoa ngói tiền tam điếu nửa, 200 văn linh kiện, cộng lại 3.000 thất trăm văn, 7.000 nhiều trứng gà, tùy tiện gác cái gì chiều đại suy nghĩ đi Này tiên đỡ phải, có điểm huyền, gia tộc lực lượng sắc thật đại. Này cũng là Ngọc, lần đầu kiến thức này cổ đại thị tộc, gia tộc, lực lượng, toàn bộ tân gia, Ngọc, phi thường với lòng địa phương, là này dùng thủy phương tiện. Trong viện nguyên lai có khẩu cụ giếng, cũng không có lan can, bất quá nhưng thật ra khó được. Năm đó dùng tiểu thạch mương đặc sản bạch thạch cấp xây giếng vách tường, ngay ngay ngắn ngắn tay nghề, giếng duyên cũng là thanh bạch lượng sắc cục đá khảm đến thường thường, hơn 20 năm vô dụng Tốc trưởng làm người tới đào giếng. Thật thật tại tại là đào thật nhiều nước bùn ra tới, đem đáy giếng tẩy đến sạch sẽ, ước có 3 mét thâm, chờ thủy một lần nữa tầm mang giếng, lại đánh xong thủy, như thế giặt sạch 3 lần sau, giếng này đào 3 lần ra hảo thủy, quả nhiên không tồi, an giếng này thủy hương vị đúng rồi, mới một lần nữa thả tế xa đi vào. Bởi vì nghĩ ba người an toàn vấn đề, còn dọn mấy khối đại đá xanh đặt ở bên cạnh. Đào cũng có khác một phen thú vị. Dù sao là khẩu nước cận giếng, Ném thùng đi xuống là có thể đánh lên thủy tới, lưu lại chạm chân mà là được. Nguồn hoa, này có khẩu giếng, liền phương tiện nhiều, trong thôn khá vậy không phải mỗi nhà đều có giếng, này nhà cũ có giếng, thật là vận khí nha, đánh một ngụm loại này nước cạn giếng, cũng đến mười mấy lượng bắt đâu. Ai nha, tộc trưởng đại nhân, này giếng nước, ta ăn còn mã ngọt, là khẩu nước ngọt giếng. Đại nãi nãi cười thử nước miếng, cao giọng nói. Những lời này chính là làm đại gia hỏa đều đồng ý. Rốt cuộc mọi người đều uống qua giếng này thủy, thật sự ngọt đâu. Giếng này nước nấu sôi phao đồ ăn bột, đều lấy chúng bất đồng. Dựa theo quy củ, này nhà mới là thành, muốn phòng ấm. Cũng chính là thỉnh trong thôn mặt người tới ăn một đốn, náo nhiệt một chút, cấp này nhà mới thêm nhân khí. Nhưng hai huynh muội này nhiều ít thân gia, mọi người đều là biết đến. Nói năng cẩn thận ra phòng ấm yến làm được, làm ngọc. Cảm động đến muốn chết, cư nhiên là mọi nhà mang theo đồ ăn, cơm lại đây, đua ở bên nhau. Vì hai huynh muội này ở phòng. Cái bàn băng ghế đều là các khách nhân chính mình mang đến lại mang về. Phân ra sau thứ 12 thiên, phòng ấm yên sau, giờ thân, ba người chuyển vòng xem xong rồi tam gian phòng ở. Từng người phô đệm chăn đặt ở đầu giường đất thượng. Trên bệ bếp phóng nổi, tường ấm thượng đôi chén. Kaka, chúng ta điểm số ra khi khá hơn nhiều, bình quân một người có một gian phòng đâu. Ngọc, thực vui vẻ mà an ủi Kaka. Ba người đồng loạt ở Kaka trên giường đất ngồi. Sáu con mắt nhìn chằm chằm đặt ở giường chiếu mặt trên một chuối tiền. nay trong phòng cái gì đều không có, nhưng như thế nào sống. Cá ca, chúng ta hiện tại có ngủ địa phương, này liền không sợ, này một chuối tiền, chúng ta mua gà con tới huy, còn có heo con. Nhi, heo chúng ta nhưng uy không dậy nổi, nơi nào có nhiều như vậy chấu tới cấp nó ăn, lại nói, bắt chỉ heo con, kém đều phải 7-800 văn tiền đâu. Cô cô dù sao cũng là biết thị trường giới. Ba người, cùng sở hữu 5 điếu tiền. Cũng chính là 50 cái đồng tiền lớn, 37 văn tu phòng ở, hoa gần 460 văn mua lương thực, du, nồi, chăn gì đó. Liền heo đại tràng chính là ăn có 22 phó, cộng lại có 44 văn tiền, tùy tiện tính toán, trên tay chỉ có 796 văn tiền. Con số nhưng thật ra cắt lợi thật sự. Ngọc, trong lòng nghĩ, mua lương cũng mau ăn sạch, này nhấc tay nhấc chân đều phải tiền, khó xử đã chết. Tính đến tính đi, ba người quyết định, tiên tiến thị trấn bên trong đi. Này lao động công cụ phải có. Mà đến đào ra. Bản quốc đây là thiết yếu, đồ ăn loại muốn mua chút, không thể lao hướng trong thôn người dôi tay. Gà con nói uy, phải uy, cô cô theo hoa công phu không tồi, cũng phải đi lánh liêu tới làm. Ngọc. Tiểu đồng học tự nhiên cũng đến làm. Bằng không ăn cái gì đều là vấn đề. Ngày hôm sau tiến chân sự, liền tính định rồi. Đêm đó, Ngọc. Nam ở trên giường đất, thân mình phía dưới là ấm áp giường đất, còn cảm thấy có điểm năng. Bên người là đánh tiểu hãn cô cô. Này dương đất, chính là ban ngày thêm lửa đốt, vốn dĩ muốn hợp với thiêu mấy ngày, hơi nước làm mới trụ người, chính là không có biện pháp, ba người không nói được tạm chấp nhận ở, tổng so trụ lộ thiên mà hảo đi, ngẩng đầu nhìn cao cao sẵn gác, góc tường mở ra cái lâu động, này về sau làm cây thang, là có thể lên lầu đi, còn muốn đáp thượng chiếu trúc tử. Mới tinh sinh hoạt, như thế mỹ lệ. Nhìn đại đại cửa sổ, từ dựng lan can dàn xuyên thấu qua tới ánh trăng. Nhìn chân trời trăng tròn, cổ đại sinh hoạt quả nhiên thú vị, ai ngờ được đến, này mấy ngàn cái trứng gà là có thể đổi tam gian phòng ở còn có một cái đại đại sân, nghĩ đến chính mình nhà mới, Ngọc. Trong lòng liền Mỹ đến hoảng. Này giá hàng, gác hiện đại, nên tiền cũng không đủ a, Đệ mười một tiết không gian nơi tay kế lưng ra. Ngủ không được nha, đành phải tìm điểm sự tới làm, người là không thể rảnh rỗi, Ngọc. Càng là cái không chịu ngồi yên người, kiếp trước vẫn là Phạm Tiểu thiến Khi một ngày cũng vội đến chân không chạm đất này thế nhân nguyên thân này tiểu thân thể cũng là cái cái gì việc nhà đều ở làm cần mẫn người một người nằm ở giường đất đuôi tiểu cầm lấy chìa khóa chạm vào hạ đồng khóa bộ dáng mặt dây cả người trượt lóe liền vào không gian nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vào xem không gian rốt cuộc có hay không cái gì làm đầu sao ngọc nhân tâm bất tử a không thể đi bạch cấp không gian lại chỉ có thể đường kết sát chính mình không thể như vậy bối đi a không Xa xỉ A. Không gian mấy người có đến khởi A. Trong không gian, mười mấy bút cải trắng quả nhiên, cư nhiên còn sống, lại còn có sống được thực hảo. Nở hoa, kết hạt. Bên cạnh còn mọc ra tân cải trắng, cũng nở hoa, sau đó có mới vừa ra nụ cải trắng, có lớn lên thành thục cải trắng, có cải thịa, có đồ ăn mầm. Sống thoát thoát một bộ cải trắng sinh trưởng sự. Tiểu. Đồng học xem đến ngây người. Nay cải trắng chiếm địa không nhiều không ít, có mười mấy bình phương, loại cải trắng mà trở nên một chút cỏ dại không có, chính là, chính mình thật sự chỉ loại mười mấy cây đồ ăn hảo đi. Nguyên lai, like, cải trắng còn có tự gieo hạt tính. Trường kiến thức. Ngọc. Sở trương phùng thủy, rót này khối cải trắng mà, sau đó đem nở hoa cải trắng cấp rút, đặt ở bờ ruộng bên cạnh, cái này không gian, giống như còn là đáng giá nghiên cứu một chút. Đầu tiên, trông trọt vẫn là đến chú ý không phải, vì phương tiện, liền quay chung quanh này mắt nước suối, bắt đầu rồi gieo giống cũng không có cái gì tốt quy hoạch, dựa theo cờ cờ nông trường bộ dáng, ước chừng một bình phương, một bình phương bộ dáng, tùy tay lỏng hạ thổ, đem bảy thím cấp hạt giống rau, ấn bộ dáng bất động, toàn giải đi xuống, lấy thủy tơi thấu, phòng chừng có thể có 7-8 trồng rau trồng ra. ở không gian biên giới đi một chút, sương mù hôi hổi, bất quá phía đông giống như có tỏa tiểu sơn bộ dáng, thấy không rõ lắm, về sau lại đến thám hiểm. ra không gian, cảm thấy mỹ mãn mà ngủ rồi. sáng sớm hôm sau. Coco đã sớm đứng dậy đi trong miệng quét ra đi. Ngọc, tùy thời không thể thất, tự nhiên vội vàng chui vào không gian đi xem. liền trong một đêm, giải hạt giống đã nảy mầm, ra nụ cải trắng nở hoa, nở hoa cải trắng kết hạt. Tiểu mầm trưởng thành tiểu thái, tiểu thái trưởng thành món chính, món chính chịu dễ. Tốc độ này, quả nhiên ngụy tiên. Tùy tiện loại cái gì, này một mẫu đất đủ rồi. Tiểu, tâm thật không hậu. Bờ ruộng bên cạnh ném cải trắng vẫn cứ tươi sống, phảng phất mới vừa rút ra không lâu. Tiếp tục phóng, nhìn xem có thể bãi bao lâu. Nhi vội vàng cấp cái khác đồ ăn giọt thủy, đặc biệt lưu trữ hai khối mà không tới, này thủy cũng đến thực nghiệm hạ. Chính mình cái này dâu ria không gian, tuy nhỏ, cũng mạnh hơn không có đi, lại nói này không gian thủy nói như vậy, cái gì Mỹ Dung, trường sinh, phạt mau tẩy thủy. Công hiệu đại đại, đương nhiên, này thủy cũng quá nhỏ. Nhi uống lên một chén, lắc mình ra không gian, bởi vì, nàng nghe được viện môn bị chuột văng lên. Rời giường đi. Rời dương đi. Liên lấy quá mỏng áo đông mặc vào thân. Nay áo đông thật lạnh a, chẳng lẽ là lòng dạ hiểm độc miên. Ngọc. bĩu môi, thở dài. Ca ca vội qua đi mở cửa, chỉ thấy chính mình muốn kêu kiện thúc thúc nhị phòng ra lục thúc thúc nắm như đứng ở sân ngoại. Ngôn ca nhi, mẹ ta nói, ngươi sân khởi hảo, liền nếu muốn đem này mà loại lên, này trong viện mà để cho ta tới lê. Các ngươi ít người, sức lực tiểu, ta lê khai, các ngươi loại cái gì đều phương tiện. vẻ mặt ngượng ngùng. Phản phất chính mình không phải tới học lôi phong làm tốt sự, mà là tới quấy dày hàng xóm giống nhau, thật là đáng yêu cổ đại người. nay tưởng cái gì tới cái gì. Nhi đứng ở nhà chính cửa, vui vẻ cực kỳ. Ba người tự nhiên trước không đi chấn trên, nhị mẫu nhiều mà, lục thúc thúc mang theo nguy đi lên, không đến giữa trưa cũng liền lê xong rồi, thâm lê hai lần, còn san bằng thật sự quy củ, một phân mà để lại cái bờ ruộng, này một lũng một lũng, nhìn liền đẹp. ân chính mình trong không gian cũng muốn như vậy làm. Này một cái khôi vông, một cái khôi vông, có vẻ quá không chuyên nghiệp. Nhi học được nhất chiêu. Chính mình hai huynh muội, phân ra ra tới, khởi phòng ở đến bây giờ cày ruộng, phạm ra tổng cộng 8 phần người, mọi nhà đều xuất lực ra người, trừ bỏ ngũ phòng Lao Bát này chi, cũng chính là hai người gần nhất quan hệ huyết thống, Phạm Lao Sơn này chi, bóng người tử cũng chưa gặp qua tới hoảng một chút, quả nhiên là phân gia liền phân người. Ngọc. Âm thầm nhớ kỹ mỗi một cái đối chính mình huynh muội duỗi một tay người, trong lòng thề Chính mình một sớm xoay người, nhất định hồi báo. Tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo. Đây là quy củ. Đừng nói chính mình còn không gian nơi tay. Lục thúc cũng không có ăn cơm, chỉ uống lên chén nước, lê xong mà liền không nói một lời mà vội vàng như đi rồi, là cái thẹn thùng hình lôi phong. Ba người lưu không được hắn, tự nhiên tùy tiện nhiệt thừa đồ ăn cơm, vội vàng ăn, nâng hai chân, tiến chấn đi. Trên người cũng không có cái gì tiền, ba người đều không đề cập tới cải thiện nhân dân sinh hoạt sự tình. Chỉ nhặt đi thợ rèn cửa hàng, cái quốc, tự nhiên là muốn hai thanh, cô cô cùng ca ca một người một phen. Lươi hái cũng đến hai thanh, cái sẻng một phen. Ngọc, quá tiểu, bị phủ quyết muốn công cụ ý niệm, này sao lại có thể, chính mình không, gian, tổng không thể cầm này gậy gỗ tử tới canh tác sao, tưởng tân các loại lấy cớ. Nói đi nói lại, hai vị đại nhân rốt cuộc mua một phen nho nhỏ cái quốc cho nàng, cùng hiện đại loại nào một đầu tiêm một đầu bình tiểu hoa quốc không sai biệt lắm, kết quả. Người thợ rèn phô láo bản nói, đây là nhân chủng chi tiêu, tiêu hoa quốc, ngọc. Thật sâu mà đối chính mình vô chi hắn một phen. Cầm ở trong tay ước lượng thử thử, đi đào giao dại cũng là không tồi. Tương đối xưng tay. Phải làm theo sống, tự nhiên không nói được mua đem tiểu kéo. Không tồi, giá cả vừa phải, cũng liền tổng cộng hoa một văn. Tiểu kéo cùng tiểu hoa quốc, bất quá 20 văn, hai thanh đại cái quốc, dùng 50 văn, cái sẻng 20 văn, người hái hai thanh 20 văn. Đi theo phường lãnh việc tới làm, đây là trong thôn đại bộ phận phụ nữ đồng chí kiếm tiền phương pháp, không có biện pháp, không su dính túi ngọc. Quyết định trước tránh ra nhân sinh xô vàng đầu tiên tới. Cùng ca ca đòi tiền là không có khả năng. Chính mình quá nhỏ. Giao 100 văn tiền thế chấp, từ cô cô quen biết cửa hàng, lãnh hai mươi mấy người túi tiền. Lúc ấy như ý theo phường nữ trưởng quẩy khúc nương tử, thấy này hai người không chân phủi tay tới bắt hóa, thật sự không nghị cấp, ngươi khăn mặt tổng muốn bắt một khối tới sao. Đêm này theo sống cấp làm giờ, bán cho ai đi. Thảo cô, ngươi cũng không phải một hồi hai lần tới bắt sống, này làm bẩn nhưng làm sao bây giờ? Khúc đại nương tử, không phải cố ý, chúng ta mới vừa phân ra, từ ta nhà mẹ để bị phân ra tới, hiện giờ, ta dựa vào chất nhi xuống qua, này thật là cái gì đều không có. Ta ra tới khi, nương liền cho một bộ cũ phô đềm chăn. Còn có ta nhị kiện áo cũ. Cái khác, ta này còn muốn cùng khúc đại nương tử nơi này mua châm cùng vải nỉ kẻ. Khúc Đại Nương Tử cũng là nước đáng đại, nhưng không từng tưởng tượng, cư nhiên có bộ dáng này bị đuổi ra khỏi nhà thân quê nữ. Lúc trước này có xuyến bị bà bà hưu về nhà mẹ để liền đủ thảm. Ai, mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh. Khúc Đại Nương Tử từ trong tiệm mặt cầm một khối nhị thước vung cũng vải đồng, lại đem các mẩu thêu tuyến bao thượng một chát, mặt khác cho mấy cái thường dùng kim thêu hoa các hai căn, tổng cộng 10 cái thêu châm. Thảo cô, này cũng coi như ta một chút tâm ý, không thu ngươi tiền, ngươi đem việc làm xinh đẹp điểm là được. Này thật là quá mức ý không đi, cảm ơn khúc đại nương tử hảo tâm. Cô cô cũng không hảo thoái thác, cũng liên tiếp thoái thác. Này nhưng giá trị không ít tiền, ít nói muốn 50 văn tài làm được xuống dưới. Vội không ngừng cảm tạ. Ngọc! Cũng đem cái này khúc đại nương tử nhìn lại xem. Thật là khó được có như vậy hảo tâm thương nhân. Ba người ngàn ơn vạn tạ mà ly theo phường, lại đuổi tới hạt giống trong tiệm đi. Đủ loại hạt giống. Thật là chủng loại phôn đa. Đây là cái đại cửa hàng. Cô cô tự nhiên mang theo nôn ca nhi ở bên cạnh bên xem, biên thương lượng này mà loại gì đó sự tình. Lúc này chính tiếp đãi một cái đại khách hàng, nguyên lai là cái dược phố người tới lấy đính hạt giống. Trường quay đối với ba người nói câu. Khách quan chậm rãi nhìn, ta đưa cho vị này lão khách cầm dược hạt giống lại nói. Cửa hàng đại khinh khách, này cửa hàng chính là chấn trên lớn nhất hạt giống cửa hàng. Ba người chưa từng tưởng, này đại cửa hàng trưởng quay cũng đối chính mình khách khí một câu, nói năng cẩn thận vội tỏ vẻ. Chính mình ở bên cạnh chờ, không nóng nảy Ngọc Nghe được dược, giật mình Chính mình cái này không gian Nếu loại dược, hiệu quả và lợi ích khẳng định so trồng giao cường ỉ vào người tiểu, liền ngốc tại bên cạnh Hảo hảo nhìn nhân ra giao dịch Các loại dược danh nghe đều thuộc Điển hình tha hương ngộ cố chi a Nhìn bên này, các loại dược loại bị một bao đóng gói hảo Cuối cùng, đệ thượng một bao Đây là nhân sâm hạ giống Rất khó tìm thấy Ngươi nhìn xem có thể hay không trồng ra Trường quay đặc biệt mở ra giấy bao, đưa cho người tới. Nhân sâm. Ha ha. Cổ đại cũng có thể loại. Không phải núi lớn đảo. Có thể loại liền dễ làm a. Ngọc. Thầm nghĩ. Ai, thử xem bái, nghe nói đông bắc vạn ra dược hành trồng ra, tuy nói tiền lời đến vài thập niên sau, nhưng có bảo đảm nha. chúng ta cũng muốn thử xem, lần trước, một viên cũng không sống. Người tới có chút thương cảm. Hơn 30 tuổi tác, một thân tốt nhất tơ lụa quần áo. Bên người đi theo một cái 10 tuổi tả hữu hài tử, xem này tóc, phỏng trừng là ấu học chi năm. Bộ dáng này, chẳng lẽ nói này cổ đại tỉnh ra xoái ca mỹ nữ. Trước mắt vị này, kia cũng thật chân chính chính như giả bao đổi một cái tiểu sọ tạ. Ngọc, có điểm kiềm chế không được tưởng rỗi tay đi niết nhân ra khuôn mặt nhỏ. Chính là, trước mắt, đáp thượng câu chuyện, mới là hàng đầu. Tán gái, không, phao xoái ca trở về sau rồi nói sau. Đệ 12 tiết nhân xâm hạt giống cùng xoái ca ca. Thúc thúc, có thể cho ta nhìn xem sao. Ta còn không có gặp qua nhân sâm hạt giống đâu. Ngọc. Thinh linh chen vào nói, kỳ thật trong lòng ốm bị người cấp xem thường tâm lý. Bất quá, tình thế so người cường. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Loại củ cải được, còn loại nhân sâm. Hạt giống cửa hàng trưởng quẩy trong miệng chê cười ngọc, trong tay lại phóng thấp hèn tới, nguyên lai like là cái mạnh miệng mềm lòng chủ. Nhạ, nhìn xem đi, qua thôn này, liền không cái này cửa hàng. Thật xinh đẹp nha. Ta thật muốn loại nhân sâm. Ngọc vừa thấy, quả nhiên là hiện đại gặp qua nhân sâm hạt giống. Ha ha, tiểu nữ hoa, có đảm lượng, có ý tưởng, đại thúc ta thế. Dược phố Ngọc lão bản, ở bên cạnh cười ha ha, đảo qua nói lên loại không người sống tham thương cảm. Trong dâu cười đến run. Đi theo hắn bên cạnh tiểu tử lại ở bên cạnh hừ một tiếng. Vẻ mặt khinh thường mà hướng về phía Ngọc. Nói, khờ bao. Ngọc thúc đều loại không ra, ngươi thật đúng là có thể tưởng. Con tuổi nhỏ liền mặt không phải mặt, cái mũi không phải cái mũi. Nói, nơi này có ngươi chuyện gì? Dương trong giới vươn mã miệng tới, Ngọc. Nhìn hắn, uổng phí này lớn lên như thế tốt khuôn mặt. Khờ bao, ta muốn trồng ra, nói như thế nào? Ngọc. Nửa ngày mới phản ứng lại đây, nay khờ bao cùng nhược trí cũng chính là một cái y tứ. Lập tức sắc thanh. Chính mình có không gian, cái gì loại không ra? Sợ hắn làm cái gì? Nay thằng nhóc chết tiệt mở miệng liền mắng chửi người cũng quá như khí. Thời đào nghe được Ngọc. Đáp lời, liền nở nụ cười, nụ cười này lại là Ngọc. Thực sự dùng mình một cái, người này thật là có vấn đề à, cười đều có thể cười đến như thế giả. Chơi sinh một cái gian thương. Chỉ thấy thời đào, tùy tay cầm lấy quẩy thượng một trương hoàng giấy bản, sở trường V1 nắm hạng giống, bao lên. Cầm đi loại bãi, ngươi muốn loại sống, mua được chấn trên bình an hiệu thuốc tới, liền nói là Ngọc lao bản đính hóa ngươi muốn loại không ra. Cũng tới hiệu thuốc nói một tiếng, liền nói, ngươi tên là gì. Nói đến nơi đây, thời đào mới phát giác không biết cái này tiểu nha đầu tên. Nhìn dáng vẻ cùng chính mình giống nhau đại. Hắn bằng tóc tới xem. Ngọc, nhìn này màu đen tiểu hạt giống, vui mừng khôn xiết mà tiếp theo, bỏ vào chính mình trong lòng lực. Sau đó, nhận lấy trên mặt cười, xoay mặt lại đối với cái này tiểu thiếu gia rất đắc ý mà nói. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi giảng. Lập tức quên mất chính mình là do ai trong tay được hạt giống. Quay lại đầu lại phi thường điểm mỉm mà hướng cái này ngọc trưởng quẩy cười một chút. Đại thúc, người này tham loại sống, cũng muốn trưởng thật lâu, ta muốn rất già rồi mới có thể tới tìm ngươi, không bằng, ta ở nhà ta trong đất, loại điểm hảo loại dược liệu bán cho ngươi đi. Kỳ thật, lúc này ngọc, đồng học, hoàng bì quát gầy, cả khuôn mặt thượng liền dư lại một đôi mắt to còn có thể xem, một đầu hoàng sinh sôi đầu tóc, cũng may còn sơ đến trình tề, nhưng tổng thể tới xem, cũng không phải thập phần thảo hỉ, nhưng bạch bạch tiểu gạo nếp nha lực hai Từ đấy lòng phát ra tươi cười, đảo cũng làm dạng dỡ vài phần. nay một bán manh, cư nhiên còn tính hữu hiệu, không đem người khác ghê tẩm đến. Lại nói tiếp, một là ngọc trưởng quậy lúc ấy tâm tình không tồi, nhị là người kiến thức rộng rãi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi muốn xếp loại, loại điểm huyết kỳ tử, tây kim ngân đến đây đi. Cái này thấy hiệu quả mau. Nha đầu túi, ngươi muốn loại không ra, liền đi này bình an hiệu thuốc cửa, chính mình cho chính mình hai đại miệng, thừa nhận chính mình là khờ bao, ngu ngốc. Thời đào không để phòng bị này tiểu nha đầu cho cái không mặt mũi, trong lòng thập phần khó chịu. Chặn lại ngọc trưởng quay nói. Sắc bách đạo. Ngọc trưởng quay cười nói xong, lại thấy tiểu chủ nhân cùng này tiểu nha đầu xảo lên. Liên vội lôi kéo thời đào, tiếp đón bên người người hầu cầm hàng hóa liền đi rồi. Thời đào lúc gần đi, còn hướng về phía ngọc. Le lưới. Hai người sống núi liền tính kết hạ. Kỳ thật, thời đào là mạc danh, liền tưởng trọc cái này tiểu nha đầu xảo hai câu. Một là vừa ở nhà bị khí. Nhị là khí bất quá này, tiểu nha đầu vẻ mặt cho rằng người này tham thực hảo loại bộ dáng. Đồ nhà quê còn trang cái gì dương? Cô cô cùng nói năng cẩn thận sợ mục kinh tâm mà nhìn này tiểu nha đầu cùng này phú quý nhân gia loạn tiếp lời, cũng may nhân ra tâm địa hảo, không thế nào, thấy được người đi rồi, vội tiến lên tới, đem này các mẫu vụ xuân đồ an hẳn giống, mua không ít, chuẩn bị trồng rau mà sống. Rốt cuộc, cô chất hai cũng không biết như thế nào đi loại lúa. Vườn rau trồng rau này việc, hai người ở nãyn mại trong tay. Sắc cũng học quá một chút, cũng liền đem chính mình cái này sinh tồn việc định thành trồng rau. Dù sao tưởng trồng trọt cũng không mà những loại. Hai mẫu đất đồ ăn hạt giống cũng hoa không bao nhiêu tiền, một văn cũng liền tề, cũng liền mới nhị mẫu đất, còn suy nghĩ suy nghĩ muốn nhiều ít hạt giống, trưởng quay cũng là thấy nhiều này nhà nghèo tế tình kính, cũng không có không kiên nhẫn. Tiểu nhị ấn cô cô nói lượng, giống nhau múc một chút tử, phân biệt bao. Ngọc, hoán hận mà nhìn thời đào đi xa, rất muốn thăm hỏi hắn các vị nữ họ trưởng bối, Xen vào chính mình cũng là nữ thân, lúc này mới thôi. Hơn nữa lúc này nghe được này hai cái dược danh, cây kim ngân cùng huyết kỳ tử, liền có điểm không thế nào bình tĩnh, chỉ ở trong lòng cuồng khiếu. Đây là cái gì dược, như thế nào ta không biết. Bất quá, rất quen thuộc a, Là cái gì đâu. Rồi dám trung ngọc. Đứng ở trước quầy, có điểm phát ngốc bộ dáng. Tiểu nha đầu, tưởng cái gì đâu. Nhàn dối cũng là nhàn rỗi, trưởng quầy quyền đương đầu miêu. Ta suy nghĩ. Cái gì là cây kim ngân, cái gì là huyết kỷ tử? Ngọc, tương đối ham học hỏi như khác. Không biện pháp, tuy rằng xem minh bạch, này trưởng quầy thuần là nhàn đến nhằm chán, đâu chính mình giải sầu, nhưng này hai loại đồ vật, chỉ sợ chỉ có hỏi hắn mới biết được là cái gì. Ha ha, Tiểu hoa nhi, ngươi quả nhiên có ý tứ. Cư nhiên còn nhớ kỹ này hai cái tên, xem ở ngươi như vậy linh quang phân thượng, đại thúc ta dạy cho người cái ngoan. Nói xong mở ra trong ngăn tủ ngăn kéo, lấy ra một quyển sách tới. Ngọc. Vừa thấy, tước chừng là buồn bản thảo cương mục sau đó, trưởng quầy phiên vài cái, tìm được hai trang, đưa cho nàng xem, nhìn đến không, cây kim ngân, khai màu vàng hoa cùng màu trắng hoa. Huyết kỳ tử, chính là như vậy cái lá cây, cái này cái trái cây, hồng hồng, tượng huyết. Cảm ơn đại thúc. Ta đã biết. Ngọc. Vẻ mặt tan phân biểu tình, thực sự chọc cười trưởng quầy. Thế nào? Loại không loại? ta này nhưng đều có loại. Một bên cười đến nhà quay miệng. Ngọc. Buồn đầu, đi theo ca ca cùng cô cô đi rồi, phút cuối cùng còn thành thành thật thật mà cùng cái này, cười đến mau tiếp không thượng khí tới trưởng quầy hành lễ. Lòng chan đầy buồn giận. Ngươi nói ngươi đi, Phạm Tiểu Thiến đồng chí, học cái thứ gì, như thế nào liền như vậy không vững chắc đâu, một cái phá cây kim ngân cùng cậu kỷ, liền đem ngươi khó thành như vậy nhi. Nay cổ đại, ta nhìn, ngươi muốn huồn xuất đầu tới, quả sứ. Phạm Tiểu Thiến ở Ngọc. Trong lòng khắc sâu mà kiểm điểm chính mình. Đáng thương ta nha, liên bản thảo cương mục này bốn chữ, chính mình cũng là đoán mò ra tới, đáng sợ nha, tới cổ đại, chính mình thành văn manh. Sớm biết rằng, này đại học không bằng đường học. Này cổ đại đương nhiên không có y thì học viện cũng không có gì dược học chuyên nghiệp, ha. Phạm Tiểu Thiến trong lòng nghĩ, thật là có tiền khó mua sớm biết rằng, sớm biết rằng muốn xuyên qua, như thế nào không học trung y thì hãy lầm sàng. Học cái gì tây y thì dược học. Trầm khuôn mặt, đi theo cô cô. Liền một quải chân công phu liền đi tới mua gà con, vị tử, theo con địa phương. Nhị văn tiền một con gà tử, ngọc. Miệng nhỏ ba, giảng thành mười lăm văn mười chỉ gà con. Ngoan hạ tâm tới, ba mươi chỉ gà con bắt ở sọt, mặt khác tóm được người này bán cuối cùng mười chỉ vị tử. Cũng dựa theo mười lăm văn tóm được. Nay đại viện tử bên ngoài cách đó không xa chính là hà, không uy vị quá đáng tiếc. Cuối cùng, ở một cái lao nhân nơi nào, gặp được hai chỉ ngông tử, cũng là quét la sọt đế hai chỉ. Nhìn cũng còn cường tráng, mười văn bắt lấy, chuẩn bị, uy tới xem sân. Viện này đại, ba người ở, thiệt tình sợ hãi, này muốn dưỡng chỉ cậu, nhưng không có gì thiệt uy. Này ngỗng không tồi, chẳng những có thể đẻ trứng, hơn nữa này trứng có thể so trứng gà đắt hơn, còn có thể giữ nhà hộ viện, thật luận khởi giữ nhà bản lĩnh tới, không thể so cậu kém nhiều ít. Này ngỗng kỳ thật thật sự rất ít thấy, giữ nhà hộ viện so cậu còn hung, hơn nữa kiêm chức đẻ trứng, thật tốt hộ vệ a. Xót lập tức chứa đầy lông xù xù 42 chỉ tiểu sinh mệnh. Ngọc. Bị bị thương tổn tâm linh mới tính đến đến nhẹ nhẹ an ủi. Khuôn mặt nhỏ thượng một lần nữa triển khai gương mặt tươi cười. Cô, ca, này đó đều giao cho ta huy, các ngươi không cần lo cho. Ta bảo đảm uy đến hảo. Hành, thư ngươi. Cô cô mang theo đầu, này không ngừng đẩy nhanh tốc độ cũng liền trở về nhà. Cô cô cùng nôn ca nhi, hai người khiêng lên bảng quốc đã đi xuống mà. nay một lũng điển, loại một loại đồ ăn. Đảo cũng không ngủng cái gì tâm tư, muốn phát hạt giống phát thượng, đem một ít không thể di tải, phát sóng trực tiếp, giải loại. Dẫn theo thủy giót. Cô cô cũng liền ngồi xuống dưới, liền ở bên phòng chân tường thạch thượng, dùng thủy giặt sạch một khối ra tới, chuẩn bị về sau liền ở chỗ này theo hoa. Nay Nhưng Hảo, phơi ngày xuân ấm dương làm việc, dương mắt một nhìn là có thể thấy hậu viện. Ngọc, tự nhiên đem này gà con trước đặt ở này sơn phòng chân tường, vừa văn tốt, chạy không thoát, ngủ vài thiên, cũ giường chiếu cũng lấy tới. Đương ở cạnh cửa không đương chỗ, phế vật lợi dụng. Này phóng cũng là nhóm lửa dùng không phải. Đám gà con ở chân tường bên trong vui sướng mà chạy vội, lại đi không xa, trời sinh một cái chuồng gà A. Ngọc. Quyết định ban ngày liền đem gà con đặt ở nơi này phơi nắng, buổi tối lại đưa đến chuồng gà đi nhốt lại. Cầm chính mình tiểu cái quốc, Ngọc. Vội vàng đi đảo con jun tới huy này tiểu kê, bộ dáng này huy ra tới gà, lớn lên mau, đẻ trứng nhiều, hơn nữa trứng lại đại. Phải biết rằng... Này trứng nếu cái đầu đại chút, 10 cái trứng có thể nhiều bán nhị văn tiền. Ngọc. Quyết định không trộn lẫn loại này đồ ăn công tác, dù sao, người một nhà tiểu, cũng giúp không được gì. Nếu này Linh tuyển quả nhiên hữu hiệu nói, chính mình đem nó đoai ở nước giếng, bộ dáng này, cũng không ai sẽ dự đoán được là chính mình làm quái không phải. Thông minh a, ta như thế nào như vậy thông minh? Ngọc. Nghĩ. Xuyên qua chi xuân về hoa nở, ngày mùa hè nhẹ tuyết. Mới nhất chương xuyên qua chi xuân về hoa nở toàn văn làm ruộng kinh thương khởi điểm nữ sinh võng. Đại gia nếu thích, nhẹ nhàng gót sen qua đi nhìn xem đi. Cảm ơn duy trì. Đệ 13 tiết không gian thần lực sơ biểu dương. Đại môn lại bị chụp đến ầm ầm. Ngọc. Đi khai viện môn. Bên ngoài là đại thúc nhà nước Cửu thúc, tiểu, ngươi ca có ở đây không nha? Cửu ba ba tiến vào chơi, ca ca ta ở đâu? Đem Cửu bá bá làm tiến trong viện, Ngọc. Cơ linh mà đem viện môn đóng, đây là tộc trưởng giao đãi. Bên này rời đi chấn trên đại lộ gần, ly thôn xa điểm, đóng cửa lại, an toàn chút. Nôn hoa, còn có hắn thảo cô, nhà ta này heo nha hạ tử, hôm nay có thể tóm được, ta nghĩ, ngươi thẩm cũng là ý tứ này. Cho các ngươi đi bắt hai đầu tới uy. Kiểu thúc, này quá phúc mệt, cảm ơn ý tứ, ngươi còn nghĩ, nhưng chúng ta trong tay không có phương tiện, nếu không, tiếp theo hoa lại đi bắt bãi. Nói năng cẩn thận có chút ngượng ngùng. Đây là nợ chứng nha. Sao lại có thể đâu? Điều thúc ta còn không biết ngươi trong phòng, trong tay tổng cộng nhiều ít tiền bạc. Ngươi thầm thầm nói, này heo nha, trước không cần đưa tiền, các ngươi trước bắt tới huy, này về sau trong tay phương mới vừa, phương tiện, hoặc là giết heo, cho chúng ta một sâu tiền phải. Này sao lại có thể, này bình thường bắt một đầu heo, không sai biệt lắm liền phải này một sâu tiền, này không thể. Cô cô hoảng đến vội vàng xua tay. Này có cái gì, nôn hoa trả hắn, đại ca ngươi trước kia giúp ta ra so này có bao nhiêu không ít, chẳng qua. Kiểu thúc không có gì năng lực, nếu có thể khoan khoái điểm, cũng tổng cộng không thể muốn nhà ngươi bạc. Kiểu thúc, lời nói nói như vậy, chúng ta liền càng không phùng chui, này khởi nhà ở gì đó, kiểu thúc nhưng một ngày cũng không thiếu tới. Nói cái gì đâu, hẳn là ứng phân, một bút còn có hai cái phạm tự. Đi đi, đừng yêu tinh tăng quái, nghe thúc nói, đi bắt tới bi. Nhà này không cái heo, còn thành cái gì ra. Không nói được, ba người này tiểu viện tử, lại thêm hai chỉ mập mạp béo hắc mau tiểu trư. Mắt nhỏ Nhi tật lượng, cái nuôi nhỏ đánh cuốn cuốn, đáng yêu thấu. Đem chúng nó an trí ở tân khởi chuồng heo, ôm bó rơm dạ phô hảo, đêm nay thượng, thiên cũng ấm áp đi lên. tiểu chư sẽ không đông lạnh hư. Liên này gà con tạm thời không có quyết định quan đến chuồng gà, lấy rơm dạ ở sọt che phô, cô cô chuẩn bị đặt ở trong phòng, không có gà mái, sợ buổi tối cấp lánh đã chết. Nhi tự nhiên là tán thành, ha ha, buổi tối, mang tiến không gian đi thử hạ. Đây chính là khó được thí nghiệm cơ hội. Nôn Nhi, Nhi, chúng ta cuộc sống này, nhưng xem như quá đi lên. Phía dưới liền xem chúng ta, gắt gao tay, này gà đẻ trứng, theo sống nhiều dao vài lần, chúng ta nhật tử cũng liền không khó khăn. Cô cô vàng như nến trên mặt, vô thần mắt to, lộ ra tia ánh sáng. Nhìn thấy cô cô hôi hoàng sắt mặt, ca ca cũng không sai biệt lắm sắt mặt, ngọc. Quyết định, buổi tối thử lại một chút này Linh Tuyền Thủy, nếu chính mình ăn, còn không có chuyện gì, liền lấy ra tới uống lên. Rốt cuộc thân thể cách mạng tiền vốn Này thân thể muốn suy sụp Tránh cái gì bạc Buổi tối, hai người một gian phòng Một cái trên giường đất tự nhiên không hảo làm thí nghiệm Hơn nữa vì tỉnh tiền Ba người chính là đèn dầu đều không có Thiên tối sầm, đều đến ngủ Buổi tối, này gà đặt ở bếp biên Ngọc, đi nhà chính đường khẩn môn Đem gà con cầm lấy một con Gõ xuống tay liên thượng chìa khóa vào không gian Trong tay tiểu kê cũng đi theo vào được Thực hảo, cư nhiên là có thể mang tiến vào không gian Ngọc. Cẩn thận kiểm tra, không gặp trong tay gà không có gì muốn tắt thở dấu hiệu, còn có vẻ có điểm kích động, rất muốn xuống đất chạy chạy bộ dáng, liền an tâm rồi, đem một sọt đều cấp mang vào không gian. Ném ở điền ngạnh bên cạnh cải trắng, vẫn như cũ tiên linh, cũng không có chuẩn bị bộ dáng, không gian cư nhiên có giữ tươi công năng. Là cái hảo công năng nha, ném một cây đồ ăn ở bên ngoài, chuẩn bị nhìn xem, dài nhất giữ tươi kỳ, Một bên đem cải trắng ném vào sọt, làm đám gà con mổ. Ngọc. Không tính toán buông ra này đó gà, Nay buổi sáng như thế nào bắt, vẫn là chuyện này. Ngọc. Nhưng không có tính toán buổi sáng ở trong không gian bắt gà chơi. Đêm này không gian đất hoang nhìn kỹ xem, cầm tiểu thiết cái quốc, trên mặt đất đại khái họa thượng tuyến, chính mình sức lực không đủ, đại đến không sai biệt lắm được. Ở một miếng đất góc, đào một tiểu khối địa ra tới, điểm hơn 30 cái huyệt, sau đó đem người này tham hẳn giống, một huyệt một cái, thả đi vào, tinh tế số hạng, cư nhiên có 38 cái huyệt. Cái này thằng nhóc chết tiệt, còn xem như đối nghịch một sự kiện. Nghĩ tiệm thuốc gặp được tiểu sọ so ta ngọc. Tay liền ngứa. mệt không có niết một phen. Cầm ban ngày trộm đặt ở nơi này nhị chén, múc thủy tới, nhẹ nhàng rót nhân sâm mà. Chụp được tay, hoàn công. Khiến cho chúng nó trừng đi. Nay trăm năm, ngàn năm nhân sâm mới đáng giá đâu. Ngọc. Đồng học hạ quyết tâm. Trên tay công cụ tiện tay, tự nhiên đem cải trắng thu thập một chút, có thể ăn đều rút lên, thu được hạt giống dài đến càng khoan chút, chuẩn bị loại nhiều chút. Về sau người trong nhà ăn, heo ăn, toàn chỉ vào nó. Lại loe không gian, cầm chén, đem chính mình lưu tại trong phòng thùng gỗ nước giếng múc một chén, tới ở nhất bên cạnh cải trắng hạt thượng, lấy lúc trước một đồng cách một chút, làm ký hiệu, trung gian tới thượng đoái nửa chén nước giếng, cũng trên mặt đất vẽ ký hiệu, lại rót khối có một phần ba nước giếng, cuối cùng cái khác, rót thuần nước suối, hết thể làm xong, An mặc áo đơn tiến vào ngọc, cũng cảm thấy nhiệt. Múc chén nước suối uống lên đi xuống. Không có gì đau bụng nha, quá móc ra này đó dị tượng phát sinh, uống nữa một chén, vẫn là không động tĩnh. Bất quá, này nước suối. Cư nhiên không thiếu. Nhưng thật ra thần kỳ sao. Cầm tiểu cái quốc, chuồn ra không gian nằm ở trên giường đất ngủ. đảo mắt liền đến sắc trời tỏa sáng lúc, thật là ngủ đến thoải mái a. Ngọc. Một giấc tỉnh lại, cảm giác chính mình thần thanh khí sảng, một chút cũng không mệt, liền đối với không gian thủy nổi lên lòng nghi ngờ. Phòng trừng này thủy đối nhân thể có chỗ lợi. Nghe được ngoài phòng cô cô quét sân thanh âm, nhớ tới chính mình trong không gian gà, liền rơi khỏi giường, vào nhà bếp, thấy bốn bề vắng lặng quay người nhảy tiến không gian, đêm này những gà con dọn ra tới, chạy nhanh phóng tới đông xương phòng nền, thái dương dâng lên tới, này nền có thể chiếu đến thái dương, làm chúng nó phơi đi. Ngọc trở lại trong phòng, biết cô cô đi theo đó là trồng rau, kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỳ lắc mình vào không gian. Nhìn kỹ trong đất đồ ăn, tưới nước giếng cũng đã phát mầm, có 3-4 lá cây, nửa chén, chính là cải thìa, 1 phần 3, trực tiếp trai trai cải trắng, toàn tưới, trưởng thành, trực tiếp thành hình, có thể hái được, ta thiên, đây là vài lần tốc độ nha, vội đi xem nhân sâm, cư nhiên mạo vài miếng lá con ra tới, viên lá cây, còn không có trưởng thành diệp. Nay tính tính, ý đi hề, 1 năm 2 năm, mọc ra trăm năm nhân sâm cũng không phải không có khả năng sao. Phát đặt lạc Cười tủm tỉm mà đi cải trắng trong đất, đem thành thục cải trắng rút ra, đặt ở bờ ruộng biên, đơn độc lưu một cây nở hoa, lấy hạt. Như cũ từ nở hoa cải trắng thượng, lấy thành thục hạt giống, ở phía trước trên mặt đất rải lên hạt giống. Tưới thượng nước suối, hứa ca, ra không gian, chính thức rời giường lạ. Ở trong viện giếng đài bên cạnh, trải đầu, rửa mặt, mối ăn lau nha. An cô cô làm mì sợi làm cơm sáng, ở chân tường trong đất, ấn cô cô phân phó rải đem một ô. Cầm lấy lươi Nâng lên sọt, Ngọc. Chuẩn bị đi cắt cỏ heo đi. nay nhà mới, ly sơn đến thật gần, này thảo cũng lớn lên nhiều, Ngọc. Vốn dĩ liền không thiếu làm này việc, ký ức cũng còn có làm này việc bí quyết. Tự nhiên thực mau liền cắt tới rồi một chút cái sọt thảo, nhìn đủ nấu cơm heo, liền vội vàng ôm chút cái sọt trở về nhà. Cô cô tiếp nhận tay tới, tẩy tẩy băng đặt ở cơm heo trong nồi nấu, lại đi bếp biên sọt che lấy ra chấu tới, còn có bắp ra vài loại quái, liền đem cơm heo nấu ra tới. Ngã vào thùng phóng lạnh, ngốc một lát liền đi huy heo đi. Ngọc. Nhớ tới thùng nước còn ném một con ở phòng, liền đi chính mình phòng để thùng nước, nghĩ nghĩ, thừa dịp không ai thấy, vào không gian đem nước suối múc một thùng ra tới, ngã vào giếng, lại đem hôn hòa hảo thủy đánh ra tới, để tiến nhà bếp đi cấp cô cô nấu cơm heo. Chính mình cũng không dám đem giếng này thủy cấp đoái đến quá thuần, làm không tốt, sẽ ra đại sự, chỉ có thể chậm rãi thử đoái. Ngọc. Nghĩ thiêu hồ nước sôi ra tới uống. Dù sao người một nhà toàn thiên muốn uống nước giếng tự nhiên là không vệ sinh, nước sôi để nguội liền có lợi cho thân thể khỏe mạnh. Ngọc lần này trực tiếp đem này không gian nước suối nhập cư trái phép ra tới, đặt ở bếp thượng tiêu. Đem hai tiểu chi uy, cô cô cùng Kaka quyết định đi chấn trên mua chấu đi. Hôm nay đi chấu vẫn là nhân gia cựu thúc ra đưa một chút. Hai cô chất nhưng đều tính toán hảo, ở trong thôn không dám mở miệng một chút miệng, ai cũng không thu tiền, đảo còn làm đến bị động, thiếu đồng tiền hảo còn. Nhân tình nợ là rất khó còn. Hai người quyết định đi chấn trên mua. Ngọc tự nhiên không muốn dừng ở trong nhà, tưởng đi theo đi, cùng ca ca nói, tưởng mua cái tiểu bối sọt, như vậy, chính mình đi cắt cỏ heo cũng phương tiện chút. Chúc sọt rốt cuộc quá lớn. Không có phương tiện. Một cái tiểu bối sọt, ba năm văn tiền, luôn ca vẫn là nguyện ý vì muội muội chuẩn bị, lại nói chính mình cùng cô cô cũng đến có cái lớn nhỏ thích hợp bối sọt, sao lại thế này, ngày hôm qua, cư nhiên không có nhớ tới. Nói năng cẩn thận khắc sâu kiểm điểm chính mình. Kế hoạch không chu toàn A. Lúc này đây tiến thị trấn, đồ che sạc, liền ở trấn khẩu thượng, lập tức liền một người mua cái bối sọn, ngọc. Là một cái tiểu hảo ca ca chính là trung hảo như vậy, tuy rằng hiện tại con có vẻ đại, nhưng quá 2 năm trường vóc dáng, cũng có thể dùng. Cô cô chính là cái đại bối sọn. Tạm chấp nhận, mua hai cái cái kỳ, trang đồ ăn dùng, hung hăng tâm, 3 văn tiền mua một lớn một nhỏ hai cái châm tiền sọn. Cô cô chất nữ một người một cái, này nhưng tỉnh không được, đem người khác theo sống cấp làm bẩn, nhiều đều phải tỉnh đi ra ngoài. Chúc đại gia 30 hôm nay vui sướng, tâm tưởng sự thành. Bao lì xì thu đến mỏi tay. Đệ 14 tiết không gian bắt đầu kiếm tiền. Thật ra mà nói, chân khẩu sọt che thợ tay nghề sắc thật là không tồi, chính là này nông ra, rất nhiều người đều sẽ, thô chân bàn tay to, cũng có thể bệnh chút đồ đựng tới sử dụng, mua ít người, đồ che không đáng giá tiền. Này mấy thứ mua tới cũng mới 30 văn không đến, Coco cùng Kaka muốn đi mua chấu, Ngọc, làm nũng, không nghĩ đi, chỉ nghĩ ở chấn khẩu này đại thụ hạ ngồi chờ, bảo đảm chính mình nhìn sở hữu bối sọt chờ ở nơi này, quyết không chạy loạn. Coco cùng Kaka như thế nào biết nàng trong lòng đánh tính toán, nghĩ nàng có lẽ là mệt mỏi, tự nhiên phân phó nàng không được chạy loạn, liền đi mua đồ vật đi, nhìn hai người đi xa, Ngọc, vong đến đại thụ mặt sau, đi vào một chút có cái nhà xí, hai bên nhìn xem, không ai. Vội gõ chìa khóa vào không gian, đem đồ vật ném ở đất trồng rau bên cạnh, cầm chính mình bối sọt, trang một bối sọt cải trắng, cũng có hai ba mươi cân bộ dáng, kỳ thật, này tiểu bối sọt cũng không tính tiểu, cô cô đại bối sọt trực tiếp so ngọc. Thân cao còn cao chút, ước một mét bốn bộ dáng, Ra không gian, liền trực tiếp hướng về chính mình nhìn chung chấn khẩu một nhà đại tiểu lâu đi đến. Đi tới này tiệm ăn cửa, môn trên đầu viết tự, nhất phẩm tiên, thất học phạm tiểu thiến nhận không ra, cũng liền không nhận, người nào nha? Cùng Thảo viết chiêu bài. Không phẩm. Tiểu nhị ca, xin hỏi, trưởng quay có ở đây không? Ta tưởng đem nhà ta mới mẻ đồ ăn bán cho hắn. Có cái gì mới mẻ đồ ăn, lấy tới ta xem. Bên cạnh một cái trung niên mập mạp vừa lúc lại đây. Rồi quá mức vừa thấy, nha, cải trắng. Nhưng thật ra không hiếm lạ đồ ăn, này hầm ngầm tổn cũng còn có. Chính là như vậy mới mẻ, hiếm thấy. Nghĩ giữa chưa muốn tới cái khách quý, bao nhiêu tiền một cân. Trưởng quay đại thúc, này riêu cải trắng. Hiện tại là nhị văn một cân. Ta cái này đồ ăn, ngươi xem cấp đi. Cái này béo trưởng quay rũi đầu nhìn nhìn, còn mới mẻ a, Hành đi, cũng không nhiều lắm, liền bốn văn một cân nhận lấy. Ngọc. Nhìn hắn kéo xuống một chút lá cây, hướng chính mình trong miệng ném đi. Trong lòng trực tiếp hiện lên cũng không sợ nông dược ý niệm. Úc. Thời buổi này, không nông dược thứ này đâu. Ngọc. Sừng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Đại thúc, ta cô cô còn có một bối soạn. Không biết còn muốn hay không đến hạ, so với ta nơi này nhiều chút. Có liền bắt được hậu viện đi bái, có bao nhiêu lấy nhiều ít. Tiểu phúc tử, mang tiểu nha đầu đi xuống qua sương, lấy tiền. Thuần miệng đem trong miệng lá cải trắng nổ ra, ân, thực ngọt, lại mới mẻ. Bốn văn, giá trị. Tiểu phúc tử mang theo ngọc. Đi hậu viện, ngươi về sau từ cái này ngõ nhỏ tiến vào. Hôm nay là không tới cơm điểm, ít người. Ai, đã biết. Tiểu nhị ca, làm phiền ngươi chờ hạ ra đi lấy đồ ăn a Ngọc thấy này ngõ nhỏ heo hút, vội ở chỗ dễ chỗ, lóe tiến không gian, đem đại bối sọt lấy ra tới, tràn đầy trang một bối sọt cải trắng, lắc mình lại chạy ra, đáng tiếc liều mạng mạm nhỏ, này bối sọt cũng bối không dậy nổi, không nói được, chỉ có thể hận chính mình tiểu thân thể không biết cố gắng bái. mắt đại cái bụng tiểu nhân Ngọc đành phải ôm hai viên cải trắng chạy đến cửa sau giao hàng, tiểu phúc tử xem đến sướng suốt, ngươi cô cô chỉ bối này hai viên, không phải. Cô cô đem bối sọt bối ở đầu ngõ, nhưng nàng bụng đau, đi thượng đại hào đi, ta bối bất động. Có điểm không hảo ý mà cuối đầu. Nhân cơ hội che giấu một chút chính mình bất an. Hải, sớm nói bái. Ta giúp ngươi bối, ngươi một viên một viên dọn, lao lực. Tiểu phúc tử trưởng nghĩa ra tay. Tiểu phúc tử quả nhiên lực lớn vô cùng, trên lưng đồ ăn liền về tới hậu viện, tìm được sau bếp thỉnh chuyên môn thu đồ ăn khương thẩm qua xương, cư nhiên cùng sở hữu 100 cân. Ngọc, đi phòng thu chi. Cầm 4 văn tiền đi rồi. Bất quá còn tính thức làm, tặng 5 văn cấp tiểu phúc tử làm tạ lễ. Nhân ra tiểu phúc tử thấy thế nào đến khởi này mấy cái tiền trinh, tự nhiên không cần, tâm ý nhưng thật ra lãnh. Giai đại vui mừng. Này đó là chính mình xô vàng đầu tiên, ngọc. Cầm này xuyến tiền đồng, trước tiên chạy tới hạt giống cửa hàng. Mua hạt giống đi. Chính mình cái này không gian, chủ yếu vẫn là loại dược liệu kiếm tiền, này một nhiều cân đồ ăn mới bốn văn bao lâu mới có thể mua điền tới loại mẹ ăn à? Trường Quầy thúc thúc, ta tới. là ngươi. loại nhân xâm tiểu nha đầu. sự tình gì? Trường Quầy sáng sớm nhìn đến cái này hạt rẻ cười, không khỏi vừa muốn cười. ta tưởng mua ngọc Trường Quầy nói này hai loại dược hạt giống. Đúng, ngươi tiểu nha đầu. nhưng thật ra thật dám làm nha. hành, muốn nhiều ít. ta cô cô chỉ cho ta ở trong sân cắt một miếng đất nhỏ, có nhị phân bộ dáng, liền ở sân bên cạnh. Trường Quầy giúp ta nhìn xem. Muốn nhiều ít mới đủ. Ta xem ngươi cũng là loại cái tâm bất tử bãi, tính, hai dạng các mua 50 văn đi loại xem. Cảm ơn đại thúc, ta còn muốn giúp cô cô mua chút rau loại, cô cô nói, muốn mua điểm ít có hiếm lạ đồ ăn hẳn giống. Người cái nào cô cô nha, ta nhìn, cái gì đều mua, liền hành hành, tỏi còn có rau hẹ không mua, hiếm lạ đảo còn có. Ta nơi này có vài loại rau câu, loại này dương hành tây thế nào, còn có nảy phiên ra, hành nha, giống nhau cho ta điểm đi ta còn muốn cái này. Ngọc. Chỉ vào một đống tử khoai tây. Cầm tiểu bối sọt mua 10 cân. Hảo chơi giống nhau, cũng không có lộ chính mình biết đây là phi thường đồ tốt, nhưng làm lương thực mà khi đồ ăn. Ngọc. Lại kiên quyết muốn xưng một hai cao cấp nhất lúa loại, nói chính mình muốn đi loại một khối tiểu điển, đem trưởng quầy nhạc cái quá sức, tự mình xưng, cho nàng bao lên nói là một hai, kỳ thật, nhưng thật ra cho hai lượng còn nhiều, còn tùy tay còn bắt đem chính mình trong tiệm tốt nhất cao sản mạch loại bao lên. Tiểu nha đầu, này lúa mạch trong ra, ma bột mì. trứng bánh bao, nhất định đưa ta một cái A. Thất thất bát bát thêm lên, hoa rứt 120 văn. Khoai tây hạt giống, nửa mua nửa tạo. Không bao nhiêu người mua. Mới đến mới lạ hóa. Rất nhiều người đều không biết đến, thả hồi lâu, không có bán đi. Kim trưởng quầy tiện nghi bán cho Ngọc. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Ngọc. Vội cáo từ hạt giống cửa hàng trưởng quầy, chạy vội đi đại thủ hạ, nhìn người không chú ý ở chỗ rẽ chỗ chợt lóe thân vào không gian, đem đồ vật một phóng, nhẹ tay lợi chân, chạy trốn bay nhanh, thẳng hướng chấn khẩu chạy tới. Tới rồi dưới tầng tây, cô cô nhóm quả nhiên còn không có tới, vội đem bối sọt mấy thứ này lấy ra tới, cũng không có việc gì, lại lác lư tới rồi đồ che cửa hàng bên cạnh đi xem đồ vật. Nhìn thấy một cái nho nhỏ dùng hồ lô làm gáo còn thừa cắp dụng, chỉ cần nhị văn tiền, vội xem định rồi, tưởng mua một sự chuẩn bị ở trong không gian dùng, nhưng trong nhà mặt cũng không có đâu. Thật khó xử, này một cái ống trúc tử làm y gà hộp đồ ăn, rất có sáng ý, bất quá chính mình nhìn, quyết định đi chém cái cây trúc chính mình làm, còn có nguyên lai, like. này trúc rào tre là như thế này làm, đã hiểu, tiêu tiền là quá không đáng giá, chính mình đi chém cây trúc chính mình làm, nhớ rõ chân núi có. Một mảnh cây trúc, bất quá, này dịu, khảm đao cư nhiên không có, còn phải thêm vào. Bực này nha chờ, một bên tính toán chính mình trong nhà còn kém chút cái gì tất yếu công cụ lại thấy cô cô cùng ca ca ngồi đại loạiễn lại ra xe bò tới, nguyên lai like, đều ở tiệm gạo đụng phải, này vừa vặn có xe bò, luôn ca nhi đem bắt mặt mua 100 cân, tính toán người này liền ăn này mặt ngao nhật tử. Cái khác toàn lăn lộn thành chó. Bất quá cư nhiên mua đốn củi dung dịu, này huynh muội quả nhiên là thân nha, tâm linh tương thông rất. Còn có một cái thật dài cơm heo cái máng, một cái đại đại mục thao giặt đồ. Lúc này có thể hảo hảo tắm rửa một cái. Một khối ván dạt đồ trên người chỉ có cuối cùng 50 văn để người vào nhất ở viện môn khẩu đem nhà mình đồ vật hạ ở ngoài cửa đại nại nãi mang theo nhi tử lôi kéo chính mình ra chấu cũng đi rồi nguyên lai like, đại nại nãi ra là tóm được 4 đầu heo y. ba người đồng tâm hiệp lực đem đồ vật nhất nhất chỉnh lý hảo cô cô vội vàng đi nấu cơm trưa ngọc chứ không nhìn chính mình phụ trách gà vịt ngỗng vẫn là hảo hảo ngốc tại thạch chân tường nội an đá vụ tử cỏ xanh diệp chính hang hái đâu ha ha này thạch chân tường tổng cộng có bốn cái nha, này đều lợi dụng lên, có thể uy nhiều ít gà. bất quá, không đúng đi, này gà như thế nào liền trường lệnh cánh. Ngọc, long có điểm hư, vội đi xem Kaka đang làm cái gì, lại thấy Kaka ở phòng chất tuổi môn chân trên mặt đất đảo thổ đâu. nha, nguyên lai, trôn ở nơi này, nay liền bảo hiểm. tiểu ngây thơ, ba người, ai bận việc ấy, Ngọc, đi đến hậu viện đi, lan lộn chính mình thực nghiệm địa long đôi, đào đất long. Con Jun, cái này việc, một cái hai điều còn hành, bờ sông ngỡ trong đất bò lớn. Chính là, này gà nhiều lên, đào không dậy nổi a. Ha. Ngọc, đành phải đem chính mình trong trí nhớ, đại nhất thời giống như xem qua, có như vậy vừa nói, này Con Jun đôi chẳng những có thể lấy gà, này phân còn có thể ruộng màu mỡ. Tự nhiên là một hòn đá chung mấy con chim sự, chính mình trong nhà vườn rau thật sự là không ngập điều. Ngọc, tự nhiên đó là trước thực nghiệm khởi này thứ tốt tới. Giữa trưa cơm tự nhiên không có gì tốt, cô cô nấu một nồi bắp mặt lá cải cháo, giải lên điểm muối cũng thực ngon miệng. Ba người ăn. Trên lưng tân bối soạn, dựa theo ngọc. Đề nghị, chém cây trúc đi. Hộp đồ ăn tử, còn chuẩn bị làm mấy cái trúc đều đem. Cái trổi, này dường đất còn phải tiếp theo thiêu, này nấu cơm dùng. Ai, một đầu ra, đứng lên tới, kém cái gì đều không được. Lên núi nhặt xài là cần thiết. Bối xài cái giá, dùng cây trúc làm cũng có thể làm ra tới. Này cũng cần thiết có một cái. Toàn ra, thiêu sải cũng không ít. Cây trúc lâm, so trong trí nhớ lớn hơn, cây trúc cũng nhiều, tìm chút tế cánh trúc, chém một ít, làm lòng tin điều đem, ước chừng có thể làm hai thanh, cũng liền bó hảo, đặt ở một bên, sau đó chém mấy chục cây phẩm chất không sai biệt lắm, chuẩn bị biên thành mấy cái trúc rào che môn, chuẩn bị đặt ở nền, làm môn dùng, quan gả phương tiện. Sàn gác thượng còn muốn biên mấy cái sọt che tịch phô. Về sau phóng lương thực này đó đi lên Cũng không dễ lộ hôi xuống dưới Còn chắn hôi Nay sàn gác nhưng không có nạm khẩn Vẫn là có điểm tế phùng Tháng riêng mùng 1 Không ra khỏi cửa Thân, bao lì xì thật dày đi Ha ha Cung hỉ phát tài A Ngóc tại trong nhà số bao lì xì cũng là ta Thân miên hảo Đệ 15 tiết cải trắng cây tể thái hôi chọn đồ ăn Ca ca chém cây chúc thời điểm Ngọc Rốt cuộc tìm được một cây có thể làm rất nhiều ngoạn ý nhi thô cây trúc. Này cây trúc, thô nhất địa phương. Đường kính có nửa thước nhà, này đều mau thành cây. Chém thành hai nửa, làm gà hộp đồ ăn tử, là vậy là đủ rồi. Hai đầu chém đến hảo chút, còn có thể làm gáo múc nước. Ngọc, con nghĩ, cô cô ca ca chính mình, một người chém một tiết, làm ấm nước, còn có thể làm trang tiền đồng tồn tiền bại. Này cây trúc, quá vừa lòng. Ngọc, càng xem càng vừa lòng. Kéo này đó cây trúc trở lại trong viện. Phí rất lớn kính, bất quá vận khí thực hảo. Nửa đường thượng gặp Tam thúc công gia Đại Nhi tử Phạm Kim Kim, chính mình muốn kêu Kim ba bá. Biên đến một tay hảo đồ che, thấy ba người lôi kéo nhiều thế này cây trúc, biết là tưởng biên vài thứ trong phòng dùng. Quay đầu liền đi theo dọn về trong viện. Nôn ca nhi, này cây trúc, trước phóng đến phơi khô chút mới có thể làm, bất quá này thô cây trúc phải làm này mấy thứ đồ vật, hiện tại lại có thể làm. Kim ba bá nhưng thật ra không vài cái liền cầm mang theo trúc cưa, cưa số dưới. Tùy tay làm ba cái cắt 1 mét lớn lên gà hộp đồ ăn tử. Lấy cây trúc làm cái cái giá, phóng ổn ở gà lều, 1 cái trăng thủy, hai trăng thực, còn ở gà lều đắp hai căn tế cây trúc, làm gà buổi tối nghỉ chân. Cái khác, Kim Thúc Thúc nói muốn lấy lại chính mình ra đi làm. Cây trúc còn muốn xử lý quá. Sau đó kéo chính hắn chém mấy cây cây trúc, về nhà. Thừa dịp hướng đông, ba người vội vàng lại đi chém cỏ heo. Lúc này, liền hiện ra công cụ không đủ dùng, ngọc. Chỉ có thể cầm chính mình tiểu cái quốc đào Dù sao hai người chém cũng đủ heo ăn Ngọc Trực tiếp liền đào đất trên mặt đất rau dại tới Một bên cùng bên cạnh ca ca rau dại Chính mình muốn cái tiểu lưỡi hái Nôn ca nhi lần đầu đường ra Suy xét không chu toàn Bị nàng này một lại nhải Trực tiếp đầu hàng Ngày mai, ở viện muốn khẩu Người xem trong thôn có người muốn đi chấn trên Người đi theo đi bãi Chính mình tuyển một phen xưng tay Không có việc gì, ca, ta hôm nay Sáng mai, nhiều đào điểm rau dại Đưa đến chấn trên đổi tiền, ta chính mình tránh, trong nhà liền 50 văn, cũng không thể loạn hoa. Lời này nói năng cẩn thận thích nghe. Tự nhiên gật đầu như mổ mễ. Ngọc. Nói được thì làm được, quả nhiên vùi đầu đào hảo chút cây tề thái. Ngày hôm sau, hạ buổi thời điểm, liền có tràn đầy một bối sọn, Đi theo trong nhà bận rộn cô cô giao đái một chút, chính mình liền con đồ ăn, đưa đến chấn trên đi. Chính đánh chủ ý, muốn hay không vẫn là đi tiệm ăn đánh bán ra hàng loạt rớt. Rồi dắm khi liền nghe thấy người kêu, Ai, tiểu nha đầu. Ngươi lại đây. Đi ngang qua chấn khẩu nhà này lớn nhất tiệm ăn khi. Béo trưởng quầy cư nhiên nhận ra nàng. Trưởng quầy đại thúc. Một bên đem bối sọt buông xuống. Ai, vận khí là hảo nha, người xuyên Việt đặc quyền. Vài chính quang hoàn. Nhà ngươi cải trắng còn có sao? Béo trưởng quầy cười hì hì. Lời này hỏi đến. Chính mình mấy ngày nay, sáng sớm một đêm thu cải trắng, còn có loại chút các loại đồ ăn đi xuống. Số lượng đang đông đến không có biện pháp đâu. Ngọc, trong bụng nói thầm, trên mặt lại mang theo thảo hỉ cười trả lời nói. Có nha, chẳng lẽ này cải trắng hương vị hảo, nay còn thượng vội vàng tới. Như thế nào không đối tới bán. Cô cô có việc, không có thời gian, ta sức lực tiểu, cô cô nói, không bằng riêu lên tính. Dù sao cũng không nhiều ít. Không thể cung ứng nóng nảy, này cũng không phải là da mới mẻ đồ ăn mùa. Tiểu cô nương, ta ra 6 văn một cân cùng ngươi mua. Ngươi đi tìm chiếc xe kéo tới, tiền xe ta ra. Lúc này, ta cửa hàng người đúng là giờ cơm thượng, đi không khai. Hảo, ta bán đi này cây tể thái liền đi kéo tới. Dài quá nhị văn tiền, ngọc. Lập tức liền đầu hàng. Bán. Còn bán cái gì bán nha, đại thúc ta đồng loạt đột. Này cây tể thái, ta nhìn cũng không tồi, nhất định cho ngươi 6 văn một cân thế nào. Còn có bất hảo. Này thị trường thượng chỉ bán 4 văn đâu. Còn phải thủ mua cái nửa ngày, nói nữa chính mình sưng cũng không có ngọc cười mị mắt cảm ơn trưởng quầy đại thúc ta đây đi trong thôn kéo hóa đi bối sọt đặt ở ngươi nơi này đi đến trong trấn ngọc ước hảo một chiếc xe bò này người kéo xe người nhìn liền thành thật đại thúc ngươi ở sau nửa canh giờ đến trấn ngoại vẫn luôn hướng tới phạm gia thôn đi trên đường lớn bên cạnh ta ở ven đường chờ ngươi nhà ta ngoài ruộng đồ ăn có hảo chút muốn kéo vào thành tới bán liền đôi ở ven đường chờ ngươi hành tiểu nha đầu Ta hạ hóa liền lôi kéo xe lại đây. Đại thúc, ta đi nhà ta điền biên trên đường chờ ngươi. Người thành thật hảo tống cổ, Ngọc. Lấy cơ chính mình đi bên đường chờ hắn, trước hướng chấn ngoại đi đến, đi ở trên đường nửa đường, bên cạnh có hảo chút đất trồng rau, lôi tới người cũng không có, Ngọc. Tự nhiên lấy người, đem không gian bờ ruộng bên cạnh cải trắng đều lấy ra tới, toàn đôi ở ven đường thượng, mới loại mới mẻ đồ ăn hành tây, tầm thường rau hẹ, hành lá, quảng hoa tỏi non cũng đem ra. Ước hảo xe bò đúng giờ tới, thành thật bộ dáng đại thúc có điểm tò mò. Tiểu nha đầu, ngươi trong phòng đại nhân đâu? Trong đất việc nhiều, chạy trở về làm việc đi, thỉnh đại thúc giúp đỡ đem đồ ăn trang hảo. Được không? Này có cái gì không tốt? Rồi bắt tay sự. Đại thúc là cái cần lực người, vài cái liền đem này đồ ăn trang lên xe, ngọc. Mang theo hắn, liền đưa đến tiểu lầu, đem hóa hạ xong, tiểu phúc tử liền cho năm văn tiền tiền xe, đuổi xe bò đại thúc liền đi rồi, kéo sống quan trọng Lần này đưa tới đồ ăn, cư nhiên có 300 cân cải trắng, hành tây, rau hẹ, hành lá, quạng hoa tỏi non các 10 cân. Này nhưng coi như là mới mẹ đồ ăn. Béo trưởng quay tính thành 15 văn một cân, cái này phát đạt, cải trắng liền tránh 18 văn tiền. Hơn nữa hành lá này đó 6 văn, tổng cộng 24 đồng tiền lớn, cây thể thái chỉ có 10 cân, được 60 văn. Trưởng quay thúc thúc cảm ơn người, ta đi làm. Ngọc. Bối la trang ngon nửa bối sọt tiền đồng, thiệt tình thực chọn A. Tiểu nha đầu, ta họ từng, ngươi là nhà ai hoa. gia kêu Phạm Ngọc, từng thúc thúc kêu ta tiểu. Nha đầu phải. Phạm gia thôn, liền ở thôn đầu trụ. Tiểu. Nha đầu nha, nhà, nhà ngươi này đồ ăn còn có hay không? Không có lạc, hiện tại còn trên mặt đất, không trường hảo đâu, cây tể thái là ta chính mình đào, nhưng thật ra có. Hành đi, tiểu. Nha đầu, nhà này trong đất, đồ ăn có thể đưa ra thị trường, liền đưa ta trong tiệm tới, nhưng thật ra này giao dại. Bất luận cây thể thái, hôi hôi đồ ăn gì đó đều được, ngươi liền đi tìm nộn nộn đảo tới, thấu đủ một cái gùi, ta còn ấn cái này dưới cùng ngươi thu. Như vậy tốt không? Như vậy, từng thúc thúc nhưng xem như nhà ta đại ân nhân, nhà ta ở sơn bên cạnh, giao dại nhưng nhiều, ta chọn tốt đảo tới cấp ngươi. Được rồi, tiền trang hảo, nhưng đừng rớt, này chỉ lỗ gà, mang theo cho ngươi cô cô ăn, liền nói là nhất phẩm tiên tiệm cơm từng thúc thúc đưa. Lam nàng về sau nhớ rõ đồ ăn chỉ đưa đến ta trong tiệm tới. Từng lão bản đem ngọ thị khi, không có mua rớt một con gà đem ra, này đồ ăn hương vị hảo, gia nhân này lung lạc trụ là cần thiết. Ai, cảm ơn từng thúc. Ngọc. Vui vẻ mà con đối sọt đi rồi. Cũng tốt xấu biết này ba cái chữ phồn thể là cái gì tự. Hơn nữa, này xem như vì trong nhà tìm được một cái đại khách hàng. Chỉ cần người cần lực, không lo nhật tử quá không hảo nha. Ngọc. Phi thường kiên định. Bán chính mình không gian đồ ăn tiền, liền trước chính mình tồn. Về sau có cơ hội lại lấy ra tới dùng. nay cũng không phải là keo kiệt, mà là tất yếu an toàn thi thố. Tìm được bán thiết khí thợ rèn ra, ngọc. Cẩn thận mà tuyển một phen tiểu lưới hái, đặc biệt tuyển cây đao này cầm tế hoạt. Này lớn nhỏ, cắt thảo đào rau dại, đều là dùng tốt, có điểm giống món đồ chơi giống nhau. Lại mua một phen đại kéo. Chuẩn bị cây kim ngân cắt chi dùng. Tuyển một phen trung hào bản quốc, một phen điểm nhỏ quốc, tuyển một cái thiết sái ấm nước. Trong không gian mà dùng ngọc Chính mình hoa một trăm văn, con bối soạn, cười hì hì về nhà. Nửa đường, đem bản quốc, điểm quốc, đại kéo, sài ấm nước đều bỏ vào trong không gian thu hảo. Tự nhiên, chính mình đồng tiền, cũng không có phóng chỗ, liền tùy tay đặt ở điền bên cạnh. Tạm thời trang ở sài ấm nước, chỉ đem cây tể thái 60 văn đặt ở bên ngoài, còn khấu rất tiểu lươi hái 10 văn tiền. Mọi việc tổng nếu không dây dưa. Cầm này 50 văn tiền, lại ở tiệm tạp hóa bên trong, mua chản đèn dầu. Thô sứ. Trưởng quay chào giá một văn tiền, một cân dầu thấp thêm một phen bức đèn thảo, tổng cộng chỉ tốn 10 văn. Sống sờ sờ lại tỉnh một văn, nay trong phòng không cái đèn thật sự là không có phương tiện. Đi đến bên đường, đem chính mình thích tiểu hồ lô gá mua, 2 văn tiền, trúc rào tre cũng mua kéo ra có thể có 20 mét như vậy lớn lên một bó, 20 văn, bối ở bối xót thượng, thật lớn một bó. Chuyển qua con tới, thấy cái này thợ đan tre nữa không thấy mình, liền lắc mình vào không gian đi, Một người ở trong không gian. Đem này chúc ly cấp ở cây kim ngân điển thượng chi hảo. Tiểu hồ lô gáo múc nước cũng đặt ở nước suối biên. Lại lát mình ra tới, thuận tay còn đem cố ý lưu lại một bút cải trắng lấy ra tới, chuẩn bị thử xem vị, nhìn xem có phải hay không hương vị hảo. Này từng lao bản mới muốn thêm tiền muốn hóa. Này cách ngôn nói, bán không có mua tinh, nhưng chính mình thật sự là đối chính mình hóa không hiểu biết ta, trong lòng tính hết thảy thỏa, mới thành thành thật thật mà đi tới. Về nhà đi. Lúc này ra một giao tiền, mua một đống đồ vật, Còn có 40 văn, khiến cho thật lớn hưởng ứng. Nôn ca, ca quyết định cùng mọi mọi cùng nhau đào rau dại. Coco liền chuyên môn đánh cỏ heo gì đó. Ngày thứ ba, cơm sáng sau, kim bá bá liền cầm làm tốt đồ vật đưa tới. Liêu Nhi muốn gáo múc nước, cây trúc tự nhiên là có thể làm. Bất quá kim bá bá ra còn có cái hồ lô lớn nhằng rồi, tự nhiên đổi thành hai cái gáo múc nước, cầm tới, hồ lô làm gáo múc nước rốt cuộc muốn truyền nghiệp chút. Ấm nước quả nhiên làm thành ba cái, này công nghệ thực tinh xảo còn buộc lại liều thẳng liêu nhi muốn tổn tiền hoộ lấy này đứng đầu thượng làm thành một cái có một thước lớn lên còn có thể vạch trần cái nắp lấy tiền lúc ấy cây trúc thô nhất hệ dễ này tiết lúc ấy kim bá bá cũng mang đi vốn dĩ chuẩn bị làm gáo múc nước hiện tại cư nhiên bị đào viên mài rũ hết làm thành một cái có cái nắp tiểu viên hoộ cũng không tính tiểu nha đường kính cũng có nửa thước tả hữu ngọc cao hứng cực kỳ kim bá bá người tay thật xảo cảm ơn la tháng riêng sơ nhị Có thể về nhà mẹ đẻ. Ha ha. Buổi tối trở về đi. Thân. Đệ 16 tiết không gian biến hóa. Lần sau nha, có như vậy thô cây trúc, chém nữa tới, ta giúp các ngươi lại làm vài thứ. Này đi đánh dầu cải du hồ gì đó, thực dùng chung. Còn đánh nữa thôi lạ. Lại sau lại, nói năng cẩn thận quả nhiên lại tặng một cây cây trúc qua đi, được mấy cái du hồ. Đua soạn. Mùi ống. Còn có mấy cái nghe nói là có thể làm bộ liêu dùng ống trúc. Dùng cây trúc làm. Hơn nữa cái nắp, như vậy, chẳng những có thể phòng ngừa cho bụi đi vào, này cái gì trùng A này đó cũng vào không được. Thực bảo vệ môi trường A. Đến đây đi. Này chiếu trúc tử rất đơn giản, ta dạy các ngươi làm, này về sau trúc rào che gì đó, đều có thể chính mình biên. Một chút cũng không lo lắng giáo hội đồ đệ đói chết sư phó. Kiên nhẫn mà giáo ca ca như thế nào hoa cây trúc, như thế nào nướng cây trúc. Cuối cùng, ở phòng ở cùng bên trái tường viện tri gian, đáp nổi lên mấy cái phơi giá áo tử lúc này mới đi trở về. Con ước hảo, ngày mai cơm chưa sau, tới dậy bọn họ biên chúc ly chiếu phô sẵn gác. Kim thúc đi rồi. liễu nhi thấy ca ca có chút mắt trông mong mà nhìn chính mình hai cái tuần tiền hộ, cười đệ ở trước mặt hắn, ca, ngươi tuyển một cái đi, phóng trong nhà phòng khế, khế ước này đó dùng. muội, ca không khách khí lạp, ta lấy cái này lớn lên đi, ta hảo thu hồi tới. Nói năng cẩn thận thoải mái mà cười lấy qua thật dài cái này. Trong lòng hãy còn nghĩ, Này có thể trang nhiều ít tiền đồng nha. Ngọc. Nhìn ca ca liền cảm thấy hắn có điểm tham tiền. Tin tưởng vững chắc chính mình thấy được hắn trong ánh mắt lóe sao kim. Ân ca, ngươi cần phải phóng lao. Này văn khế tốt nhất dùng giấy dầu bao thượng, lại bao thượng bố, miễn cho bị làm ướt, đẹp nát. Ca biết, chờ ngươi lại chút, ca giao cho ngươi bảo quản. Tham tiền đảo mắt mà cầm đi thu hồi. Ngọc. Chính mình chạy tới trong phòng, đem chút viên la đặt ở trên giường đất. Đem chính mình làm túi tiền đặt ở bên trong. Mấy ngày nay, trừ không, ba người cũng chém không ít cây trúc đôi ở trong sân, nói năng cẩn thận buổi tối luyện tập khi cũng đủ dùng. Ba ngày, Ngọc. Cùng ca ca vẫn lấy đảo cây tể thái là chủ nghiệp, đao tới đều đặt ở bên cạnh giếng thượng, sai thủy phóng, không thể mỗi ngày đưa, này dù sao cũng phải ba ngày bốn ngày đưa một hồi, mỗi ngày đưa, có nhiều người như vậy ăn này rau dại sao. Ngày hôm sau, này kim bà ba tới, ráo. Thảo Cung nói năng cẩn thận đem cây trúc chém thành tế miệng tử, biên thành tinh miệng chiếu trúc tử, đặt ở mái nhà thượng, chỉ làm nhị gian phòng, mặt khác còn có nhà chính sàn gác liền như cũ không, bất quá lần này không có làm chiếu nguyên nhân, là sọt tre tử không đủ dùng. Hai huynh muội cập cô cô quyết định về sau chính mình làm. Kim ba ba còn đem mấy cây thô cây trúc nướng hảo, làm hai giá thang lầu, đặt ở hai huynh muội người trong phòng, phương tiện đi lên. Làm hai tiểu giường đất cái bàn, đặt ở hai cái trên giường đất. Ngọc nhìn kim thúc thúc trên dưới phiên vũ tay, liền có điểm kích động. Chính là biết mấy thứ này giá cả, nếu, ai, có thời gian này, không bằng đào giao dại có lời chút. Ba người, giống như cần lao tiểu vong mật, đem cộng đồng cái này tiểu ra, chậm rãi trình lý, dần dần mà có điểm bộ dáng Nay nhà ở, càng ngày càng phát hợp quy tắc. Ngọc, ba người vui vẻ cực kỳ. Mỗi ngày buổi tối, Ngọc, luôn là tiến không gian lao động một trận, đem đồ ăn đều thu hảo, đôi ở bờ ruộng bên cạnh. Cây kim ngân cũng trường hảo, có thể tu chi hiểu rõ, cắt xuống tới cành, lại cắm một mảnh cây kim ngân điền, đều bắt đầu thu hoa. Nay nhóm đầu tiên, cây kim ngân hái xuống, ngọc liền đặt ở chính mình tiểu bối soạn, có cái mấy lượng bộ dáng. Không gian điểm này hảo, ngày hôm sau vừa thấy, cư nhiên liền bốc hơi rất thủy phân, khô giáo cơ giống nhau, hoa cư nhiên liền làm, nhưng cải trắng vì cái gì không làm. Kết quả, thả một cây cải trắng thượng trái lại bối soạn thượng, đến, làm, thành rau khô. Ngươi lại like, chỉ cần tiếp theo mà liền giữ tươi, đặt ở không trung liền có phơi thành làm tán trong không gian mà không có vẻ hoang vu cũng thật là kỳ quái. Chỉ cần ngươi hạt giống reo đi, tự nhiên liền không loạn thảo dài quá. Một mẫu đất không gian chia làm 10 điều, hai điều cây kim ngân, hai điều cẩu kỷ, trước mắt sản lượng rất có điểm quy mô. Nay các chiếm một cái lúa, lúa mạch cũng thật sự là mọc tốt đẹp. Cái khác bốn điều liền loại các loại rau dưa. Mỗi ngày này sản lượng không cao. Nhưng không chịu nổi thành thục đến mò Các loại đồ ăn, không mấy ngày Liền có thể từng người ở bờ ruộng biên tích thượng rất nhiều Hôm nay, chiều tây tể thái tập đến không sai biệt lắm Có hai bối sọn, kỳ thật buổi tối Đều là bị ngọc lặng lẽ thu ở trong không gian Hai huynh muội các có một bối sọn Đưa đến từng nhớ tiệm cơm Từng thúc thúc Vận khí thật tốt, béo thúc thúc liền ở tiệm ăn phía trước đi bộ Tiểu Nha đầu, đây là ai Có điểm xem kỹ hương vị mập mạp trong ánh mắt lóe quan mang. Đây là ta. Tiêu nói năng cẩn thận. "Chúng ta cùng nhau cấp từng thúc thúc ngải ra đào cây tẩy thái." "Ừ, tiểu ca lớn lên không tồi, hôm nay này đồ ăn cũng không tồi, đi sương hạ, tính tiền bãi." Lần này hai người được 140 văn, cười ra tới cùng trưởng quầy cáo biệt. "Từng thúc thúc, chúng ta đi làm." "Tiểu nha đầu, này có một bối sọt liền đưa tới, mỗi ngày tới đều được, ta này phòng bếp chờ dùng, ngươi này đồ ăn nha, đào đến nột." "Ta bán đến mau rớt." Trường quay thúc tướng, cái gì nha, chủ yếu là buổi tối dọn tiến không gian dính tiên khí, lại nói đặt ở bên cạnh giếng giếng này thủy cũng trộn lẫn đến có không gian thủy không phải. Biết rồi, cảm ơn từng thúc thúc. Ta về sau một đào đủ một bối sọt liền đưa tới. Mỗi ngày tới, nay còn có cái gì không cao hứng, ba người ra sức đào, này mùa xuân thời gian hữu hạ. Mùa hè, liền không có tốt như vậy đào, rau dại trưởng lao rồi, người sẽ không ăn. Từ hôm nay khởi, ba người liền mỗi ngày chuyên tâm đào rau dại. Một ngày như thế nào đều có thể đào đủ một bối soạn, liền rút ra một người bối đi giao cho tiệm cơm, những người khác tiếp tục đào, như vậy hai không chấm chế. Bất quá, chủ yếu là Ngọc. Đưa đồ ăn tới cơ hội nhiều. Ngọc. Cũng ái làm này chạy chân việc. Không mệt, thật sự, đừng tưởng rằng con eo đào rau dại dễ chịu, ngày này xuống dưới, eo cùng chân đều là tách ra. Mệt thật sự. Ngọc. Đem các loại rau dại đều đào mấy cái mang can, con cô cô cùng ca ca. Loại ở trong không gian, dùng ống trúc tử, góp nhặt này đó rau dại hạt giống. Ngọc, thính qua, ngày này gần 100 văn thu vào. Thật sự là không thể từ bỏ, chuẩn bị chính mình loại ra rau dại tới. Bảo đảm này phân thu vào, một tháng có 3 lượng trở lên bạc thu vào. Phi thường vững vàng thả an toàn. Ngọc, ở không gian ngốc thời gian lâu rồi, nhìn không gian bờ ruộng bên cạnh công cụ gì đó luận ém, liền cảm thấy khó coi, quyết định tiêu pha chút tiền bạc, đem cái này không gian, chỉnh lý. Chỉnh lý. Đây chính là chính mình tư nhân không gian nha. Thật là sạch sẽ mỹ quan. Nhất định phải muốn cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Có chủ ý, liền chờ cơ hội. Hôm nay vẫn là Ngọc. Tới thị trấn bán đồ ăn, được 110 văn tiền, lo lắng về sau chính mình ra tới cơ hội thiếu. Ngọc. Quyết định đi trấn trên tìm kiếm điểm thứ gì, có thể đem cái này trong không gian mặt đồ vật phong đến hảo hảo. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là ngăn tủ. Không chiếm địa phương còn có thể thu nhặt này đó công cụ. Nhìn cái cửa hàng đồ gỗ, một cái ngăn tủ, thật đúng là quý, không đáng giá. Hơn nữa chính mình rõ ràng dọn bất động. Vườn phí, hiện tại ngọc, là đã biết, chính mình dọn bất động đồ vật, là vào không được không gian. Xoay người đi rồi, tới rồi phố đông đồ sứ cửa hàng, thấy này thô sứ cái bình thực tiện nghi, năm văn một cái, rất lớn một cái, cái bình đều sắp có chính mình cao. Nghiệp lớn mới thành lập, hết thảy giảng lượng đi, này ta cái bình dùng để trang hàng khô hiển nhiên là không tồi. Lựa chọn một cái lại cao lại đại, thỉnh tiểu nhị hoành đặt ở chính mình bối sọt thượng bó hảo cõng, lao chiêu số tìm cái ngõ nhỏ chỗ rẽ, lắc mình vào không gian đi, nhanh chóng cấp đặt ở bờ ruộng bên cạnh. Về sau, phơi khô hoa liền phóng bên trong được. Nhiều có thể trăng nha, này cái bình. Lại tỉnh mà. Con tiểu bối sọt đi tới chân khẩu, ngọc. Thấy cái này đồ che sạc, trong đầu là linh quang chợt loại A. Đột nhiên nhớ tới, này nếu là dùng cây trúc, làm tiểu trúc ngăn tủ, lại nhẹ Chính mình có thể dọn đi vào, còn có thể làm ghế che tử, cái bàn, chính mình ở trong không gian cũng có cái đặt chân mà không phải. Còn có này cây kim ngân cũng yêu cầu một cái phơi giá. Đại cái kỳ. Tương định rồi, trước cùng cái này trung niên thợ đan che nữa nói chính mình yêu cầu, quả nhiên tiện nghi nha. Cũng liền xuống tay mua. Cho tiền đặt cọc. Này đó đồ vật cần phải hiện biên. Trước đính cái trúc tủ quần áo, hai môn, một bên không cần ngăn cách, chỉ làm cái giá liền hảo. Phương tiện phóng trường hình công cụ, một bên làm thượng cách đường, biên thượng ngăn kéo, phóng thượng chút linh tinh tạp vật, cái này muốn qua mấy ngày mới có thể lấy. Chỉ cho tiền trả trước, nhớ tới chính mình trong nhà mặt, cái gì đều không có, không bằng, dùng cây trúc làm một bộ, về sau có tiền lại đổi. Chính là, ngọc, không dám để, này nếu là có này cây trúc, ca ca mới sẽ không nghĩ đơn sơ gì đó, về sau căn bản sẽ không lại thay đổi, ngọc, nghĩ, vẫn là hiện tại nhẫn một chút. Về sau một bước đúng chỗ đi, hiện tại cũng sắc thật không này yêu cầu. Ba người tư nhân vật phẩm đều thiếu đến đáng thương. Đệ 17 tiết nông gia tiểu viện tiệm hương thịnh. Phơi giá, đại cái kỳ là có sẵn, cũng chờ đến không được. Hiện giờ này cây kim ngân cùng cầu kỷ tử chính là mỗi ngày đều đến trích, một ngày không trích liền ra rồi. Ngọc. Đương trường liền chọn hai cái đại cái kỳ, trang bị hai cái gấp cái giá, muốn 25 văn tiền. Ngọc. Vẫn là lão biện pháp, chuyển qua công liền dọn vào không gian dọc theo điển biên chi lên đem mới vừa đánh đoá hoa cây kim ngân hái được chút ném ở phơi giá thượng cảm nhận được vẫn là không thích hợp chính mình quả nhiên là không có tưởng chu toàn lại ra không gian đi rồi đường rút lui mua cái tiểu cái lằn này nan tế đến gác hiện đại hàng mỹ nghệ tới lúc này mới đối sao chẳng lẽ một phen đem hoa cầm chạy còn chỉ tốn 5 văn tiền chính mình liền tỉnh không ít chuyện tiểu nha đầu ngươi cái kia đâu đại thúc có điểm tò mò ngươi một lão nam nhân Bắt quái tinh thần còn bất diệt sao. Ngọc. Trong bụng nói thầm, nhưng trong miệng lại ngọt đến hoan. Đại thúc, đặt ở phía trước ven đường thượng, trong thôn người quen giúp ta nhìn, ta quên mua cái này tiểu rổ. Này lời nói dối biên đến cái nào lưu nha, há mồm liền tới. Xem ra, có không gian người, không tránh được không học giỏi nha. Ngọc. Cầm tiểu rổ, một lần nữa trở lại không gian, đem cây kim ngân đều cấp nhận lấy tới, đặt ở cái kỳ phơi. Này hoa muốn khai phồn, liền không đang ra tiền. Điểm này thưởng thức, người nào đó còn có. Trong không gian, có thể cảm giác được bên ngoài có hay không người, ngọc. Thấy không ai, liền không chút hoang mang ra tới, cái này địa điểm là ngọc. Lựa chọn đã lâu mới tuyển đến mà, là ven đường thụ sau lưng, đi đưa đồ ăn hoặc là trở về, ngọc. Liền tiến không gian đi lao động một chút, liền tính là có người gặp được, một cái nhóc con ở thụ sau lưng đột nhiên xuất hiện, cũng không phải cái gì ghê gớm sự, tiểu hai từ sao, ham chơi, có lẽ thụ mặt sau làm cái gì đâu. Đi tiểu. Làm đại hào đều có khả năng sao. Trong tay vẫn cầm viên cải trắng liền trở về nhà. Hiện tại chỉ cần ngọc. Đi bán rau dại, mỗi lần trở về đều mang theo một bút cải trắng tới ăn, hương vị đều sắp xỉ. Giống nhau nộn, giòn, ngọt, còn không có nhiều ít, trách không được cái này đại thúc muốn tăng giá mua. Xem ra, này không gian nước suối nhiều ít có thể quyết định sinh trưởng tốc độ, nhưng là chỉ cần tưới này không gian nước suối, nên là cái này hương vị. Ngọc. Tiên tâm mà hướng về nước giếng thêm một thùng nước suối. Thời gian nhoáng lên liền qua đi hảo chút tiền, dùng câu thông tục nói, sinh hoạt bánh xe quần quện về phía trước, thế không thể đỡ. Nói năng cẩn thận tồn tiền vại, mỗi ngày ít nhất là một văn nhập chứng, tiền đồng tồn đến nhiều. Ông trúc nhỏ nặng chữ, cầm ở trong tay liền kiên định a. Mỗi lần ngọc, đem tiền đồng giao cho Kaka, đều cưỡng bách chính mình không đi xem Kaka tham tiền tướng, không đi quản hắn, rốt cuộc cổ đại người, kiến thức thiếu, không trách không trách. Chính mình trong không gian, sớm đem trúc ngăn tủ, cái bàn, ghế rửa bỏ vào đi, thu thập đến lưu loát chỉnh tề. Lại còn có rất có cao cấp đại khí thượng cấp bậc cảm giác, chủ yếu là tuy rằng là cây trúc làm gì đó, không chịu nổi cổ đại nhân thủ công hảo nha. Cửa tủ khép mở như ý không nói, nơi này ngoại hai mặt đều là dùng so tóc ti lược thô trúc ti biên thành, còn biên đa dạng. Bất quá nhưng thật ra đơn giản hoa văn, nếu không, mấy ngày nay thời gian, cũng làm không ra, này trên mặt bàn. Liền biên một đóa đại đại hoa, bàn duyên bên cạnh vẫn là mạch tuệ hoa, ghế rửa là cái tròn tròn ghế bành, Mặt ghế biên cắt tường kết. Rất là tinh xảo. Này hai văn hoa đến, ngọc. Thực vừa lòng. Thô sứ cái bình phi thường dùng tốt. Cho nên mỗi lần đi chân trên, chỉ cần thời cơ thỏa đáng, ngọc. Liền trộm mua một cái đại thô sứ cái bình bỏ vào không gian, mặt khác còn phi thường tiểu tư. Mua một cái bạch đế thanh hoa tế sứ cái bình, quảng khẩu, hoa một văn. Đem chính mình tiền riêng, đồng tiền, nén bạc gì đó thả đi vào. Liên đặt ở ngăn tủ thượng tầng. Nhìn thật là xinh đẹp nha. Nay về sau tới rồi hiện đại, vẫn là có sẵn sứ thanh hoa, đáng quý. Ngọc nhất định cũng không cảm thấy chính mình này tâm thao đến có điểm xa. Ba người mỗi ngày đào đồ ăn, bán đồ ăn. Huy gà, huy heo. Tiểu nhật tử quá đến thật là hài lòng. Mắt thấy lại là 10 ngày đi qua. Trong không gian, trừng ngọc một người cao cái bình đều có 7-8 cái. bất quá, trừ bỏ hai cái cái bình phân biệt chứa đầy cây kim ngân cùng cầu kỷ, cái khác còn không. nói năng cẩn thận ống trúc đồng tiền cũng bị ngọc. cầm vào thị trấn, đổi thành năm lượng tiểu nén bạc. trong không gian đổi, tiến trấn bất quá là cái. tôn anh, tây ba người loại đất trồng rau, các loại đồ ăn cây non có thể tỉa cây, này gian nảy mầm tới cũng là có thể bán. cải trắng mầm, sóng đồ ăn, rau xanh, rau rền, tần ốt đều gian ra mười mấy cân tới. Ngọc. con đưa đi từng nhớ tiệm cơm. Nhân gia chính quy kêu nhất phẩm tiền, lần này là 10 văn một cân thu, chỉ là gian gia tới mầm, liền bán 3 văn, còn hơn nữa, Ngọc. Chính mình trong không gian cải trắng và nó đồ ăn, chỉ là tiền riêng liền thu 47 văn nơi tay. Tiểu Nhật Tử, bấm tay tính toán chính là 1 tháng, cái này ra có rất lớn biến hóa, nhất rõ ràng, đó là có vẻ giàu có. Ba người không có tiểu phú tức an, nói thật ra, thật là không tính phù a, gì đều không có đâu. Bất quá là so trước kia nhật tử quá đến không thế nào khó khăn. Không lo lắng tiếp theo đốn mễ ở nơi nào. Nay một tháng, Ngọc, chính là cùng ca ca cùng nhau đào rau dại. Bán rau dại, thật sự là này cổ đại hoàn cảnh tốt, ô nhiễm bằng không, này rau dại thật là nhiều a, Từng bụi, lại tươi mới. Ở trong mắt nàng cùng tiền đồng lớn lên như giống. Cô cô làm duy nhất đại nhân, liền vô luận như thế nào vội, luôn là muốn bất thời giờ làm theo sống. Hơn nữa buổi tối có đèn liền dầu. Cô cô cũng đem này 20 cái túi tiền làm xong, quyết định đi giao hàng đi. Bất quá, một cái túi tiền mới 8 văn thủ công, vẫn là cô cô loại này cao thủ nghệ, ngọc. mới 16 văn, tay nghề cũng coi như là không tồi. Người nào đó cao hứng một phen. Một tháng mới tránh 2 văn, ba người cộng lại, không có lời, nhưng cũng không đem tiền thế chấp lui trở về. Rốt cuộc nhân ra khúc đại nương tử, tặng 50 văn kim chỉ đầu, lại nói, đêm nay thượng, không có việc gì, nhiều làm một văn là một văn. Cô cô lúc này tâm định rồi, ban ngày chính là chuẩn bị một lòng đi đào giao dại. Buổi tối làm theo sống, dù sao ba người cũng không thể thiên tối sầm liền nghỉ ngơi đi, nói năng cẩn thận cũng muốn dùng đèn lên dầu, hắn có khi liền đếm đếm đồng tiền, có khi liền hoa sọt che tử. Dùng để học biên chút sọt che gì đó, đương nhiên, trước mắt còn không có thành phẩm, dù sao đại gia ở bên nhong ngốc, thuận miệng trò chuyện trong nhà việc lớn việc nhỏ, cũng không tính phí dầu tháp. Như vậy tính số dưới trong nhà thu vào khẳng định cũng không tệ lắm Lại lo lắng, cô cô tay, làm nhiều như vậy việc, làn ra làm thô giáp, nhưng làm sao bây giờ, này thêu hoa việc, thô tay không thể được, lập tức liền đem người nguyên liệu cấp câu thoát đi. Này thêu linh hoạt tính tạp chính mình trong tay. Liền đem này vải thô xả nhị thước, đem cái này bao tay bộ dáng, cùng cô cô tinh tế nói nói. Cô cô cũng chỉ cảm thấy chính mình tiểu chất nữ là cái thông minh, làm ba bộ bao tay ra tới, ngày thường làm việc nặng khi ba người liền dùng tới. Hơn nữa không gian thủy tác dụng. Đại gia trên tay làn da nhưng thật ra càng ngày càng tế trưởng. Khoai tây, khoai tây, cũng đào một đống tử đặt ở trong không gian, ngọc. Ở nấu cơm heo khi, thỉnh thoảng vụ trộn thêm chút đi vào. Cũng tỉnh đào cỏ heo lượng. Này hai đầu heo ăn, lớn lên nhưng nhanh. Nói năng cẩn thận cùng cô cô không biết nguyên do, còn một cái kính mà khen kiểu thúc ra heo loại hảo. Này khoai tây chính là cái bảo A, không thể người tài giỏi không được trọng dụng đi. Ngọc, tìm cơ hội đem khoai tây từ trong không gian đem ra nói là mua được tân hạt giống vốn dĩ cũng không phải nói dối này khoai tây thật là mua ở chính mình ra trong đất liền loại một lũng thu hoạch sau cả nhà liền thích cái này hương vị từng trưởng quay cũng yêu loại đến không nhiều lắm cũng may sản lượng đại chủ yếu là không gian cấp lực này khoai tây liền thành hạt đậu vàng một cân liền có thể bán 30 văn này thịt mới nhiều ít mới mẻ khoai tây nhiều trọng a ba người này một lũng mà tránh không ít bạc tới tay hơn nữa cũng không có nhân trùng quá Này thời kỳ sinh trưởng dài ngắn, còn không phải ngọc. Định Đoạn, người nào đó trộm cười thầm. Hạt kê cùng lúa mạch cũng ở trong không gian loại, sinh trưởng chu kỳ so cải trắng chậm một chút, đã có thể như vậy, giống nhau một phân mà lượng loại, nhưng này nhị phân điển thu hoạch hạt kê cùng lúa mạch, hiện đều xếp thành hai đại đôi, tập ở bờ ruộng bên cạnh, người nào đó, còn không, có nghĩ ra cái gì chết tới, như thế nào lấy ra tôi ăn, vẫn là cả ngày ăn bắp mặt. Đến, toàn đương nhớ khổ tư ngở được. Lại nói Chính mình chẳng lẽ một người cấp này Hai đại đôi lương thực cấp gia công Này liên thảo mang côn Lòng có dư mà lực không đủ a Nói nữa, này như thế nào làm Còn có cái kỹ thuật cửa ải khó khăn muốn công phá Hiện đại thiệt tình chưa thấy quá a TV thượng nhìn đến Nhất giản tiện biện pháp Cầm ở trên tảng đá gõ Dùng cây gậy đánh Này rõ ràng không được Bắn đi ra ngoài hạt kê cùng lúa mạch Khẳng định sẽ đem toàn bộ không gian biến thành lương điển Việc này chỉ có thể chậm rãi lại nghị Hiện tại không gian đồ ăn lớn lên tốc độ, ngọc, cơ bản nắm giữ lúc sau, liền bắt đầu đem không gian làm như ươm giống địa, trong không gian trưởng đến trai trai cải trắng mầm bối về nhà, nói thẳng là chính mình mua tới đồ ăn mầm. Còn có các loại đồ ăn mầm, di loại đến đất trồng rau sau, lớn lên liền mau, vô hình trung, đối rau dưa thời kỳ sinh trưởng có một đại đại ngắn lại. Ba người này đồ ăn loại lên, liền nhanh, thêm điểm không gian thủy, còn có địa long phân, thổ chất cũng trở nên hảo. Nhớ rõ 3 người nhóm đầu tiên đồ ăn ra tới, nhị mẫu nhiều mau tam mẫu đất, tổng cộng thu 6 cân đồ ăn, kéo đến này nhất phẩm tiên, quả nhiên là một chút vấn đề không có, từng trưởng quay nhìn xem các loại đồ ăn phẩm, trực tiếp tăng giá thu đi, kiếm lời năm lượng bạc. Về sau, đất trồng rau liền lấy 20 ngày liền ra một đám đồ ăn tốc độ. Hướng nhất phẩm tiên cung phụng đồ ăn. Đệ 18 tiết chỉ có đọc sách cao. Cổ đại người làm buôn bán chính là thật sự, này đồ ăn hảo, từng lao bản kiếm được cũng nhiều. Cung cấp bên này không ngừng để dưới, hiện tại nói năng cẩn thận ra đồ ăn, cải trắng đều cấp đến 10 văn, bên ngoài chợ bán thức ăn thượng, 1 văn 1 cân. Cái khác đồ ăn, tất cả đều là 15-6 văn 1 cân, so thịt không kém nhiều ít. Cái này làm cho ba người vui mừng quá đỗi, trồng rau cũng càng thêm tỉ mỉ. Rốt cuộc gấp 10 lần rơi kém, thế nào này kích thích cũng quá lớn. 28 thiên, người làn ra liền hoàn thành một lần tân lão luân phiên, này ngọc. Bắt đầu dùng không gian thủy cấp mọi người trong nhà thay đổi thể chất, ngày thường uống, nấu cơm, nấu canh đều dùng không gian thủy. Tính xuống dưới, một tháng sau, ba người trên mặt sớm đã chút hết màu vàng, chẳng những trở nên bạch, còn dài quá điểm vóc dáng giống nhau, đặc biệt là hai tiểu nhân nhất rõ ràng. Thảo Nhưng thật ra chỉ là làm người cảm thấy khí sắc hảo chút. Người xinh đẹp không ít, không trường cái gì cái đầu. Rốt cuộc qua trường vóc dáng thời gian. Trong ngấy mắt, này ly phân ra hôm nay, đều mau hai tháng. Phong ở tu hào sau, đi theo mà đến chính là gieo trồng vào mùa xuân thời gian, người trong thôn người vội đến cái dạng gì, cũng không có người tới tìm ba người nói chuyện, ở tại thôn biên liền điểm này chỗ hỏng, hiện tại cũng biến thành chỗ tốt, ngọc. Cảm thấy chính mình toàn ra, đóng cửa lại sinh hoạt, phải bái, bằng không này đồ ăn lớn lên nhanh như vậy, không phải làm người khả nghi sao. Nay mùa xuân đã đến, đại hàn trên núi bóng dâm trải rộng. Đối đại hàn Sơn mong đợi, làm ngọc. Vẫn luôn thực dối dám, vào núi thăm bảo. Chính là, hiện tại ba người, rõ ràng chính là nhược thế quân thể, cũng không phải có thể vào núi đi đào bảo phát tài người được chọn, không đi vào, thủ bảo Sơn không phát tài, rõ ràng không phải Ngọc. Hoặc là nói Phạm Tiểu Thiến ca tính, phí rất nhiều nước miếng, cuối cùng, Ngọc liền nói động cô cô ca ca, quyết tâm cùng nhau tiến đại Hàn Sơn đi xem, này trong núi mặt chính là có bảo nha. Không phải nói dựa núi ăn núi sao. Ba người thu thập sẵn sàng, ôm tìm được bảo vật quyết tâm gian mặc mới làm thô vải bố áo ngắn vải thô. Quần áo cũ vốn dĩ liền không hợp thân, hai người trường cao sau, tự nhiên là một lần nữa làm một bộ quần áo, còn mang theo chút cấm nước. Hôm nay sáng sớm, hai cái viện môn thượng hóa, liền vào núi đi. Ba người nhưng không dự đoán được, đã trở lại, lại có đại phiền toái chờ ba người. Ba người vào núi đi, liền đào tới rồi mấy cây cây non. Ngọc. Thấy được, trong rừng, quả nhiên có hoang dại cây kim ngân, bất quá hiện tại còn không có nở hoa. Bất qua số lượng không ít. Từ xa nhìn lại, một cái khe suối tử đều là Ngọc. Chính mình một người, đêm này cây kim ngân tiểu mầm đào không ít, đặt ở chính mình bối soạn, nói muốn thua tại trong viện. Thảo con nhìn nàng đào không ít cỏ dại, nói năng cẩn thận là mặc kệ nàng muốn loại cái gì đều nói tốt, rốt cuộc, sân cũng không thật sự. Bó lớn địa phương, tùy tiện loại. Nói cũng là, hiện tại này nói năng cẩn thận huynh ngộ ra, tam gian nhà ở kỳ thật là ở toàn bộ nội viện tử trung gian. Nội viện tường quay trùng quanh lên mà, là quy quy củ củ hình chữ nhật, bất quá mới một mẫu nửa tả hữu điểm, tiền viện thêm nhà ở chiếm nửa mẫu. Hậu viện tử trừng một mẫu, hậu viện trừ bỏ có một cây rất cao lớn bùa kết thụ, chi hai cái thô tráng thụ côn, này vẫn là nghe đại nãi nãi nói này, mười mấy năm cũng là không có kết quả bùa kết, lần này sửa nhà khi, vốn dĩ nghĩ muốn chém rớt, nhưng nói năng cẩn thận cùng cô cô cảm thấy không kết bùa kết liền không kết đi, có cái cây cối âm u cũng là tốt, này tiền nhân trồng cây. Hậu nhân hái quả. Liền giữ lại. Ngọc. Biết là bồ kết thụ, nhưng không vụng trộm thiếu tới không gian thủy. Không biết năm nay có thể hay không kết quả. Bất quá, năm nay là đánh nụ hoa. Sau lại tân khởi ngoại viện tường thoạt nhìn là cái hình tròn. Bất quá Ngọc. Trong lòng tưởng nói a này vốn dĩ ngăn nắp mà vây cái tường vây bái, này sống làm được, cư nhiên vây đến mau thành hình tròn. Bất quá, Ngọc. Thực thích, tòa nhà này, không phát tài đều không được, này nhìn ngang nhìn dọc. Thấy thế nào đều giống cái đồng tiền bộ dáng. Trong ngoài hai cái viện môn đối diện, chi gian có ba trượng khoảng cách. Nội viện trong môn không có đảo tòa phòng, thuần túy là một đổ tường vây thêm cái cửa nhỏ lâu tử. Bên trái hai cái tường viện gian, còn có năm sáu trượng khoảng cách. Bên phải, hai viện tường gian, cũng liền nhị trượng khoảng cách. Chuông gà, chuông heo, còn có nhà xí, phòng chất tủi đều tại nội viện sau ven tường thượng. Ly nhà chính tử còn có chút xa. Tiến đại viện môn là nhìn không thấy. Đến vòng đến phòng mặt sau đi mới có thể nhìn thấy. Toàn bộ tạo hình không sai biệt lắm chính là một cái hồi tự, trung gian khẩu tự viết đến quá hoài hướng phía dưới bên phải thôi. Hiện tại, cái này hồi tự mồm to, trồng đầy các loại đồ ăn, tùy tiện một số liền có 20 loại. Cái miệng nhỏ, lấy tam gian phòng vì giới, chia làm trước sau viện, hậu viện dưới tảng cây đó là bầy gà, phía trước tiểu viện tử, liền loại các loại cỏ dại. Kỳ thật là thảo dược lạc, ngọc. Buồn dâu mà nói. hai cái viện môn chi gian. Đem bờ sông nhặt được cục đá, đá cuội, phô một cái thông hướng nhà chính bên này đường sỏi đá, này nhưng phi không ít thời gian, hiện tại, ngọc. Đem vịt, nông đuổi tới bờ sông phóng thời điểm, còn ở nhặt cục đá, lập chí muốn đem nội viện tiền viện cũng phô ra mấy cái lộ tới. Hiện tại ba người đều ở nhặt, tiến độ mau nhiều. Cô cô cũng đã nhìn ra, này đá phô mà, đi đường không mang theo bùn. Tự nhiên cũng là nhặt đến hang hái. Hiện tại, ngọc. Chuẩn bị. Ở trong sân mặt loại rất nhiều sẽ khai các loại hoa thảo dược, muốn cho toàn bộ nhà ở có vẻ sinh cơ bừng bừng. Màu xanh lục, đáng giá màu xanh lục khẳng định là đệ nhất yếu tố. Nói nữa, loại chút thường dùng dược thảo, vạn nhất có cái đau đầu nhức ốc, an cũng phương tiện không phải, thu thập hảo, phơi ra tới, cũng có thể đổi tiền A. Hai cái tường viện tri gian, còn có không ít đất trống, cô cô đã đào không ít ra tới, nhìn cũng là chuẩn bị trồng rau dùng. Ngọc, vội đối ca ca cùng cô cô nói muốn ở tiến viện môn hai bên. Loại chút hoa cỏ, cây trúc gì đó, nói năng cẩn thận là tán thành, này phía trước đại viện tử vừa vào cửa tới, cũng không trồng rau, cảm giác thật là ngươi trống rông không ai khí. Lại nói, đó là trồng rau, đến mùa đông gần nhất, không cũng đến hoang. Này đất trồng rau mặt sau tẫn đủ rồi, tiền viện tử, trồng hoa, loại cây trúc gì đó thực hảo. Lần này ngọc, liên đào rất nhiều cỏ dại, rã thụ, bước đầu tưởng cây ăn quả, a, trở về. Ba người trở về trên đường, đại gia trên mặt mang theo cười. Không khí thực hảo, cái này ra có khởi sắc, là rõ như ban ngày, này dọc theo đường đi ba người đều ở triển vọng tương lai, vầu không khí này thực hảo. Thừa dịp cái này tốt đẹp không khí, Ngọc. Đưa ra chính mình đã sớm tính toán tốt kế hoạch. Đó là làm ca ca đọc sách, đi lên khoa cử con đường, cũng chỉ có như vậy, nói lớn, phạm lao bắt ra đại phòng mới có suốt đầu ngày, nói trắng ra là, liền tính là nông thôn lại như thế nào hảo, Ngọc. Vẫn là hy vọng chính mình tương lai ở thành trấn sinh hoạt trong đất bào thực vinh viên gia không được đầu liền tính là hiện đại sinh hoạt ở xã hội tầng chốt nhất không phải cũng là nông dân bá ba nhóm ngọc thử thuyết phục kaka đi thôn học đọc sách khởi điểm nói năng cẩn thận là không muốn ai đều biết này đọc sách chính là phải tốn không ít tiền nói năng cẩn thận chính mình cũng không tưởng hoa ra như vậy lao lực mới được đến bạc làm muội muội cùng cô cô hai nữ nhân cùng chính mình một đại nam nhân đọc sách trong lòng băn khoăn nhưng cô cô cùng muội muội nhất trí cho rằng Này đại phòng không thể không có người không đi đọc sách, lại nói hiện tại trong tay cũng có tiền, vì cái gì không đọc, chẳng lẽ chỉ có nhị thúc ra, tam thúc ra mới có thể đọc sao? Này song bảo thai chính là đi đọc sách đi. Cô cô đó là một lòng nghĩ không trưng màn đầu chừng, tranh, khẩu khí, nói cái gì sách này cũng đến đọc, đọc đến cởi đọc, đọc không dậy nổi sáng tạo điều kiện cũng đến đọc. Nói nữa, Ngọc, vẫn là thật sâu tin tưởng một câu tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, thật sự. Lời này không cần quá tinh tế đi lý giải, không cần nghiền ngẫm từng chữ một. Đơn từ mặt chữ đi lên xem, đạo lý đó là đạo lý này. Liên tính là ở hiện đại, nay không cái văn bằng gì, tìm cái công tác cũng lao lực, ngươi đừng nói nhân ra dùng người đơn vị còn muốn tuyển nhìn xem ngươi tốt nghiệp trường học là cái cái gì cấp ở. Cái gì 211, 985? Cổ đại còn không quá hiểu biết, bất quá phàm là biết chữ liền cao nhân nhất đẳng. Này một cái gia tộc chẳng qua ra cái tú tài liên phong cảnh này mấy chục thượng trăm năm. Nào sao chính mình muốn tại đây cổ đại có thể quá thượng hảo nhật tử, chỉ bằng chính mình không gian là không đủ, còn phải ở hiện thực xã hội có nhất định duy trì lực. Đề cao người trong nhà sinh tồn chính tự, sĩ gia công thương. Chính mình tới này cổ đại, điểm này thấy xa là có, chính mình hiện tại cái này ra đó là nhất định, cần thiết, được đến cái này sĩ tự đi. Cái gì tiềm tàng thân thuộc linh tinh không cần suy nghĩ. Làm nghề ngội còn dựa bản thân ngạnh, Làm chính mình ca ca đọc sách trung cử đạt được viên chức đó là được đến duy trì, tăng lên duy nhất phương thức. Ai? Chỉ hận chính mình này thế nhân vẫn là nữ nhi thần bằng không, bằng chính mình trong đầu tri thức. Cái này, lộng cái trạng nguyên đảm đương giờ cũng không phải là không thể. Người nào đó hiển nhiên quên mất chính mình liền tính là nhất phẩm tiên ba chữ cũng không nhận ra tới. Ca ca, ngươi đi đọc, trở về dạy ta, ta rất muốn biết chữ, cùng từng trưởng quẩy thúc thúc giao đồ ăn khi, tính sổ gì đó cũng sẽ không tính sai. Lại nói, nhân tình lui tới, cũng muốn ghi sổ không phải, không biết chữ, thật sự thực nín thở. Nếu là thu nữ hoa, ta chính mình liền đi đọc. Thỉnh đem không bằng kích tướng. Đạo lý mỗi người minh bạch, nhưng mỗi người đều sẽ bị kích thích. Chính là, ta phải đào rau dại, ta muốn. Cá ca, lại không phải một ngày đều ngốc tại học đường. Buổi sáng, ngươi vẫn như cũ có thể rót đồ ăn lại đi đi học, hạ buổi tan học, giống nhau có thể giúp đỡ trong nhà trồng rau gì đó. Hơn nữa. Hiện tại trong nhà cũng không có gì việc. Đảo cũng là. Nói năng cẩn thận có chút động tâm. Nôn nhi, ngươi là cái linh hoạt hoa, đi đọc sách, nhất định có thể đọc ra cái tên tuổi tới, nếu là thành tú tài gì đó, đối trong nhà chính là đại trợ lực. Cô cô cũng khuyên bảo. Nói năng cẩn thận vốn dĩ đối đọc sách cũng là rất có hứng thú, không phân ra trước kia, không ít đi nghe lén phu tử giảng bài. Bị hai người nói được choáng váng đầu, cuối cùng cũng gật đầu, đồng ý ngày mai liền đi hỏi hạ đọc sách sự tình. Cô cô cùng Ngọc, đều vui vẻ lên. Trong nhà muốn ra người đọc sách. Đệ 19 tiết không được An Bình Ngọc Lâm tới cửa. Ở nói năng cẩn thận xem ra. Rốt cuộc chính hắn trong tay, còn có 10 lượng bạc có bao nhiêu. Đây chính là đại sổ mục nhà, tự tài trí ra ra tới, bất quá hai nhiều tháng. Không đơn thuần chỉ là nổi lên nhà ở, còn tôn tiền, thật là vạn lần không thể đoán được sự tình. Đọc sách, cố mong muốn nhĩ, không dám thỉnh cũng. Về đến nhà, mới là cơm trưa thời gian. Cô cô vội vàng đi nấu cơm đi, hiện tại tuy nói là có điểm bạc, cũng thật chính là còn có thật nhiều phải dùng tiền địa phương. Mỗi ngày, ba người chỉ là ăn bắp cơm thêm xào cải trắng. Còn có một ít rau dại, bất quá, thường thường ăn nổi hảo hương vị heo ruột, còn có này gan heo làm canh, cũng là rất có dinh dưỡng, ngọc. Trong lòng cũng liền bình tĩnh nhiều, trồng ra các loại mới mẻ đồ ăn, toàn đưa đi tiệm cơm. Chính mình một ngụm đều luyến tiếc ăn, nói giỡn, một cân đồ ăn, 16-7 văn đầu. Bang! Bang, bang. viện môn bị gõ đến ầm ầm. Thật là không lễ phép. Ngọc. Nghĩ thầm. Nghe thanh âm, liền không phải chỉ dùng tay gõ cửa, còn dùng chân ở đá. Tới rồi. Nói năng cẩn thận vội đi mở cửa. Vừa đi vừa cao giọng đáp, Là ngươi, Ngọc Hoàn mội mội, có việc. Nói năng cẩn thận thấy là người này, liền không có kéo ra đại môn, trực tiếp đổ môn hỏi. Đối cái này tiểu chính mình hai tháng mội mội, thật đúng là một chút hảo niệm tưởng đều không có ta có thể có chuyện gì, ta giúp gian ngoại truyền lời tới. này tứ thúc gia ngọc chân làm trong ngày, ngoại kêu các ngươi đều đi hỗ trợ. mặt khác, các ngươi phân gia không phải được bạc sao? gia nói, các ngươi cũng muốn lễ nạp thái. ngày mai sáng sớm liền đi a. một bên nói, một bên nhìn này trong viện, cũng không có thấy cái gì, chính là chút phá hoa dại. hậu viện giống như có hai ba cây cao lớn thụ, cách phòng ở đều thấy được tán cây, bất quá trên nóc nhà cái ngói đỉnh là thấy. hử, năng lực sao? vẫn là nhà ngói về nhà cùng gian nãi nói đi truyền xong tin quay đầu liền đi rồi ngọc hoàn không thích đại bá ra hai cái hoa cũng không có cái gì lý do bất quá mỗi người đều nói ngọc hoàn nha đầu lớn lên thật xinh đẹp thật là đẹp mắt cùng đóa hoa giống nhau nay mặt mày nha đều có bảy tám phần giống ngọc đâu nghe một chút có ý tứ gì có ý tứ gì ta so nàng đại còn lớn lên giống cái này tang một tinh ngọc hoàn thập phần chi không phục mang theo liền đối với ngọc Có chút thượng hỏa. Biết tin tức này, ba người nhất thời lưỡng lự. Ca, này tính coi ý tứ gì, không phải nói phân chặt đứt sao. Ngọc, này thay đổi tim sao, có chút đồ vật vẫn là dừng lại ở hiện đại cảm giác. Bất quá, này thân thích chi gian, đánh gãy xương cốt hợp với, nói thật, ta cũng là đầu thứ bị phân đoạn lập chi. Nói năng cẩn thận thập phần thành khẩn nói, biểu đạt chính mình cũng không biết làm sao bây giờ. Ngọc, nghe xong liền cảm thấy buồn cười, cũng quả nhiên nở nụ cười. Mắt to con thành Nguyệt Mầm Nhi. Ca, này phân đoạn còn sẽ có mấy lần a Trong lúc nhất thời, ba người cũng không xác định phải làm sao bây giờ, dù sao cũng là chính mình thân ra ra mãi mãi thúc thuốc ra. Hết đường xoay sở. Ngọc. Tốt xấu biết, chính mình ở hiện đại tập mệnh nhân tế quan hệ học, không nhất định áp dụng với cổ đại. Hiện đại này một cái thang máy trên dưới gặp gỡ 7-8 năm, không biết này lầu trên lầu dưới họ gì tình huống là phi thường bình thường. Tới rồi bên này, có tộc trưởng dẫn người sửa nhà tiền lệ. Ngọc. Liên biết, nhân tình phương diện liền có rất nhiều đồ vật đến hiện học. Đến thích hứng. Ca, chúng ta cơm nước xong, đi hỏi hạ nhìn xem, thỉnh đại nãi nãi cấp lấy cái chủ ý, muốn hay không đi, lại có, đi nói, đưa nhiều ít lễ, chúng ta nơi này, ra nãi chính là tính chúng ta hai nhà người đâu. Ngọc. Trong lòng tính tiểu trướng. Này đó thân thích cũng quá có thể đi, ba người tính hai nhà, đương nhiên, xác thật cũng là hai nhà người, bất quá, không phải nói phân chặt đứt sao. Này trong tộc viết công văn còn có thể không tính toán gì hết. Làm không rõ. Hành nha, cùng đi hỏi hạ, sau đó đem kiểu thúc ra heo con tiền còn, hỏi lại hạ học đường sự. Cô cô nói, hiện tại cô cô tính tình cũng hướng ngoại chút, có thể ra chút chú ý, nói điểm lời nói. Không cần phải xem vào, chúng ta ấn thấp nhất lệ nghĩa tới tùy, cùng lắm thì ngày mai, đi giúp hạ vội được, này sức lực lại không phải khiến cho xong.